dây đằng hộp ra màu đen bạc xà những cái đó bạc xà nhanh như tia chớp lập tức chui vào mộ dung hân miệng núi mắt nhĩ ta muốn ngươi cấp tiểu niệm chôn cùng đường tâm du giống như là từ trong địa ngục đi tới hai mắt lạnh băng không có một tia độ ấm mộ dung hân thân thể bị xâm nhập những cái đó bạc xà cắn xé bên trong tuyến lộ còn có uống bên trong chất lỏng hắn ngã trên mặt đất cả người run rẩy ngươi dừng tay a ta là vĩnh sinh ta không tin Ta không tin, ta không cam lòng. a, ta không cam lòng. Đi tìm chết đi. Đường tâm du đi đến hắn trước mặt, đem tiêu mặc đường đao cầm ở trong tay, một chút lại một chút chém thân thể hắn. Chỉ nghe được tư tư thanh cùng mộ dung hân thống khổ thanh âm. Đủ rồi, tâm du, hắn đã chết. Tiêu mặc từ phía sau ôm nàng. Đường tâm du đã lửa giận công tâm, dãy rùa tiếp tục chiều mộ dung hân thân mình chém tới, trả ta tiểu niệm chà ta tiểu niệm, ở bọn họ nhìn không thấy thời điểm, nằm trên mặt đất tiêu niệm cả người tản ra mây tía, tự nàng khuyên thai phát ra một đạo màu tím quang. Hắn đã chết. Tiêu mặc nói, đã chết sao? Vì cái gì đã chết? Hắn sao lại có thể dễ dàng như vậy liền đã chết? Đường tâm du mất khống chế hô to. Cố dĩ thịnh cùng đêm kiêm ra còn không biết nữ hải kia cùng bọn họ quan hệ, lúc này thấy, còn tưởng rằng chỉ là thân thích quan hệ. Hắn đi đến đường tâm du bên cạnh nói, hắn đích xác đã chết, chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Đường tâm du sửng sốt một chút, nàng thoát khỏi tiêu mặc, chạy tới đem tiểu niệm thân mình ôm vào trong ngực. Tiểu niệm, chúng ta về nhà. Tiêu mặc thấy, đỏ đôi mắt. Hắn vươn tay đi, ta tới. Không, ta tới. Đường tâm du kiên trì. Toàn bộ địa phương đột nhiên kịch liệt lắc lư lên. Khởi động tự hủy hình thức thành công khoảng cách nổ mạnh còn có 10 giây. Máy móc máy tính thanh âm ở không chung quanh quẩn. Đáng giận. Nhất định hắn trước khi chết khởi động. Cố dĩ thịnh nói Chẳng lẽ chúng ta liền chết ở chỗ này? Đêm kiêm ra hỏi Tiến Vừa định nói cái gì đó bốn phía không khí đột nhiên như là yên lặng giống nhau. Bao gồm đường tâm du bọn họ đều mất đi hành động năng lực. Liền như vậy nhìn đến một người nam nhân phá không mà nhập Màu tím đôi mắt phá lệ lóa mắt Hắn nhìn thoáng qua đường tâm du cùng tiêu mặc, đem tiểu niệm ôm vào trong lòng ngực, lắc đầu. Đường tâm du cùng tiêu mặc giấy rủa, muốn đoạt lại tiểu niệm thân thể. Tiêu mặc thực mau bài trừ hắn kiềm chế, liền phải đi đoạt lấy. Nếu ngươi muốn cho nàng chết, liền tới đoạt đi. Tím lạc thần nói, ngươi là người nào? Tiêu mặc hỏi, tạm thời không thể phụ cáo. Tím lạc thần bàn tay vung lên, một đạo làm quang lúc sau, bốn người đều mất đi trí giác. Ngươi này tiểu nha đầu, không gây hỏa mới không bình thường. Thôi, ta liền giúp ngươi một lần. Tím lạc thần mang theo bốn người, biến mất ở này phiến không gian. 3, 2, 1. Phanh, ám dạ căn cứ hóa thành cho tàn. Chương 470 kết thúc sao? 4. Bờ biển thượng dị năng giả nhóm, liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh. Bọn họ sôi nổi chạy đến bờ biển, lại không có nhìn đến bất luận cái gì dị thường. Nên sẽ không tiêu đại nhân bọn họ xảy ra chuyện gì đi. Đừng nói bậy. Nếu tiêu đại nhân bọn họ xảy ra chuyện, chúng ta cũng liền xong đời. Đến bây giờ còn không có bọn họ tin tức, vậy phải làm sao bây giờ? Mấy người đều thực dày vò, cũng thực suy sụp tinh thần. Ngay sau đó không chung đột nhiên tán nổi lên màu trắng sương khói, có người hút một ngủm lúc sau, kịch liệt ho khăn lên. Ai, là thuyền. Thật sự, là thuyền. Bọn họ rủi rủi mắt. Nhìn đến trên mặt hồ bay một đạo thuyền nhỏ. Có thể hay không là tiêu đại nhân bọn họ. Đi xem. dị năng giả nhóm lên thuyền, hòa hướng chính giữa hồ. Người trên thuyền đúng là đường tâm du cùng tiêu mặc bọn họ bốn người. Giờ phút này bọn họ đã hôn mê. Bị dị năng giả nhóm cứu trở về, lại tỉnh lại khi đã là buổi tối. Đường tâm du đứng thẳng thân thể, nhìn quanh bốn phía. Tiêu mặc đi vào nàng bên cạnh, nắm lấy tay nàng, nói, có hay không sự. Tiểu niệm đâu? Nàng hỏi. Bị nam nhân kia mang đi. Tiêu Mặc trầm ngâm một lát. Nam nhân kia rốt cuộc là cái gì lai lịch? Vì cái gì muốn mang đi tiểu niệm? Ta nhớ rõ hắn nói tiểu niệm sẽ không chết, đúng hay không? Đường Tâm Du mở to hai tròng mắt nhìn về phía hắn. Ngươi có hay không cảm thấy bụng có cái gì không thoải mái địa phương? Tiêu Mặc hỏi lại. Đúng vậy, ta cảm giác ra nàng còn ở, nàng còn ở. Đường Tâm Du kích động rất xuống nước mắt. Đồn ốc, đừng khóc. Đây là kiện cao hứng sự tình. Tiêu mặc leo sạch nàng nước mắt. ân, ân. Đường tâm du vuốt chính mình bụng nhỏ, tiểu niệm. Chúng ta hiện tại nhanh lên trở về, vì rút đã tản, ta muốn đi ngăn lại vì rút khuyết tán. Cố dĩ thịnh nói. Tiêu mặc nhanh như tia chớp, trong tay ngưng tụ ra một đạo tím đao chống lại cổ hắn. Ngươi phải đối thiếu chủ làm cái gì? Đêm kiêm ra hô to. Ngươi che giấu rất sâu sao. Tiêu mặc vốn dĩ liền đối cố dĩ thịnh không có hảo cảm, giờ phút này biết được hắn thế nhưng lại ám dạ thiếu chủ, sát khí đầu sinh. Mặc. Đường tâm du đứng lên, hướng hắn lắc đầu. Ngươi thế hắn cầu tình. Tiêu mặc nhíu mày. Ta biết chúng ta cố ra thực xin lỗi đại gia, chẳng qua, ta hy vọng ngươi có thể lại cho ta một ít thời gian, làm ta đi đền bù một ít. Vượt qua cái này cửa ải khó khăn, ta sẽ làm ngươi thân thủ chấm dứt ta sinh mệnh. Cố Dĩ Thịnh nghiêm túc nói. Đường tâm du tinh tế nhìn chăm chú hắn mặt. Ngày đó cái kia hoa hoa công tử, đã biến có đảm đương. Mặc, ta tin tưởng hắn. Đường tâm du nói ra chính mình lập trường. Cảm ơn ngươi, đường tâm du. Cố Dĩ Thịnh chân thành nói. Hừ, nếu ta phát hiện ngươi lại có bất luận cái gì gây rối động tác, ta sẽ giết ngươi. Tiêu mặc sải bước đi vào đường tâm du bên người, ôm lấy nảng triều thôn trang bên ngoài đi đến. Dĩ năng giả nhóm thấy, cũng sôi nổi theo đi lên. Thiếu chủ, người không sao chứ. Đêm kiêm gia đi đến cố dĩ thịnh bên người, nhìn đến hắn cổ chỗ có vết thương. Ta không có việc gì. Cố dĩ thịnh thở dài, vẫn là không có thể ngăn cản. Kiêm ra, cảm ơn ngươi vẫn luôn bồi ta. Đêm kiêm gia không có trả lời, thầm nghĩ, kiêm gia cũng muốn cảm ơn thiếu chủ, cho ta cơ hội bồi ngươi. Hai người nhìn nhau cười, cũng hướng tới đồng dạng phương hướng đi đến. Vì rút cảm nhiễm so trong tưởng tượng càng mau, đã có không ít dị năng giả đã chịu cảm nhiễm phát cuồng, sát thương không ít vô tội. Con hào, tổng bộ kịp thời phong ngự, một khi phát hiện liền sớm cách ly, đem tổn thất hạ thấp thấp nhất. Chẳng qua nguồn nước cảm nhiễm, không khí cảm nhiễm, lương thực cảm nhiễm, làm cho cả thế giới đều sinh ra dung chuyển. Cấp đoạt vật tư sự kiện liên tiếp phát sinh. Sinh tồn vấn đề thành một đại vấn đề quan trọng. Chương 471 vận mệnh quy đạo 1. Đường tâm du cùng tiêu mặc dọc theo đường đi hiểu biết, giống như là một lần nữa trải qua qua một lần mặt thế. Trên đường nơi nơi có thể thấy được thi thể, tản ra gây mũi khí vị. Có chút thậm chí ngâm ở hồ nước bên trong, khắp thủy vực hoàn toàn bị ô nhiễm. Hồ nước phụ cận bùn đất đã bắt đầu biến thành màu lục đậm, hơn nữa có lan tràn xu thế. Đường tâm du nguyên bản tưởng tới gần nhìn xem tình huống, ai ngờ mới vừa tiếp cận. Đế dày phát ra gây mùi hương vị. Tiêu mặc đem nàng kéo trở về. Nàng cởi dày vừa thấy, hoàn toàn ốc. Dày bắt đầu hư thối. Nếu này đó thổ nhưỡng tiếp tục ô nhiễm, như vậy nhân loại tình huống có thể nói là nguy ngập nguy cơ. Lục địa không thể cư trú, cũng vô pháp lại lần nữa tiến hành giao dưa, lương thực tái tạo. Như vậy nhân loại tương lai muốn rửa cái gì vì thực. Tâm du, chúng ta nhanh lên chạy tới tổng bộ. Xem bọn hắn có hay không tìm được biện pháp giải quyết. Tiêu Mặc nói. Hảo. Đường tâm du biết hắn nói chính là tiêu gia nghiên cứu nhân viên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đen như mực bên trong mang theo một tảng lớn màu xám, tựa như bọn họ hiện tại tâm tình dường như. Bọn họ hai cái lên xe, nhanh chóng cách rời nơi này. Nếu mệt mỏi, ngươi liền nghỉ một lát nhi. Tiêu Mặc nói. Ta đã biết. Đường tâm du xoa xoa giữa mày nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có phải hay không còn ở lo lắng tiểu niệm? Tiêu mặc thấy thế, trong lòng cũng có chút lo lắng. Đúng vậy. Hồi tưởng khởi tiểu niệm lời nói việc làm, nàng cùng ngươi là không quen thuộc, cùng ta hiển nhiên cũng không phải thân cận. Thậm chí còn không bằng tô tiểu du các nàng quan hệ, ta suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ta sẽ đối nàng lạnh như băng. Đường tâm du hối hận nói. Nói cách khác, hiện tại nàng thay đổi chúng ta vận mệnh. Như vậy cũng gián tiếp thay đổi vận mệnh của nàng, cũng không biết là hảo là hư. Tiêu mặc thở dài, nếu hắn có thể càng cường đại một ít, hắn gắt gao nắm tay lái. Nàng nếu còn ở, như vậy cũng liền ý nghĩa tiểu niệm ở một không gian khác hảo hảo tồn tại. Đường tâm du kỳ vọng lại lần nữa cùng tiểu niệm gặp lại. Nhất định sẽ, bởi vì nàng là chúng ta nữ nhi. Tiêu mặc bình thường trở lại một ít. Khi bọn hắn trở lại tổng bộ thời điểm, đường tâm du gặp được phụ mẫu của chính mình. Nguyên lai là tiêu Lão gia tử thu được tin tức sau trước tiên liền đem đường phụ đường mẫu nhận được tổng bộ bảo hộ lên. Đường tâm du nghe xong sự tình ngọn nguồn, đối tiêu Lão gia tử tự đáy lòng cảm kích lên, cảm ơn, ra ra. Khu! Tiêu Lão gia tử mất tự nhiên xoay người trở về văn phòng. Đường mẫu lôi kéo đường tâm du hiểu biết tiểu niệm rơi xuống, tiêu mặc vô vô đường tâm du bả vai, đối đường phụ nói, ba, ta hiện tại đi xem tình huống thế nào. Các ngươi chậm rãi liêu. Ơn, ngươi vội ngươi. Đường phụ nói. Tiêu mặc rời đi, đường tâm du hít một hơi thật sâu. Ba mẹ, kế tiếp ta cho các ngươi nói sự tình, các ngươi nhất định phải có chuẩn bị tâm lý. Có phải hay không, tiểu niệm nàng đường mẫu vừa nghe kích động lên. Không phải, không phải. Đường tâm du liên tục phủ nhận, kỳ thật tiểu niệm thật là ta cùng tiêu mặc hải tử, cũng chính là các ngươi thân cháu gái. Đường phụ cùng đường mẫu xứng sở ở tại chỗ, nhất thời tiêu hóa không được cái này tin tức. Người là nói, tiểu niệm nàng là từ mười mấy năm sau trở về. Đường tâm du như là tung ra một viên trọng bằng bom. Ta liền nói, ta liền nói nàng đôi mắt rất giống tâm du khi còn nhỏ, còn có kia quật cường tính tình đường phụ cái thứ nhất phản ứng lại đây. Chúng ta thân cháu gái. Đường mẫu kích động vạn phần, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm tiểu niệm thân ảnh. Đường tâm du tổ tiến lên, ôm lấy nàng bả vai, mẹ, đường tìm, nàng đã đi trở về. Hồi, đi trở về. Vì cái gì làm nàng trở về? Liên tính đi cũng muốn cùng chúng ta chào hỏi một cái A. Cái này không lương tâm tiểu ra hỏa, không biết chúng ta hai vợ chồng già nhớ thương nàng sao? Đường mẫu lại nhảy nói, mãn nhãn đều là không tha. Chương 472 Vận Mệnh Quy Đạo 2 Nàng, nàng có quan trọng sự tình. Cho nên liền đi trở về. Đường tâm du không đành lòng nói cho bọn họ, tiểu niệm sinh mệnh đe dọa, là bị một người nam nhân mang đi. Có cái gì việc gấp? Đường mẫu quan tâm hỏi. Này, cái này, mẹ ta có điểm đói bụng, giúp ta làm điểm cơm ăn được sao? Đường tâm du nói sang chuyện khác. Ai, ngươi đến là nói a? Lão bà, hai tử nói đói bụng, ngươi liền đi cho nàng làm điểm ăn. Đường phụ hiển nhiên đã đã nhận ra một kia không thích hợp. Cố ý đem nàng chi khai. Đường mộ không thể không đi phòng bếp. Nói đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường phụ ngồi ở ghế trên, vẻ mặt túc mục. Ta không phải mẹ ngươi, ngươi lừa gạt không được ta. Đường tâm du biết giấu không được, liền nhất nhất nói tới. Nghe xong lúc sau, đường phụ thật sâu chịu điếu thuốc. Sau một lúc lâu mới nói một câu, tiểu niệm là cái hảo hải tử. ân, nàng là thiên hạ tốt nhất hải tử. Đường tâm du nói. Ngươi hiện tại có thai, tăng thi sự tình liền giao cho tiêu mặc đi làm. Đường phụ dặn dò. Mang thai. Từ từ, ngươi mang thai sao? Đường mẫu bưng một chén mì thịt kho chính đi tới, nghe thấy cái này phân chấn tin tức, ngáy mắt nhanh hơn bước chân. Mà nàng này một giọng nói, làm đường tâm du nháy mắt thành đại gia chú ý tiêu điểm. Bao gồm đang từ bên ngoài đi tới tô tiểu du đám người. Đang nghe đến nàng mang thai sao? Mỗi người trên mặt đều mang theo vui sướng, thậm chí so các nàng chính mình mang thai còn làm người vui vẻ. Đường Tâm Du bị mấy người vây ở một chỗ để ra nghi vấn, là chuyện khi nào? Khu, thai phụ không thể đói, làm ta đem mặt tan đi. Đường Tâm Du xin tha. Đúng đúng, mau đem mì sợi ăn, bằng không đem tiểu niệm cấp đói tới rồi. Đường Mẫu nói. Đường Mẫu nói là mấy người đều ngưng tụ lại mi tới tiểu niệm. Các nàng ở Đường Mẫu sau khi giải thích. Nháy mắt cảm thấy vận mệnh trêu người, tiểu niệm thế nhưng vượt thời không tìm tới. Biết được nàng đi rồi lúc sau, mỗi người đều tiếc hận không thôi. Ta nói nàng như thế nào vừa thấy mặt liền kêu ta cô, nguyên lai like thế nhưng thật là lao đại nữ nhi. Tô Tiểu Du nói. Đúng vậy. Ta còn nói đứa nhỏ này như thế nào như vậy tự quen thuộc đâu. Lâu tuyết ngữ líu lưới. Mấy người díu dít thảo luận tiểu niệm đủ loại, nói nói nhịn không được nở nụ cười. Đối tiểu niệm ra tiếng càng thêm chờ mong lên. Đường tâm du cũng đem mì sởi ăn xong rồi, nàng lau lau miệng, hỏi, tiến sĩ bên kia thế nào? Rau dưa có hay không đã chịu ảnh hưởng? Con hảo, ở nhận được tin tức lúc sau, tiến sĩ đã đem thành thục rau dưa củ quả cùng lương thực thu được trong không gian mặt. Không có thành thục những cái đó, đã bị cảm nhiễm. Hắn hiện tại đang suy nghĩ phương pháp giải quyết. Vậy là tốt rồi. Đường tâm du yên lòng. Mấy người lại nói chút lời nói, tiêu mặc từ trong văn phòng đi ra. Đường phụ đường mẫu nhìn thấy nữ nhi, an tâm liền trở về chính mình phòng. Mặc, hiện tại tình huống thế nào? Đường tâm du hỏi. Không tốt lắm. Tiêu mặc sắc mặt trầm trọng, lần này cảm nhiễm so trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Nghiên cứu nhân viên còn không có có thể nghiên cứu ra virus, rút. Ta muốn đi xem những cái đó bị cảm nhiễm gì năng giả. Đường tâm du nói. Lão đại! Ngươi hiện tại là đặc thù thời kỳ, vẫn là đi trước nghỉ ngơi đi. Tô Tiểu Du lập tức không làm, vội vàng ngăn cản nàng. Đúng vậy, Lão Đại, cũng không vội với nhất thời. Lầu Tuyết Ngữ nói, không được, hiện tại lửa xém lông mày. Đường Tâm Du kiên trì nói, Lão Đại, Lăng Hàn ảnh cũng nhịn không được muốn quên nàng. Ta còn hành. Đường Tâm Du nhìn về phía Tiêu Mặc, Tiêu Mặc mắt đen nhìn chầm chầm nàng mặt, nói, Có so với kia càng quan trọng sự tình. Nàng còn không có phản ứng lại đây, đã bị tiêu mặc chặn ngang bế lên. Chúng ta đi nơi nào? Đi bệnh viện. Tiêu mặc ngắn gọn sáng tỏ nói. Ta chính mình có thể đi. Người không thể. Tiêu mặc bá đạo ngữ khí, không được xế vào. Tô Tiểu Du cười cười nói, xem ra, cũng chỉ có tiêu đại nhân mới có thể trị được lao đại. Mấy người nhìn nhau cười. Chương 473 vận mệnh quy đã ba. Bác sĩ, thế nào? Đường tâm du nằm ở trên giường, trong lòng còn có chút thấp hỏng. Nếu vẫn là một đoàn xương trắng, như vậy cũng liền ý nghĩa tiểu niệm vẫn là sinh tử không rõ. Nàng hỏi lúc sau, lại đột nhiên không muốn biết đáp án. Tâm giống như là nắm ở cùng nhau, khó chịu lợi hại. Thế nào? Môn đột nhiên bị tiêu mặc từ bên ngoài đẩy ra, hắn ở bên ngoài đợi mười mấy phút còn không có có thể chờ đến nàng ra tới, liền sốt ruột vào được. Bác sĩ thấy, cũng không có đại kinh tiểu quái. Các ngươi xem đi. Đã có thể thấy được tới. Bác sĩ chỉ vào trên máy tính mặt nào đó bóng ma bộ phận. Tiêu mặc thấy cái kia bóng ma, đến gần rồi một ít, đột nhiên có chút kích động nói, nàng ở động. Bác sĩ không nói gì, trên thực tế hiện tại còn không có thành hình, nơi nào sẽ động. Thâm du, ta nhìn đến nàng. Tiêu mặc đột nhiên có chút kích động. Tuy rằng phía trước ở biết tiêu niệm là chính mình nữ nhi khi là kích động, nhưng hiện tại vẫn là nhịn không được kích động lên. Đường tâm du buồn cười nhìn khẩn trương không biết làm sao tiêu mặc, căng chặt thần kinh thả lỏng lên. Tiêu niệm, ngươi hảo, ta nữ nhi. Từ bê siêu trong phòng ra tới, tiêu mặc liền không đem nàng buông xuống quá. Ngươi như vậy sẽ làm người khác chê cười. Đường tâm du thẹn thùng xúc ở hắn ôm ấp chung. Cười đi thôi, ta liền phải đường ba ba, đường ba ba. Này đối tiêu mặc tới nói chính là một phần đến muộn hạnh phúc. Nhìn ngươi này ngốc dạng, nơi nào còn có nửa điểm tiêu đại nhân uy phong. Đường tâm du nhịn không được phun tào nói. Cảm ơn ngươi, hài tử nàng mẹ. Tiêu mặc đột nhiên động tình nói. Đường tâm du bị hắn khó được đứng đắn làm cho có điểm cảm động. Cảm ơn ngươi, hài tử nàng ba. Tiêu mặc túi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng khắc ở nàng trên ngôi. Hai người một đường đi tới cách ly thất. Tiêu mặc lúc này mới ở nàng kiên trì hạ đem nàng thả xuống dưới. Nếu mệt mỏi, lập tức cùng ta đi nghỉ ngơi, có nghe hay không? Tiêu mặc dặn dò nói. Ta đã biết. Đường tâm du gật đầu. Cách ly thất tổng cộng có mười mấy cái, nơi này đóng lại đều là trước mắt nghiêm trọng nhất, hành vi đã mất khống chế, ngay cả thân thể cũng đã xảy ra nào đó biến hóa. Bộ mặt dữ thợn, mặt trên còn có chính bọn họ chế tạo miệng vết thương, hoặc là bị bắt khi tạo thành miệng vết thương. Bởi vì không có kịp thời trị liệu, có đã hư thối. Mặc dù là ở cách ly trong phòng, vẫn là không ngừng có hương vị truyền ra tới. Ta muốn bảo đi. Đường tâm du nói. Ta và ngươi cùng nhau. Tiêu mặc không có phản đối. Hai người đem trong đó một cái cách ly thất môn mở ra lúc sau, có điều cảm ứng biến dị giả lập tức chiều bên này nhào tới. Đường tâm du phát hiện, hắn đôi mắt chỉnh màu xanh thẫm. Tiêu mặc đã đem hắn chế phục. Đường tâm du lòng bàn tay màu đen dây đằng ra tới sau nhanh chóng biến thành từng điệu bạc xà. Nàng dụng tâm thần không chế được chúng nó hấp thụ ở biến dị giả trên người, hấp thụ một ít nọc độc lúc sau, bạc xà đột nhiên táo bạo lên. Thê tê thanh nháy mắt trở nên trói thai lên. Đường tâm du vội vàng đem chúng nó thu hồi, cũng giết chết. Biến dị giả bởi vì nọc độc giảm bớt hơi chút lý trí trong chốc lát, nhưng nọc độc lại nhanh chóng lan tràn. Này đó nọc độc là có thể tái sinh. Đường tâm du dùng dây đằng đem biến dị giả bao vây kín mít, cảm ứng được biến dị giả trong cơ thể dị năng tựa hồ có điều yếu bớt, mà trên người hắn nọc độc rồi lại dư thừa lên. Nàng lớn mật phòng đoán nói, có lẽ này đó vi rút là dựa vào hấp thu dị năng mà diễn sinh, cho nên loại này dị năng đối với người thường là không có ảnh hưởng. Ngươi là nói, này đó vi rút là nhằm vào dị năng giả nhóm chế tạo. Tiêu mặc cảm thấy đường tâm du nói có chút đạo lý. Rất có khả năng. Đường tâm du đối cái này phát hiện thực vừa lòng, bắt đầu trị liệu khởi biến dị giả tới. Mười phút qua đi, nàng đem dị năng thu hồi, lắc đầu. Tiêu mặc đem biến dị giả một lần nữa thả lại, hai người ra cách ly thất. Chương 474 vận mệnh quy đã 4. Cái này biến dị giả đã ăn mòn ngũ tạng lục phủ, chỉ dựa vào ta dị năng lại không thể trị tận gốc. Đường tâm du nói. Cũng không tính đến không, ít nhất nghiên cứu phương hướng có. Đi về nhà nghỉ ngơi. Tiêu mặc cương chế mang theo đường tâm du về tới trong nhà, nhìn nàng ngủ, lúc này mới thay đổi quần áo một lần nữa về tới toàn bộ. Công đạo phía dưới người như thế nào nghiên cứu lúc sau, hắn đem gần nhất văn kiện đều lấy ra tới nghiên cứu lên. Đi trà xét bốn phía thổ nhưỡng dị năng giả cũng đã trở lại. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, thổ nhưỡng cũng bắt đầu biến đến dị, sinh ra rau dưa đều mang theo virus, một khi dùng ăn hậu quả không dám tưởng tượng. Tuyết Lang, mặt trên liên lạc thượng sao? Tiêu Mặc hỏi. Đã dùng vệ tinh phóng ra tín hiệu, chính là tạm thời còn không có người cho đáp lại. Tuyết Lang nói. Hảo, ta đã biết, người trước đi xuống đi. Tiêu Mặc vẫy vây tay. Lần này thông chi mặt trên, cũng là vì bất cứ tình huống nào, nếu thật sự không thể nghiên cứu ra tới cứu vớt địa cầu phương án, như vậy địa cầu chỉ có thể bị từ bỏ. Mà mặt trên người, chính là duy nhất hy vọng. Tiêu Mặc thở dài. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đứng lên đi tới Tiêu lão gia tử phòng. "Gia gia, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi." "Nói đi." Tiêu lão gia tử còn không có ngủ, gần nhất sự tình làm hắn giấc ngủ thập phần không tốt. "Lần này ta đã tra được ám dạo phía sau màn người." Tiêu Mặc do dự một chút, vẫn là đem chuyện này nói ra. "Ai?" "Cố gia." "Cố gia, hiện tại là ai chủ sự?" Tiêu lão gia tử hỏi. Nguyên bản là cố ân nước, chẳng qua hiện tại hẳn là không phải. Tiêu mặc đem ở cực hàn chi địa sự tình nói một phen. Tiêu Lão ra tử nghiêm túc nghe xong lúc sau, nói, kỳ thật hiện tại nhất quan trọng không phải ám dạng, mà lại như thế nào giữ được địa cầu. Nếu cố ra tiểu tử có hối cải chi ý, hiện giờ đúng là dùng người hết sức, trước kia ân đoán liền tạm thời gắt xuống. Ta đã biết, ra ra, tiêu mặc trong lòng cũng là ý tứ này. Tiêu niệm. Nàng thật là ngươi nữ nhi đúng hay không?" Tiêu lão gia tử buổi chiều nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trong lòng nguyên bản liền chắc chắn đó là Tiêu Mặc Hải tử, xác định lúc sau quả thực mừng rỡ như điên. "Ân." Tiêu Mặc gật đầu. "Hảo hảo chiếu cô tâm du, ta chờ đâu?" Tiêu lão gia tử mất tự nhiên nói. Tiêu Mặc khó được cười cười, "Ân. Về nhà đi buổi tâm du, không cần chạy loạn, những việc này giao cho những người khác đi làm, biết không?" Tiêu Lão gia tử mệnh lệnh nói, đúng vậy. Tiêu Mặc rời khỏi phòng, toàn bộ hướng ra phía ngoài đi đến. Đúng chốc, một đạo bạch quang tử trên bầu trời hiện lên. Lúc sau, nháy mắt lại biến mất tung tích. Tiêu Mặc đứng yên, nhìn chăm chú hướng nơi xa không trung nhìn lại. Lại một cái chớp mắt công phu, một đạo thật dài hắc ảnh tử không trung nổi lơ lửng, như ẩn như hiện. Lần này Tiêu Mặc xem rõ ràng, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Trên thế giới này thế nhưng thật đúng là tồn tại loại này sinh vật, nhưng nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiêu mặc ngưng mi nhìn lại, tiêu đạo bóng đen đột nhiên đối diện hắn phun ra một ngụm hỏa tới. từ xa nhìn lại giống như là một đóa mây đỏ. Lại nhìn lên, nó đã mất đi tung tích. Tiêu mặc lại nhìn trong chốc lát, nó không còn có xuất hiện. Hắn hoài hoang mang về tới trong nhà, đường tâm du nghe được mở cửa thanh, từ trên giường ngồi dậy. Lại thấy tiêu mặc vẻ mặt hoang mang, hắn đi đến ban công vị trí, mở ra cửa sổ hướng bên ngoài nhìn một hồi lâu. Đường tâm du xuống giường, đi đến hắn trước mặt. Nhìn cái gì đâu? Nguyên lai thế giới này thật sự có long loại này sinh vật. Tiêu mặc nói. Ngươi ở nói bậy gì đó a Ta vừa rồi thấy, toàn thân màu đen, thật dài thân mình, cùng trong thần thoại long cơ hồ giống nhau, cả người phiếm kim quang, có thể phun lửa. Đường tâm du vươn xanh nhạt tay nhỏ ở trước mắt hắn quơ quơ, ngươi xác định ngươi không phải ở cùng ta nói giỡn. chương 475 lần sau không dám một. Từ ngày ấy tiêu mặc nói lúc sau, đường tâm du vẫn luôn chặt chẽ quan sát khởi cái kia phương vị dị thường, chính là liên tiếp mấy ngày bọn họ đều không có bất luận cái gì phát hiện. Mấy ngày trong lòng run sợ lúc sau, bọn họ liền đem chuyện này phóng tới cái ốc. Trước mắt tương đối quan trọng là dị năng giả cảm nhiễm sự tình. Cho nên tiêu mặc đem đại bộ phận tinh lực chuyển rời đến chuyện này phía trên. Ngày này đường tâm du đi vào bị ô nhiễm thổ nhưỡng phụ cận, ngoài ý muốn phát hiện một cây nho nhỏ màu xanh lục bóng dáng. Như vậy thổ nhưỡng thế nhưng còn có thể trường ra thực vật sao? Đường tâm du không khỏi có chút tò mò, màu đen dây đằng kéo dài qua đi, đạp lên mặt trên đi qua. Kia thật là cây tiểu thảo. Tuy rằng thân thể tương đối thật nhỏ, cũng thật rõ ràng thiết chính là một bụi cỏ nhỏ. Nàng phóng nhãn nhìn lại, màu đen thổ nhưỡng đã lan tràn rất nhiều. Sử dụng màu đen dây đằng lại kéo dài một ít, nàng đi qua phía dưới rộn ràng nhốn nháo có một ít loại này thực vật xanh. Đường tâm du dối tay tưởng ngắt lấy một cây, ai ngờ thật nhỏ thảo nháy mắt cuốn lấy tay nàng chỉ, như là ở hấp thụ cái gì dường như. Như là bị con kiến cắn một ngụm dường như, nàng nhận thấy được chính mình máu ẩn chứa dị năng thế nhưng bị nó nhanh chóng hấp thu. Không nhanh không chậm dùng màu đen dây đẳng chặn nó đi tới thế công. Hai loại sinh vật lẫn nhau va chạm dưới, thế nhưng chẳng phân biệt sản sản như nhau. Đây cũng là đường tâm du cũng không có dùng hết toàn lực duyên cớ, nàng thử đem dị năng phát ra, cái này thật nhỏ thảo bại hạ chợt tới, thực mau liền mất đi sinh cơ. Đường tâm du đứng yên về tới chỗ cũ. Loại này tiểu thảo một khi lớn lên, như vậy đối nhân loại uy hiếp có thể nói là quá cường đại. Lão đại! Này đó tiểu thảo là thứ gì? Hàng hân nói liền phải duỗi tay đi chích, đường tâm du đột nhiên ngăn lại nàng, không cần lộn xộn. Hàng hân bị hoảng sợ, nhưng tay đã ai thượng kia cây tiểu thảo. Tinh mịn thảo nhanh chóng quấn quanh đến cổ tay của nàng, nhanh chóng chắc ăn. Đường tâm du thấy thế, vội vàng sử dụng màu đen dây đằng đồng dạng quấn quanh thượng cổ tay của nàng. Hàng hân, vận dụng dị năng ngăn cản nó thế công. Hàng hân sắc mặt tái nhận, Liên ở bị tiểu thảo quấn lên thời điểm, nàng khí huyết cùng dị năng nhanh chóng sói mòn. Bị đường tâm du đánh thức sau, hoảng loạn chống đỡ lên. Đường tâm du phí thật lớn một hồi công phu mới đưa tiểu thảo từ nàng trong cơ thể tốn ra tới. Nàng đưa cho hàng hân một bình nhỏ rượu nho làm nàng bổ sung thể lực. Cảm ơn lão đại. Hàng hân nhớ tới chuyện vừa rồi còn lòng còn sợ hãi, nhanh chóng uống một ngụm, bổ sung hạ thể lực. Sau một lúc lâu đứng lên... Lại không dám gần chút nữa kia khu vực, sợ những cái đó tiểu thảo nhảy dựng lên lại cắn nàng. Lao đại, mấy thứ này thật là đáng sợ. Chúng ta cần thiết đem tình huống này nói cho tiêu mặc. Ấn. Hàng hân gấp không chờ nổi rời đi nơi này, cũng không có phản đối. Hai người một đường xử hướng về phía tổng bộ. Tuyết hồ chính ôm văn kiện từ bên trong đi ra, nhìn thấy các nàng hưu hảo chào hỏi. Phu nhân, hàng hân. Tuyết hổ, tiêu mặc đâu? Nga. Bột bọn họ ở khẩn cấp triệu khai hội nghị, nghe nói lại có việc đã xảy ra. Nghe xong tuyết hồ nói, đường tâm du trầm ngâm, không phải là kia quái dị thực vật tạo thành sự tình gì đi. Mà đến đến phòng họp, với lúc sắc minh nàng suy đoán, chẳng qua đầu sỏ gây tội lại là thành thục bản thực vật, đã trưởng thành thực vật. Ở phòng họp bản lớn từ mặt trên, có một gốc cây đã biến thành cho tàn sắc thực vật. Bộ dáng rất kỳ quái, thế nhưng còn có miệng. Tâm du. Ngươi tới vừa lúc, ngươi làm một hệ dị năng, giả, mau đến xem xem cái này thực vật là thứ gì. Tiêu mặc nhìn thấy đường tâm du, mặt mày nhịn không được phóng nhu một ít. Đường tâm du theo lời đến gần, lúc này mới thấy do nó gương mặt thật. Đều 476 chương lần sau không dám hai. Dễ cây chỉ có đơn độc một cây, mặt trên lá cây chỉ có hai mảnh, giống như là bài trí dường như. Mặt trên phần đầu không phải hoa càng như là nào đó động vật. Đường tâm du mang lên bao tay, đem đầu của nó bộ xoay chuyển đối với chính mình. Nó có một con mắt, còn có một cái so đôi mắt lớn 3-4 lần miệng. Đem miệng vẻ ra, là có thể nhìn đến bên trong thế nhưng có răng cơ trạng. Là từ địa phương nào tìm được. Không biết, một đội dị năng giả trải qua một mảnh đầm lầy thời điểm, bị người này tập kích. Nó có thể phun ra xương trắng, chế tạo ảo giác. Thậm chí có thể hút dị năng giả huyết nụng. Đường tâm du trong lòng lột bột một chút, nếu loại đồ vật này đại diện tích bùng nổ, như vậy đối với nhân loại tới nói tuyệt đối là so mặt thế còn muốn đáng sợ thai nạn. Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Tiêu mặc đem nàng kéo lại chính mình trên ủi, tay xoa cái chán của nàng. Đường tâm du đem hắn tay kéo hạ, ngữ khí ngưng trọng nói, liền ở vừa rồi, ta ở bị ô nhiễm thổ nhượng phát hiện một cây quái dị thực vật, hiện tại còn chỉ là một tức cao nhưng là lại có thể đâm vào người làn da hấp thu máu cùng dị năng năng lượng tiêu mặc khẩn trương đem tay nàng kéo lại trước mắt khẩn trương quan sát đến ta không có việc gì làm đường tâm du biết hắn là quan tâm chính mình trong lòng lấm áp ngươi hoài nghi cái loại này thực vật cùng cái này là một loại tiêu mặc hỏi đường tâm du gật gật đầu nếu thật là cùng loại như vậy ô nhiễm thổ nhưỡng càng nhiều như vậy loại này thực vật liền càng nhiều đi Chúng ta cùng đi nhìn xem. Tiêu mặc nói. Mang lên một ít dị năng giả, mặc kệ có phải hay không đồng loại cần thiết muốn tìm được phương pháp đem chúng nó nhân lúc còn sớm tiêu diệt rớt. Đường tâm du lo lắng sốt ruột, đứng lên liền phải đi ra ngoài. Tiêu mặc bàn tay to khét kéo, đem nàng một lần nữa kéo về chính mình trong lòng ngực. Ngón tay thon dài câu lấy nàng cảm, môi trò đùa dai dường như hơi hơi gợi lên, trước cấp ra cười một cái. Đừng không đứng đắn. Đường tâm du bị hắn cho cười. Lão bà, chờ chúng ta giải quyết chuyện này, tìm một chỗ nghỉ phép hảo sao. Chỉ có chúng ta hai người. Tiêu mặc chống lại cái chán của nàng, trong khoảng thời gian này vội vàng mà thế sự tình, bồi nàng thời gian đều biến thiếu. Tốt, lao công. Đường tâm du gật đầu. Ngoan. Tiêu mặc nhẹ nhàng phúc ở nàng trên ngôi, nguyên bản chỉ là tưởng hôn một chút khao một chút chính mình, ai ngờ lại khắc chế không được biến thành hôn sâu. Đường tâm du nhẹ nhàng vòng lấy cánh tay hắn, mặc hắn làm chuyện xấu. Tiêu mặc rời đi nàng ngôi, ánh mắt thâm thúy mang theo, bàn tay to sở ở nàng bụng, ý có điều chỉ, ta bắt đầu chán ghét cái này tiểu ra hỏa. Đường tâm du không có thể nhịn cười ý, nói, cái này ngươi về sau chính miệng nói cho nàng, tốt không? Hư, tiểu hài tử rất hẹp hỏi. Tiêu mặc ngón tay đặt ở nàng trên ngôi. Kỳ thật ta cũng là rất hẹp hỏi. Đường tâm du đem hắn ngón tay kéo ra, cố ý nói. Nói nói xem. Ngươi đã từng nói qua không nghĩ làm tiểu niệm đường chính mình nữ nhi. Đường tâm du còn ở vì chuyện này canh cánh trong lòng. Mặt sau ta nghĩ nghĩ, nếu là chúng ta nữ nhi, cần thiết cuồng một chút. Chỉ có thể khi dễ người khác lại không thể để cho người khác khi dễ đi. Tiêu mặc nghiêm trang, tựa hồ đã bắt đầu suy xét về sau muốn như thế nào giáo dục nữ nhi. Ngươi này chẳng lẽ chính là cái gọi là song trọng tiêu chuẩn. Đường tâm du khinh bỉ nhìn hắn một cái. Cần thiết là. Tiêu mặc cường thế nói. Đi thôi. Chiếu tiểu niệm tính tình, cũng không phải cái có hại chủ. Đường tâm du có chút buồn cười, hiện tại liền bắt đầu suy xét về sau sự tình, không khỏi có chút buồn lo vô cớ. Mặc dù gặp được lại chuyện khó khăn, nàng cũng sẽ không cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì bên người có người nam nhân này, có người nhà còn có bằng hữu. Tương lai còn có nàng hài tử, cho nên làm nàng như thế nào không chờ mong tương lai. Đều 477 chương lần sau không dám ba. Lại lần nữa đi vào ô nhớ mà, đường tâm du vẫn là bị trước mắt trạng hướng cấp kinh ngạc ngẻ dự. Ngắn ngủn hơn nửa giờ thời gian, những cái đó thật nhỏ thực vật đã dài quá ước chừng gấp đôi. Nói cách khác này đó thực vật không ngừng thích hướng lực rất mạnh, thậm chí sinh trưởng năng lực cũng rất mạnh. Tiêu mặc tinh thần lực đảo qua, Xét qua những cái đó thực vật đồng thời, mẫn cảm phát hiện chính mình tinh thần lực thế nhưng bị chúng nó hấp thu. Ta tinh thần lực bị hấp thu. Cái gì? Đường tâm du kinh hãi, chẳng lẽ chúng nó bất luận cái gì dị năng đều có thể hấp thu sao? Tới thử xem. Tiêu mặc trầm giọng hướng phía sau theo tới kim Mộc thủy hỏa thổ dị năng giả hạ mệnh lệnh. Này năm tiên dị năng giả theo thứ tự đối khu vực này thực vật tiến hành rồi công kích, hiện nhiên, một chút hiệu quả cũng không có. Thậm chí này đó thực vật tiếp thu đến dị năng lúc sau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sinh trưởng. Chẳng lẽ nói, này đó thực vật thế nhưng vô pháp tiêu diệt sao? Đường tâm du hoang mang nói. Hai người đang ở trầm tư thời điểm, mặt sau mở ra một chiếc xe, nguyên lai là hàng hân mang theo tiến sĩ lại đây. Lão đại, chúng ta tới. Cùng bọn họ cùng đi còn có tô tiểu du các nàng, nghe được có loại này quái thực vật, các nàng đều sôi nổi theo tới. Tiến sĩ ở các nàng vây quanh hạ, đi tới màu đen thổ nhưỡng phía trước. Tiến sĩ, ta trước nhìn xem này đó thổ nhưỡng. Tiến sĩ gật đầu, phía trước hắn đã ở địa phương khác siêu tập không ít bị ô nhiễm thổ nhưỡng. Từ công văn trong bao đem công cụ đem ra, một cái pha lê đổ đựng, còn có xe nhỏ. Này đó thổ nhưỡng đều là có ăn một tính. Đường Tâm Du nói, phía trước bởi vì chuyện này, ta tìm kiếm rất nhiều tài liệu. Cuối cùng là ở thiên ngoại thiên thạch bên trong lấy ra loại này lại ăn mòn tài liệu. Tiến sĩ sớm có chuẩn bị, cái này làm cho tiêu mặc cùng đường tâm du tựa hồ thấy được hy vọng. Tiến sĩ thật cẩn thận đem thổ nhưỡng đặt ở đồ đựng, màu đen thổ nhưỡng không ngừng mạo khói trắng, nhưng đồ đựng quả nhiên cũng không có bị ăn mòn đâu. Những cái đó thực vật cụ bị rất mạnh lực công kích, tiến sĩ, ta tới giúp ngươi. Đường tâm du nóng lòng muốn thử, ta tới. Tiêu mặc cũng không cho nàng cơ hội. Dẫn đầu dùng tinh thần lực đem thực vật bao quanh vây quanh, đây là một cái gian nan quá trình. Cuối cùng thực vật thành công bị thoát ly ra tới, chính là cũng liền ở 3 giây đồng hồ lúc sau, nó hoàn toàn hóa thành cho tàn. Cái này phát hiện làm tất cả mọi người phấn chấn lên. Cái này thực vật rời đi màu đen thổ nhưỡng liền sẽ tử vong. Hàng Hân Hưng Phân nói, chính là nếu cây cây đi trừ, kia muốn lãng phí bao nhiêu thời gian A. Tô Tiểu Du như mày. Đường tâm du nhìn thoáng qua rộn ràng nốn nháo thực vật xanh, giờ phút này mắt thường đã có thể nhìn đến lục mênh mang một mảnh, này nếu dựa nhân lực tuyệt đối là cái quần quần công trình. Như vậy đem biến dị thổ nhưỡng khôi phục đâu? Tiêu Mặc hỏi. Tiến sĩ, có thể chứ? Đường tâm du cảm thấy cái này đề nghị không thể nghi ngờ là căn bản nhất biện pháp, chỉ có đem biến dị thổ nhưỡng khôi phục nguyên trạng, nhân loại mới có hy vọng. Tiến sĩ nhìn thoáng qua trong bình màu đen thổ nhưỡng, nói. Ta tận lực, chẳng qua thiết bị hữu hạn. ta hiện tại yêu cầu đại lượng thiên ngoại thiên thạch. Yêu cầu này thực hợp lý, ta sẽ tận lực liên hệ. Tiêu mặc đáp ứng nói. Tiến sĩ cùng tô tiểu du các nàng đi trở về, dị năng giả nhóm cũng đi trước đi trở về, nhưng tiêu mặc trên mặt biểu tình còn có chút ngưng trọng. Nàng không khỏi suy đoán hỏi, có phải hay không mặt trên ra chuyện gì? Đã liên hệ không thượng, tín hiệu gián đoạn. Tiêu mặc trầm rãi nói ra trước mặt chẳng uống. Như thế nào sẽ? Có lẽ mặt trên ra chuyện gì, hoặc là tiêu mặc không đem đệ nhị loại suy đoán nói ra? Liên tính hắn chưa nói, đường tâm du trong lòng cũng đánh lên cổ tới, chẳng lẽ cùng ôn nhã có quan hệ? chương 478 lần sau không dám bốn, lại qua mấy ngày, cùng mặt trên vẫn luôn liên hệ không thượng, biến dị thổ nhưỡng sự tình lửa xém lông mày. Quái gì thực vật lớn lên cũng càng ngày càng cao, dần dần mà có lúc trước trong phòng hội nghị bộ giáng. Đường tâm du đứng ở đối diện, nhìn từng hàng thực vật, trong lòng bực bội lợi hại. Lão đại, lên xe. Hàng hân tử nàng phía sau hô. Đi đâu? Đường tâm du đi qua. Tiêu đại nhân nói, thiên ngoại thiên thạch có tin tức. Phải không? Đường tâm du nhanh chóng lên xe, hai người đi tới tổng bộ. Nơi đó đã tập kết đội ngũ, xem ra là muốn xuất phát. Đường tâm du bước nhanh đi đến tiêu mặc bên người. Tiêu Mặc phân phó phía dưới người nhìn về phía nàng. Lần này ta khả năng muốn đi ra ngoài mấy ngày, ngươi ở nhà chờ ta. Ta và ngươi một khối đi. Đường Tâm Du không muốn cùng hắn tách ra, đặc biệt là Tiểu Niệm nói sự tình, nàng bây giờ còn có chút sợ hãi. Liên Tính đã trải qua lần đó sự cố, nhưng tương lai sẽ phát sinh sự tình gì còn không nhất định. Cho nên nàng nhất định không thể làm bi kịch lại lần nữa phát sinh. Tiêu Mặc nhìn ra nàng khẩn trương, do dự một lát cuối cùng không có phản bác, đoàn người chuẩn bị thỏa đáng liền một đường về phía tây biên đi đến. Trên đường tiêu mặc hướng nàng giới thiệu tình huống. ở tây bắc bộ một cái khe núi bên trong, hư hư thực thực có thiên ngoại thiên thạch va chạm hình thành hố đậu. nghe nói là bị một tiểu đội dị năng giả phát hiện, bọn họ chi gian có người đi vào điều tra, ra tới khi trong tay nắm một tiểu tàng đá, lại còn không có tới cập nói chuyện liền đã chết. tử vong nguyên nhân là bởi vì hút vào đại lượng trương khí. Mà kia tảng đá đúng là thiên ngoại thiên thạch thượng một khối. Hiểu biết tình huống, đường tâm du trong lòng đại khái có chút đế. Phi cơ tổng cộng bay đại khái ba cái giờ, cao ngất dãy núi xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mặt trên ẩn ẩn có một tầng sương mù, đem dãy núi sấn càng thêm thần bí lên. Nơi này giống như là cái tiên sơn dường như. Hàng hân nói, lần này đường tâm du ra tới mang theo hàng hân, nghe thấy nàng lời nói khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Nếu chỉ là tiền sơn còn hảo, liền sợ là cái ăn thịt người sơn. Ăn thịt người, không sợ. Lão đại ta bảo hộ ngươi. Hàng hân lời thề son sát. Bảo vệ tốt chính ngươi so cái gì đều quan trọng, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ngươi lão đại ta năng lực. Đường tâm du treo gẻo nói. Cũng là, lão đại so với ta lợi hại nhiều, nào yêu cầu ta bảo hộ A. Hàng hân vuốt đầu, có vẻ có chút ngượng ngùng. Ta không phải cái kêu ý tứ. Ta là nói ta không nghĩ nhìn đến người bị thương. Đường tâm du vô vô nàng bả vai, xoay người nhắm mắt dưỡng thần lên. Hàng hân nhìn đường tâm du sơn mặt, trong lòng cảm động, lao đại vô luận khi nào đều vì các nàng suy nghĩ, mặc kệ như thế nào nàng nhất định phải hảo hảo báo đáp lao đại. Đường tâm du không biết nàng tâm tư, suy nghĩ đã bị kêu tầng chướng khí hấp dẫn ở. chướng khí thế nhưng nùng liệt đem dị năng giả cấp độc chết, như vậy bên trong còn không biết là cái dạng gì tình huống. Phi cơ thực mau dừng lại. Tiêu mặc ôm đường tâm du dẫn đầu nhảy xuống. Những người khác sôi nổi mang lên dù để nhảy, khẩn tiếp sau đó đi xuống. Đường tâm du ôm tiêu mặc cổ, xuống phía dưới nhìn lại. Mặc, người nói bình thường mặt nạ phòng độc có thể ngăn trở chướng khí sao. Đường tâm du hỏi. Chỉ có thể thử xem. Tiêu mặc cũng không xác định. Giảm xuống đến trên mặt đất, đường tâm du từ hắn trên người nhảy xuống tới. Cái này làm cho tiêu mặc không cấm lấy ánh mắt cảnh cáo nàng. Nàng tiếp thu đến hắn trách cứ, nhấc tay đang yêu chạm, lần sau không dám. Tiêu mặc lúc này mới không có truy cứu, thân là thai phụ thế nhưng còn lớn như vậy biên độ nhảy, đổi làm ngày thường hắn nhất định sẽ đánh nàng ngông lấy làm trừng phạt. Đương nhiên tiêu mặc là sẽ không thừa nhận, nay chỉ là hắn một đại yêu thích mà thôi. Những người khác còn phiêu ở không chung, hai người trước liền bốn phía địa thế làm quan sát. chương 479 chướng mỗi một Trên núi thổ nhưỡng tạm thời còn chưa đã chịu ô nhiễm, cho nên mặt trên còn có thể nhìn đến một chút thực vật. Mà dưới chân núi liền không như vậy tốt quang cảnh, thoạt nhìn chỉ có khô mục cùng hư thối rất thực vật. Cái kia khe núi hẳn là liền ở gần đây. Tiêu mặc nói, ngưng thần chiều nơi xa nhìn lại. Đường tâm du cũng khắp nơi nhìn lên, dị năng giả nhóm lục tục xuống dưới. Mà phía trước đã từng đã tới nơi này dị năng giả đi vào tiêu mặc bên người, đối hắn chỉ ra ngày đó địa điểm. Chỉnh đốn một chút nhân số, chiều cái kia phương hướng đi đến. Bốn phía thực can tĩnh, trừ bỏ một đội người tiếng bước chân, rốt cuộc nghe không được mặt khác. Một hơi đi tới khe núi cái đáy. Ẩn ẩn từ cửa động bên trong tràn ra tới một ít màu trắng sương khói, để sát vào nghe thấy hạ, có chút thanh hôi hương vị. Là trướng khí không sai. Tiêu mặc nói. Đường tâm du từ trong không gian lấy ra không ít mặt nạ phòng độc cùng lại hủ chế phục phân phát đi xuống con hảo vô luận trải qua địa phương nào, thứ gì nàng đều thu vào đi. Cũng là ỉ vào không gian đủ đại, bằng không thật đúng là không đủ dùng. Đường tâm du tìm kiện đại hảo đưa cho tiêu mặc, tiêu mặc cao mày mặc vào. Nàng tìm kiện tiểu hảo mặc vào, con hảo chỉ là mang thai một tháng, bụng còn không có nhô lên, cũng không ảnh hưởng nàng hành động. Ý gì theo tiêu mặc ý tứ là làm nàng ở bên ngoài trở, nhưng nàng ngồi không được. Tiêu mặc không có cách nào dùng tinh thần lực đem hai người bao quanh vây quanh, lúc này mới hướng bên trong đi đến, đi vào trong sân động, một đại cổ ướt hẳn chi khí nên diện đánh tới, cùng với âm phong từng trận phát ra ô ô thanh âm, làm người nghe xong phía sau lưng lạnh cả người, sờn tóc gáy. mấy người cẩn thận đi tới, trên mặt đất nhiều da không ít giọt nước, tranh ở bên trong, phát ra hào hào tiếng vang, mặt nước càng ngày càng thâm, từ lòng bàn chân kéo dài đến cẳng chân bộ vị, đại gia cẩn thận. Bên trong có lẽ mặt nước càng sâu. Tiêu mặc nói thế nhưng dùng ra một cái tinh thần màn hào quang đem hai người thác ở trên mặt nước. Chúng ta như vậy ngoại lệ, thật sự hào sao. Đường tâm du nhỏ giọng bám vào tiêu mặc bên thai nói. Yên tâm, bọn họ không có ý kiến. Tiêu mặc cảnh cáo dường như nhìn về phía mặt sau, nguyên bản tụ tập ở hai người trên người ánh mắt lập tức mọi nơi tan đi. Nói giỡn, dám nghi ngờ bột, là không muốn sống nữa sao. huống chi. Phu nhân là có thai, theo tới nói vậy cũng là vì ứng phó đặc thù thời điểm, là bọn họ công nhận bảo mệnh phủ, bọn họ tự nhiên là sẽ không có ý kiến gì. Tí tách tí tách từ trên đỉnh núi mặt nhỏ giọt thật nhiều bằng nước. Tiêu mặc nhìn chăm chú hướng phía trước mặt nhìn lại, nơi xa có một chỗ từ cục đá tạo thành ngôi cao, cũng đủ là một đội người đi lên nghỉ ngơi. Đại gia nhanh hơn tốc độ, đi phía trước nghỉ ngơi. Đúng vậy, đoàn người nhanh hơn bước chân. Chẳng qua dưới chân như là dấm mềm bùn giống nhau, một không cẩn thận liền sẽ ham đi xuống, cho nên nhanh hơn tốc độ lại hiệu suất lại không đạt được. Ngắn ngủn vừa đứt lộ trình thế nhưng liền đi rồi mười mấy phút. Tiêu mặc cùng đường tâm du đương nhiên sớm cũng đã lên mở, bọn họ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Xem bọn họ cố sức bộ dáng, đối phía dưới tình huống cũng đại khái đoán được vài phần. A, một tiếng thét trói tai làm đại Gia ánh mắt đều chiều cái kia phương hướng nhìn lại. Liền nhìn đến cái kia dị năng giả đột nhiên ngã vào trong nước, chân không ngừng múa may cái gì. Cứu ta, cứu ta. Chân, ta chân. Làm sao vậy, đây là. Dị năng giả tới gần hắn, đã thấy do hắn trên chân bị một cái diện mạo kỳ quái cá cấp cắn. Tiêu mặc vọt qua đi, đem dị năng giả chân kéo thẳng, kia chỉ cá gắt gao cắn dị năng giả dày, chắc là đã cắn xuyên. Thỉnh thoảng có máu tươi lộ ra tới. Phúc nói nhiều quái ngư gắt gao cắn dày của hắn, chính là chịu buông tay. Chương 480 trướng mâu Hai. Những người khác nhanh lên lên bờ, này huyết có lẽ sẽ đưa tới mặt khác cá. Tiêu mặc hạ lệnh, Đem dị năng giả hề ở bên hông, nhanh chóng chiều trên bờ di đậu. Nơi xa nước gợn kịch liệt run rẩy, có một loại điên cuồng su thế. Đoàn người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là có người bị tới rồi quái ngư cấp cắn, thê lương tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Ở loại địa phương này, chứng khí sung túc, dĩ năng lại là không dám loạn dùng. Vạn nhất sinh ra phản ứng dây chuyển, như vậy hậu quả là không dám tưởng tượng. Cho nên có vẻ rất là chật vật. Lên bờ, ở mặt khác dị năng giả dưới sự trợ rút, rốt cuộc đem quái ngư cấp mòi xuống dưới. Dòng nước đã đôi đầy quái ngư, đều nhe răng trợn mắt tưởng nhảy lên tới dường như. Hàng hân, người không sao chứ. Đường tâm du trị liệu hảo những người khác lúc sau. Đi vào hàng hân bên người hỏi. Hàng hân sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Ta không có việc gì. Hàng hân nuốt một ngụm nước miếng. Đường tâm du vô vô nàng bả vai, đi vào tiêu mặc trước người. Này đó cá là biến dị sao? ân, có lẽ cùng nơi này trướng khí có quan hệ. Tiêu mặc gật đầu. Khi nói chuyện, hắn nâng lên tay chiều nhảy lên khởi quái ngư nằm ngang chém qua đi. Phúc ảo hào từng mảnh cá bị chém thành hai nửa rớt ở trong nước, khiến cho phía dưới cá tranh thực. Sách, thật ghê tởm. thế nhưng liền chính mình đồng loại đều phải ăn. Này có cái gì hảo kỳ quái, hiện tại thế đạo này liền người đều khó nói, huống chi là này đó quái ngư. Mọi người xem phía dưới cá càng ngày càng ít, chậm dại an tĩnh xuống dưới. Lần này cũng không có xuất hiện sự tình gì, nhưng nếu hướng bên trong đi, có thể hay không có càng thêm khủng bố tồn tại đâu. Có lẽ là nhìn ra đại gia nghi ngờ. Tiêu mặc nói, này đó quái ngư hẳn là thói quen ở một khối, vừa rồi kia một con xuất hiện ở phía trước chỉ là đặc thù trường hợp, đại gia không cần kinh hoàng. Dĩ năng giả nhóm không nói gì, nhưng thật ra đường tâm du ngồi xổm trên tàng đá, đang ở hướng ngầm xem. Bị chạm thành hai đoạn quái ngư, cả người toàn thân đều là màu đen, chỉ có bên trong cá phao là màu sắc rực rỡ. Chứng khí là hỗn loạn các loại động vật hoặc là động vật thi thể sau phát ra độc khí. Đương nhiên cũng không được đầy đủ là như thế này Cũng có thể là rắn độc chờ độc vật đàm tiên Thì phân ở chỗ chúng mảnh đất tích tụ sinh ra độc khí Có vô sắc vô vị làm người vô pháp phát hiện Mà có sách bạn có tanh hôi vị Trở lên tư liệu xuất từ bài đủ Đường tâm du nói đột nhiên nâng lên đôi mắt Trải qua phía trước cái kia sơn động thời điểm hơi tạm dừng Trứng mẫu Cái gì Tiêu mặc cũng chiều bên kia nhìn lại Chỉ thấy mặt trên huyền một đám hình dáng lược hiện mơ hồ kim sắc viên cầu, tiểu nhân như bóng bàn, đại như xe lốt xe. Có viên cầu từ phía trên rơi xuống, nước toạc mở ra, dần dần tẳng ra, sắc thái loa mắt, giống như là cầu vồng rừng như. Loại này chướng khí là chướng mẫu, rất có thể là rất nhiều loại độc khí hỗn hợp mà thành. Đường tâm du thần sắc ngưng trọng lên. Phía trước đại gia có lẽ cũng không có cảm thấy không khỏe chính là bên trong lại không phải người bình thường có thể phong ngự. Mặc, làm đại gia trở về đi. Đường Tâm Du nói, mặt khác dị năng giả nhóm đứng ở nơi xa, cũng thấy được bên kia chẳng huống, mắt thường có thể thấy được càng nhiều chướng khí phát ra đủ mọi màu sắc quang, có vẻ mỹ lệ mà tràn ngập trí mạng dụ hoặc lực. Mà tận cùng bên trong, đã có thể nhìn đến kia khối thật lớn thiên thạch. Nói vậy, đây là phía trước cái kia dị năng giả cuối cùng tới địa phương. Chỉ là như vậy đoàn khoảng cách, thế nhưng sẽ làm gì năng giả bỏ mạng, có thể thấy được này chướng mẫu là cỡ nào bá đạo. Thâm thì, nơi xa trên mặt nước đột nhiên bốc lên vô số bậc khí, mà bên cạnh xoay tròn bọt nước cũng có tăng nhiều su thế. Phụt, một đạo tiếng nước, một cái thật lớn hắc ảnh chợt lóe mà qua, đoàn người thế nhưng không có thể thấy do nó gương mặt thật. chương 481 chướng mẫu 3 mau làm cho bọn họ lui lại đi. Đường tâm du vội vàng nói, tiêu mặc vây vây tay, ý bảo bọn họ đi trước. Dị năng giả nhóm nhìn chung quanh, cuối cùng vẫn là chấp hành mệnh lệ. Chờ Dị năng giả nhóm đều thối lui đến ngoài động, năm hầu khí thể đã lan tràn mở ra. Tới, theo ta đi. Tiêu mặc dắt đường tâm du tay, đường tâm du không có cự tuyệt, tầm mắt nhưng vẫn nhìn chầm chằm bên trong. Liên ở vừa rồi, những cái đó khí thể cũng không có sinh ra như vậy đúng liệt. Có phải hay không đại biểu này đó chướng mâu phong thích là có quy luật? Tiêu mặc cùng đường tâm du xuất hiện ở cửa đọc khi, năm màu khí thể đã lan tràn ra tới một bộ phận. Bọn họ lui tối cao chỗ, chỉ có thể chờ này đó chướng khí tắn mất. Đường tâm du nhìn chằm chằm những cái đó khắp nơi phiêu tán khí thể, trong lòng khẽ nhúc đích, mặc, ngươi nói thổ những bị ô nhiễm có thể hay không cùng này đó khí thể có quan hệ. Ngươi là nói, này đó khí thể phiêu tán đến không trung. Ảnh hưởng nước mưa Đường tâm du gật gật đầu Phía trước mấy ngày đích sắc có trời mưa Hơn nữa màu đen thổ nhưỡng phát ra hương vị Cùng bên trong cơ hồ giống nhau Có thể hay không thổ nhưỡng biến dị Cùng mộ dung hơn tản vi rút bệnh Không có gì quan hệ Nếu là cái dạng này lời nói Tiêu mặc trầm ngâm một tiếng Như vậy nên tra rõ rốt cuộc có này Đó địa phương có này đó chướng khí sân động Có thể tra tra Nếu có thể tìm được ô nhiễm ngọn nguồn Như vậy tiêu diệt rất ngọn nguồn Bị ô nhiễm thổ nhưỡng liền sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy. Chứng khí tán phát thật dài một đoạn thời gian mới phát huy xong, tiêu mặc cùng đường tâm du còn không thể xác định tình huống bên trong, cho nên cũng không có tùy tiện tiến vào. Lại qua một trận, tiêu mặc kiên trì chính mình đi vào trước nhìn xem, cái này làm cho theo tới dị năng giả trong lòng thực cảm kích. Mỗi lần gặp được nguy hiểm, tiêu mặc đều là cái thứ nhất tiến vào. Mặc kệ hắn dị năng hay không quá cao, Nhưng này phân tâm ý lại làm đại đa số người đều cảm kích không thôi. Đường tâm du lẳng lặng chờ ở cửa động, thẳng đến một lần nữa nhìn đến hắn mặt, lúc này mới vui vẻ ra mặt. Có thể, tiêu mặc phất tay gọi bọn hắn cùng nhau đi vào. Lần này đại gia không có lại trì độn, cũng không có chậm trễ công phu, mỗi người đều thực nghiêm túc, cho nên tốc độ thực mau liền thông qua cái thứ nhất sân động, Đi vào cái thứ hai sân động, thủy chiều sâu càng sâu, đã tới rồi ngược. Tiêu Mặc cùng Đường Tâm Du trước một bước đi tới thiên thạch bên cạnh. Thiên thạch toàn thân màu đen, Tiêu Mặc thực mau tìm được rồi kia khối thiên thạch xuất xứ. Một cái bị đánh dấu vết hiển lộ ở mặt trên, này liền thuyết minh lúc ấy tên kia dị năng giả ở chỗ này đạt được thiên thạch. Khả năng, hắn được đến thiên thạch lúc sau, bơi tới trên đường thời điểm, chứng mâu khí thể bảo. Hắn không kịp, hút vào một ít, lúc này mới bỏ mạng. Đường Tâm Du suy đoán nói, rất có khả năng. Bởi vì phía trước chương khí thực mỏng manh, mặc dù là người thường cũng chỉ bất quá là hôn mê thôi. Tiêu mặc đồng ý nàng cái nhìn. mau xem. Có người kinh hô. Mọi người hướng tới hắn chỉ phương hướng nhìn lại, một cái toàn thể màu đen cá lớn huy động vây cá chính chiều bọn họ bơi đi. Cung điện ảnh đại cá mập cái loại này vây cá rất giống, thoạt nhìn thực sắc bén bộ dáng. Dị năng giả nhóm đem bao tay bỏ đi, từ quần áo trong túi lấy ra vũ khí tới. Đủ loại kiểu dáng truy thủ, biết bơi tốt nên diện mà thượng, theo sau phiên ngồi ở cá lớn phía sau, bắt được nó vây cá. Có người kinh động, cái kia cá lớn điên cuồng ở trong nước dù đông đâm tây vai muốn đem hắn cấp ném xuống đi. Hử, xem ta. Tên kia dị năng giả từ ngoài miệng đem truy thủ cầm ở trong tay, hung hăng đâm vào cá lớn trên đầu. Cá lớn bị thương lúc sau, hành động càng thêm điên cuồng lên. Dị năng giả múa may truy thủ. Ai ngờ cá máu bắn ra tới, một chút bỏng rát hắn tay. Hắn rơi trên trong nước. Mau cứu hắn. Còn lại người, nhanh chóng chiều cái kia phương hướng bơi đi. Chương 482 trướng mô 4. Này viên thiên thạch, có thể để vào ngươi không gian sao? Tiêu mặc hỏi. Chỉ sợ không được, nó cái đấy đã khảm đến khe đất bên trong, bị tạp trụ. Đường tâm du lắc đầu. Bên kia xôn xao lúc sau, thực mau liền đem cá lớn cấp chế phục. Tên kia dị năng giả bị đưa tới đường tâm du trước mặt, nàng nhìn thoáng qua, người nọ thủ đoạn đã ăn mòn rất lợi hại. Không ừ. hề trì hoãn, nàng vội vàng thế hắn trị liệu lên. Trị liệu trong quá trình, đường tâm du phát hiện loại trình độ này ăn mòn cùng dị năng giả biến dị tình huống hoàn toàn là hai loại tình huống, này cũng làm nàng càng thêm khẳng định, này giữa hai bên liên hệ cực nhỏ. Cảm ơn, phu nhân. Dị năng giả nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì cánh tay, cảm tạ nói không cần khách khí. Đường tâm du gật đầu, xoay người đối tiêu mặc nói, nơi này dư lại cá, trải qua trướng khí đồng hóa, bản thân liền có chưa ăn một tính, này cùng màu đen thổ nhưỡng là chung. Ta cũng phát hiện, nơi này trướng khí cùng này khối thiên thạch có phải hay không cũng có quan hệ. Tiêu mặc nói, trước đêm nó làm ra đến đây đi. Đường tâm du tiếp đón dị năng giả lại đây, có người lẻn vào đấy nước đi tìm hiểu tình huống. Chỉ chốc lát sau, Hắn tiềm đi lên, thiên thạch rất xuống thời điểm, cùng mặt đất sinh ra kịch liệt va chạm, tạo thành cái khe rất lớn, này khối thiên thạch hẳn là non nửa cái đều khảm đi vào. Ta đi xem. Tiêu mặc tùy thân phụ thượng tinh thần màn hào quang, đường tâm du nắm hắn tay nói, một khối đi. Hảo. Hai người hạ truy tới rồi cái đấy. Này khối thiên thạch đến là rất đại, nếu toàn bộ đều dọn về đi, tiến sĩ khí cụ như vậy đủ rồi. Đường tâm du khen. Nếu ngang trời bổ ra thế nào? Tiêu mặc hỏi. Có thể hay không không hào thao tác? Như vậy dư lại tới chẳng phải là thực đáng tiếc, Đường tâm du sợ không đủ, đến lúc đó còn muốn tới chô đi tìm. Thiên thạch nếu có thể không chịu chướng khí ảnh hưởng, như vậy bên trong khẳng định là có thứ gì khắc chế chướng khí đồ vật tồn tại. Tiêu mặc đống nhiên nhớ tới cái này khả năng tính. Ngươi là nói, như thế nào làm thổ nhưỡng khôi phục nguyên dạng? Có lẽ có thể từ thiên thạch vào tay. Đường tâm du lĩnh nộ, cảm thấy cái này khả năng tính cực kỳ đại, không khỏi tràn ngập chờ mong cảm. Hiện tại liền nghĩ như thế nào đem này khối vành đai thiên thạch đi ra ngoài. Tiêu mặc cảm thấy không thể nào xuống tay. Ta tới thử xem. Đường tâm du màu đen dây đằng từ tinh thần màn hào quang bên trong xuyên thấu đi ra ngoài, đem thiên thạch bao quanh bó trụ. Không ngừng co rút lại, muốn dùng lực. Màu đen dây đằng nộ thủy dị năng lại không thể đưa vào. Đường tâm du nếm thử vài lần, không thể không đến từ bỏ. Mặt trên đột nhiên xuất hiện từng đợt tiếng kinh hô như là có người ở kêu cứu mạng. Hai người không kịp tự hỏi, trồi lên mặt nước, lại bị trước mắt tình huống cấp hoàng sợ. Không biết từ địa phương nào chạy ra rất nhiều màu đen tiểu sâu. Dầm dạp đem dị năng giả phòng hộ phục bao quanh vây quanh, giống như là người da đen dường như. Cúc ngay, cúc ngay. Dị năng giả nhóm chuột phổi chính mình thân mình, nếu không phải này đó phòng hộ phục tài liệu dị thường cứng rắn, chỉ sợ này đó sâu cắn liền không phải quần áo mà là bọn họ huyết đủ. Đại gia mau hỗ trợ. Đường Tâm Du hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện này đó tiểu sâu còn ở quần quần không ngừng xuất hiện, đều là từ vách tường khe hở bò ra tới. Mà này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là trứng mẫu tựa hồ lại có sống lại dấu hiệu. Hòa hệ dị năng giả. Đối với bọn họ phun hỏa Tiêu mặc hạ lệnh nói Đã không có thời gian suy xét Hỏa hệ dị năng giả bắt đầu đối với Bị nhốt trụ dị năng giả thi cứu Mà này đó tiểu sâu quả nhiên là sợ hãi hỏa Ngộ hỏa lúc sau nháy mắt liền biến thành cho tàn Dị năng giả nhóm được cứu vứt lúc sau Ở tiêu mặc chỉ huy hạ nhanh chóng rút lui Mặc Chúng ta lưu lại thử xem xem Đường tâm du giữ chặt hắn tay Chương 483 hắn lãng mạng 1 Tiêu Mặc gật đầu, cùng Đường Tâm Du cùng nhau lưu lại. Còn lại dị năng giả nhanh chóng rút lui. Tiêu Mặc bày ra tinh thần mản hào quang đem hai người bao lại. Trứng mẫu thực mau liền dũng lên. Từ thủy bên ngoài thân mặt hướng thượng chậm rãi dâng lên. Đường Tâm Du gắt gao nắm lấy Tiêu Mặc tay. Nếu trong chốc lát không được, chúng ta liền tiến vào không gian. Ân. Tiêu Mặc vững vàng nhìn chăm chăm bên ngoài. Xinh đẹp năm màu khí cầu từng cái phá. Đủ mọi màu sắc khí thể trở nên huyền huyết lên. Đường tâm du nhìn chầm chầm tinh thần chiếu sáng tầng ngoài, mới đầu cũng không có bất luận cái gì dị thường, chính là hiện tại lại phát ra từng trận khói trắng, phát ra tư tư thanh âm. Không được. Đường tâm du liền muốn mang tiêu mặc tiến vào không gian. Tiêu mặc một lần nữa tăng mạnh tầng ngoài, nói, ta tưởng đi xuống nhìn xem, rốt cuộc là bởi vì cái gì khiến cho. kia, ta bồi ngươi. Đường tâm du nói, Hai người ẩn nút đi xuống, tinh thần màn hào quang không ngừng bị ăn mòn, tiêu mặc tinh thần phát ra cường độ rất lớn. Một đường đi xuống, dưới nền đất một mảnh đen tuyển. Đường tâm du lấy ra đèn tin chiều mọi nơi chiếu, thủy chất thực vần đủ, hôn loạn rất nhiều hư thối tạp chất. Dưới nền đất tầng ngoài là một tầng thổ hoàng sắc vật chất, nhìn không ra là thứ gì. Tiêu mặc đống nhiên hô hấp một mồm to, đường tâm du lúc này mới kinh giác tiêu mặc trên trán thấm đầy mồ hôi lạnh. Nàng vội vàng lôi kéo tiêu mặc vào không gian Đưa cho hắn một ly rượu nho Không có việc gì đi Không có việc gì Tiêu mặc bình phục một chút Đường tâm du nhìn bên ngoài Vẫn như cũ là hắc cá một mảnh Nàng không khỏi có chút suy sụp tinh thần Tiêu mặc cười cười Chỉ vào hai mắt của mình Ngươi tửa hồ quên còn có ta đâu Đúng vậy, ta như thế nào quên đôi mắt của ngươi Có thể ở trong bóng tối xem rõ Đường tâm du cười Này chứng minh ngươi đối với ngươi lão công ta tương đương không cần tâm. Được rồi, chạy nhanh nhìn xem có cái gì khả nghi địa phương. Đường tâm du nhẹ nhàng vỗ vô hắn mặt. Tiêu mặc nhìn chăm chú nhìn lại, tìm kiếm trong chốc lát, rốt cuộc đem tầm mắt đỉnh chỉ ở đằng trước. Ngươi nhìn thấy gì? Đường tâm du rất tò mò. Bên kia có một cái thổ hoàng sắc đồ vật, là nó ở phun chướng khí. Tiêu mặc bản thân cũng là không thể tin tưởng. Trướng khí cho tới nay đều là tự nhiên hoàn cảnh sở tạo thành, chính là giờ phút này hắn nhìn đến lại là một cái quái vật đang ở phun ra nuốt vào như vậy trướng khí phao phao. Phản phất này đó phao phao là nó món đồ chơi dường như là cái gì quái vật? Có điểm giống bạch tuộc. Tiêu mặc như mày. Bạch tuộc, thổ hoàng sắc bạch tuộc. Đường tâm du vô luận thế nào, cũng không có cách nào đem thổ hoàng sắc cùng bạch tuộc liên hệ ở bên nhau. Bất quá tưởng tượng hiện tại là mặt thế, cũng liền hiểu rõ. Chứng khí phát ra hòa không ít thời gian. Đường tâm du cùng tiêu mặc ở trong không gian bắt đầu nghiên cứu, di động tiên thạch phương pháp, cuối cùng không có thể nghĩ ra một cái thập toàn thập mỹ biện pháp. Nếu thật sự không được, chỉ có thể từ bỏ một bộ phận. Đường tâm du không thể không thỏa hiệp. Ở cái này địa phương không thể chậm trễ lâu lắm thời gian, bọn họ cần thiết đem nơi này phát hiện truyền lại trở về. Đối với thổ nhưỡng biến dị nghiên cứu là lửa xém lông mày. Chờ chướng khí lui tán lúc sau, tiêu mặc cùng đường tâm du liền ra không gian. Hiện tại trước đêm cái kêu bạch tuộc cấp tiêu diệt rớt, bằng không vạn nhất đảo thiên thạch thời điểm nó đột nhiên ra tới, dị năng giả nhóm liền xong đời. Tiêu mặc đầu tiên hướng về phía thủy cái đấy đã phát một cái tinh thần ánh sáng. Bắn nổi lên một cái rất lớn hỏa hoa, bốn phía thủy bị đạn đến một bên, thẳng tóc tạp tới rồi cái đấy. Qua một trận thế nhưng không có gì phản ứng. Tiêu mặc theo trong trí nhớ vị trí, lại phát ra mấy nhớ. Ngao, một tiếng. Đường tâm du nhịn không được bị thanh âm này cấp lộng cười. Thanh âm này thật là có ý tứ cực kỳ. chương 484 hắn lãng mạn hai Chính cười, đỉnh đầu thổ hoàng sắc đầu từ trên mặt nước phụ ra tới. Tựa hồ là bị người quấy dày giấc ngủ có vẻ cực kỳ sinh khí. Nó múa may mong mướt nghe răng trận mắt phát ra trói thai thanh âm. Thư trương thanh thế. Tiêu mặc cười lạnh. Cầm. Đường tâm du đem hắn đường đao ném qua đi. Tiêu mặc nhận được trong tay, nhanh chóng bổ ra một đạo bạch quang, ẩn ẩn mang theo màu tím. Bạch tuộc trốn đến trong nước, lại vẫn không có thể tránh thoát này một kích. Cả người run rẩy, ngay cả mặt nước đều hiện lên một chút điện lưu. Mặc, ngươi hiện tại dị năng bên trong mang theo một ít lôi điện cảm giác, là bởi vì tiểu niệm duyên cơ sao. Đường tâm du bất thời giờ hỏi. Ta tưởng đại khái đúng vậy. Tiêu mặc trả lời, thân mình nhanh chóng di động lên, tránh thoát bạch tuộc công kích. Đường tâm du màu đen dây đằng nhân cơ hội đem nó trong đó một cái móng đuốt quấn quanh ở cùng nhau. Ánh mắt nhìn về phía thiên thạch, thầm nghĩ có lẽ có thể lợi dụng bạch tuộc đem cái này thiên thạch lay động một ít đâu. Nói làm liền làm, nàng đem dây đằng một khác đầu bó ở thiên thạch mặt trên. Bạch tuộc kịch liệt dây rủa, chính là dây đằng đã gắt gao mà thít chặt nó móng đuốt. Tiêu mặc ở một bên khác không ngừng hướng tới nó công kích tới, nó một khắc mặt đã nôn nóng một mảnh. Bạch tuộc tức giận không thôi, đột nhiên cắn bị nốt kia chỉ móng đuốt, ngào, một tiếng, một móng nuốt liền chặt nước, nó đột nhiên rơi vào rồi đáy nước. Tiêu mặc đang muốn đi truy, lại phát hiện bạch tuộc bắt đầu phun khởi trướng mâu phao phao tới. Đáng giận. Tiêu mặc đi đến đường tâm du trước mặt, nói, đi trước không gian. Đường tâm du đã đem kêu đoạn rớt móng nuốt cấp vớt lên cùng nhau đại nhập không gian. Cái kia đoạn rớt móng đuốt đã nghiêm trọng co lại, ngay cả nhan sắc cũng biến thành màu đen. Kỳ quái, này bạch tuộc lại không phải tất kẻ hoa, này nhan sắc còn có thể biến. Đường tâm du nói thầm, đột nhiên nói, mặc, ngươi còn nhớ rõ những cái đó thảo sao. Tựa hồ đã chết lúc sau cũng sẽ biến thành màu đen. Chiếu ngươi nói như vậy, này giữa hai bên càng thêm có liên hệ. Tiêu mặc trầm tư, chờ chướng khí thối lui. Tiêu mặc cùng đường tâm du một lần nữa xuất hiện. Có lẽ nó chế tạo chướng mô yêu cầu thời gian lắng đọc lại. Chúng ta liền thừa dịp cái này không đương, tốc chiến tốc thắng. Tiêu mặc nói. Ân. Đường tâm du đứng ở bờ biển, chuẩn bị phối hợp hắn hành động. Tiêu mặc lẻn vào đáy nước, nhanh chóng tìm được rồi bạch thuộc vị trí, hơn nữa thành công đem nó dẫn ra mặt nước. Đường tâm du màu đen dây đằng lần này tìm đúng vị trí, ở nó cổ chỗ vòng một vòng. Như vậy liền không cần sợ hai nó đoạn trào đào thoát. Lúc này bên ngoài chờ dị năng giả nhóm rốt cuộc cũng chờ không kịp. Hàng hân nói, chúng ta lão đại cùng tiêu đại nhân đối mọi người đều tốt như vậy, chúng ta không thể nhìn các nàng xẻ ra chuyện, không sợ chết liền đi theo ta một khối đi vào. Hảo, phu nhân đã cứu ta mệnh, ta đi, ta đi, ta đi. Mọi người đều tích cực đáp lại, đi theo hàng hân mặt sau lại lần nữa đi vào. Mà tiêu mặc cùng đường tâm du đích sắc cũng gặp phiền thoái, những cái đó tiểu sâu lại xuất hiện. Đường tâm du đem bạch tuộc cố định rắn chắc, tiêu mặc đối phó khởi những cái đó tiểu sâu tới, có lẽ này đó tiểu sâu chỉ sợ hỏa. Tiêu mặc dị năng tuy rằng sắc bén, nhưng là đối phó khởi này đó tiểu sâu tới lại tương đương không có hiệu suất. Đang ở hai người sức đầu mẹ chán hết sức, liền nhìn đến dị năng giả nhóm tiến vào, Mau đi giúp tiêu đại nhân. Nhanh lên lại đây giải quyết này bạch tuộc. Đường tâm du cảm giác đã không chế không được nó. Hơn nữa bạch tuộc miệng đang không ngừng phun ra nuốt vào cái gì, nàng thực sợ hãi sẽ lại lần nữa phun ra chướng mẫu tới. Này đó dị năng giả tới, không thể làm cho bọn họ ở chỗ này bị chết. Đây là đối bọn họ hứa hẹn, cũng là bọn họ trách nhiệm. chương 485 hắn lãng mạn ba. Bạch tuộc ở đường tâm du phong bế nó miệng sau, dễ rũa càng thêm lợi hại. Tiêu mặc đi vào nó đầu, tinh thần lực bắt đầu thẩm thấu nó đầu, đối nó tinh thần tiến hành áp bách. Kịch liệt thần kinh kích thích làm nó dễ rùa phát cùng lên, trên đầu mặt là không thể ngây người. Tiêu mặc dắt đường tâm du về tới bờ biển. Bạch tuộc như là ăn hương phấn tề giống nhau, kịch liệt loạn trạng thân mình, thân mình còn có chút tiềm thức hướng dưới nước tiềm đi. Thiên thạch theo nó biên độ, thế nhưng có một kia rung động su thế. Đại gia không có việc gì, lại đây giúp ta đẩy thiên thạch. Đường tâm du hô to dị năng giả nhóm tuân lệ Nhanh chóng phân bố ở thiên thạch bốn phía Bắt đầu cùng nhau dùng sức đẩy thiên thạch Bạch tuộc dễ rùa càng ngày càng cấp Mà thiên thạch cũng ở đại gia Dưới sự trợ giúp, nghiêng lên Tránh ra Đường tâm du hô to một tiếng trình viên thiên thạch hoàn toàn nghiêng lên Chỉ nghe được cầm vang một tiếng Toàn bộ vào trong nước Thành công Đường tâm du đụng vào ở thiên thạch mặt trên Đem nó thu vào trong không gian mặt Bạch tuộc thi thể phù đi lên, đầu của nó bộ lọt vào thiên thạch nghiền áp, đã không thể nhìn. Cái này ta cũng mang về cấp tiến sĩ nghiên cứu. Đường Tâm Du nhân tiện đem bạch tuộc thi thể thu đi vào. Đại gia không có việc gì đi. Tiêu Mặc vô vô tay, làm đội ngũ tập hợp. Ân, chúng ta không có việc gì. Bên kia, tiểu sâu cũng bị đuổi đi khai, nhưng là muốn hoàn toàn tiêu diệt rất lại là không có khả năng. Chẳng qua hiện tại kết quả bọn họ đã thực thỏa mãn. Thành công đem thiên thạch tìm được rồi. Đoàn người vừa nói vừa cười đến đi trở về. Khi bọn hắn trở lại thành phố S sau, đem mấy thứ này phóng tới phòng nghiên cứu bên trong. Tất cả mọi người bị lớn như vậy khối thiên thạch cấp kinh ngạc đẻ dựng. tiêu mặc khai một hội nghị, làm phía dưới người đi tìm như vậy địa phương, tiêu diệt ngon nguồn. Tiến sĩ được đến tài liệu lúc sau ngay lập tức khai triển công tác, đặc biệt đường tâm du bọn họ cung cấp nhiều như vậy tài liệu, làm hắn vội không ngừng thổ những sự tình xem như có tiến triển. Nhưng dị năng giả biến dị sự tình lại bị gác lại xuống dưới, chỉ biết là bởi vì mộ dung hân nghiên cứu chế tạo virus, bọn họ lại đối thành phần hoàn toàn không biết gì cả. Ngày nay, đường tâm du ở về nhà trên đường, bị người ngăn cản. Thấy rõ người tới lúc sau, đường tâm du lúc này mới thả lỏng lại. Đối với cô dĩ thịnh, nàng cảm xúc là phức tạp. Nguyên lai like ám dạ hẳn là hắn ra ra ở quảng mà lúc sau mới chuyển tới hắn trong tay. Tính tính thời gian, nàng kiếp trước bị nhốt trụ nhật tử, cố di thịnh là không hiểu rõ. Tuy rằng như thế, nhưng đôi ám dạ căm hận, làm nàng vô pháp lại tiếp tục làm bộ chuyện gì đều không có cùng hắn giống bằng hưu giống nhau ở chung. Ngươi vẫn là để ý đúng hay không? Cố di thịnh nhìn đến thần sắc của nàng, trong mắt lưu chuyển ra một mặt bị thương cảm xúc. Ngươi tìm ta, là có chuyện gì? Đường tâm du làm bộ không có thấy. Đây là ta sửa sang lại ám dạ thời điểm phát hiện tư liệu, này đó đều là mộ dung huân dùng quá, ta hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Cố dĩ thịnh đưa cho đường tâm du một cái bao vây. Đường tâm du nghe nói là mộ dung huân dùng quá, liền không có cự tuyệt. Thần sắc lãnh đạm nói, còn có mặt khác sự sao? Chẳng lẽ chúng ta chi gian liền không có mặt khác nói muốn nói sao? Cố dĩ thịnh hỏi. Ta tưởng cũng không có. Đường tâm du không phải cố ý đả kích hắn, chính là nàng tâm tâm nghiệm nghiệm căm hận ám dạng, đã từng là cố gia trưởng quảng. Nàng tự nhận không có như vậy hào phóng, có thể coi như cái gì cũng không phát sinh quá. Hào đi! Ta đã biết! Cố dĩ Thịnh xoay người, bóng dáng lại nói không nên lời cô đơn. Như vậy kết quả hắn suy nghĩ không dưới trăm ngàn biến, hiện giờ trở thành sự thật, lại áp làm hắn không thở nổi. Đường tâm du vươn tay, cuối cùng vẫn là thả xuống dưới. Nàng xoay người hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. chương 486 hắn lãng mạn 4. Đường tâm du thất thần đem tư liệu đưa cho tiến sĩ. Tiến sĩ lật xem lên, một hồi lâu, vô vô cái bà nói, Tâm du, cái này rất hữu dụng, ngươi là từ đâu được đến? Là cô Di Thịnh cho ta. Đường tâm du kéo cầm nhìn ngoài cửa sổ, trước mắt không ngừng quanh quẩn cô Di Thịnh kia trương cô đơn mặt. Có phải hay không nàng làm thật quá đáng? Này đó tư liệu hắn là ở nơi nào tìm được. Ta tưởng lại cùng hắn tán gấu một chút. Tiến sĩ có vẻ thực hưng phấn, nơi này bút ký là ta chưa từng có nghĩ tới lĩnh vực. Ta tưởng ngươi đại khái là tìm không thấy, hắn đã chết. Đường tâm du chỉ chỉ ngầm, xoay người rời đi phòng nghiên cứu. Càng có lẽ hắn chỉ là ăn trộm người khác kinh nghiệm mà thôi. Mộ dung hơn căn bản đối cái này lĩnh vực không có nghiên cứu, chắc là được đến người khác nghiên cứu thành quả. Đường tâm du cười lạnh, truy cứu này đó cũng không có gì dùng, rốt cuộc hắn đã chết. Mộ Dung Hân thật sự đã chết, còn có Tô Nguyệt Nhi là bị Mộ Dung Hân thân thủ hại chết. Nay lại như thế nào không phải vận mệnh trêu người, chẳng qua Mộ Dung Hân muốn so nàng ác hơn nhiều. Tâu Nguyệt Nhi mặc kệ nói như thế nào, bồi hắn vượt qua như vậy nhiều ngày tử. Mà hắn thế nhưng còn hạ độc thủ. Có lẽ đây cũng là hai người không thể đi đến một chỗ nguyên nhân trí nhất. Nàng qua nhớ tình cũ, mà hắn quá tuyệt tình. Bả vai đột nhiên bị người từ phía sau khoanh lại, người được quen thuộc hương vị, đường tâm du đứng yên bước chân. Tới. Ân, tới. Tiêu mặc từ sau lưng khoanh lại nàng, lặng lặng nghe đến từ trên người nàng đặc có mùi hoa. Đường tâm du tìm cái thoải mái góc độ, giúp vào hắn trong lòng ngực. Xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, bên ngoài là một cái hoa viên, nhớ rõ một tháng trước, bên trong còn có các màu đóa hoa. Giờ phút này còn chưa tới mùa thu thế nhưng cũng đã khô khốc, cái này làm cho nàng mạc danh có chút thương cảm. Cùng ta tới. Đi đâu? Đường tâm du bị hắn lôi kéo, từ tổng bộ đi ra ngoài. Tới rồi ngươi sẽ biết. Tiêu mặc ra vẻ thần bí, đường tâm du cười cười, không có tiếp theo truy vấn. Lên xe, xe một đường chiều trong nhà khai đi. Từ đã xảy ra những việc này, hai người đều là ở tổng bộ mang theo, đã thật lâu không có về nhà. Chẳng lẽ hắn là muốn cho nàng về nhà nghỉ ngơi sao? Đường tâm du cười cười, người nam nhân này thật đúng là săn sóc. Ở tổng bộ, bọn họ thần kinh lúc nào cũng căng chặt, đã thật lâu không có ngủ cái an ổn giác. Tay nàng ruốt ve ở bụng, trong lòng có chút lo lắng nàng có thể hay không ở bên trong ngốc không thoải mái. Nếu mệt mỏi, liền ngủ một lát. Tiêu mặc ôn nu nói. ân. Đường tâm du nhẹ nhàng nằm tại vị trí mặt trên, nhìn hắn sơn mặt, có một trận hoảng hốt mẹ mụ mụ tiểu niệm mặt cùng hắn trùng hợp làm nàng trong lòng đau xót có lẽ tiểu niệm sinh hạ tới cũng sẽ không nhớ rõ nàng những cái đó ký ức nàng chỉ có thể thật sâu chôn ở đáy lòng tiểu niệm mụ mụ sẽ vinh viễn nhớ rõ ngươi đã từng đã tới nàng hoàng hốt nhắm hai mắt lại có lẽ là thật sự quá mệt mỏi thế nhưng thật sự ngủ rồi lại lần nữa tỉnh lại nàng chính xúc ở tiêu mặc trong lòng ngực. ta ngủ bao lâu Như thế nào không có đánh thức ta? Xem ngươi ngủ như vậy hương, ta không bỏ được đánh thức ngươi. Tiêu mặc ôn nụ cười. Hai người chính ở vào tiêu mặc chế tạo tinh thần màn hào quang bên trong, nàng từ hắn trong lòng ngực xuống dưới, lúc này mới thấy phía dưới suốt một cái hoa viên hoa hồng. Đây là... Tiêu mặc vẻ mặt sủng nịch nhìn nàng mặt đẹp, thích sao? Thực thích. Hai người chậm rãi rớt xuống, một trận mùi hoa ập vào trước mặt. Ngươi lại như thế nào nghĩ đến? Đường Tâm Du chế nhạo ngẩng đầu, dựa vào đối hắn hiểu biết, hắn là trăm triệu sẽ không như vậy lãng mạn. Thích là được. Quả nhiên, Tiêu Mặc tiếp thu đến nàng ánh mắt lúc sau, bên tai hiện ra một mạt ngây đỏ. Cảm ơn thân ái. Đường Tâm Du vòng lấy cổ hắn, chủ động đưa lên hôn. Chương 487 Ngoại ý muốn chi khách một. Một tháng sau, thổ nhưỡng sự tình được đến cơ bản không chế, tuy rằng còn không có hoàn toàn được đến giải quyết ít nhất không có lại chuyển biến xấu đi xuống. Dị năng giả cảm nhiễm sự tình nhưng vẫn không có tiến triển, cho nên cả nước các nơi thi chiều cũng là đáp ứng không xuể. Gần nhất một đợt càng là họa vô đơn trí, ôn dịch ở người thường trong đàn bắt đầu lây bệnh lên. Con hào phía trước có chứa được một ít dược phẩm, chẳng qua hiện tại cũng không đủ cầu. Rất có điểm phong vũ phiêu diêu cảm giác. cung mặt trên vẫn là không có thể liên lạc thượng, cái này làm cho tiêu mặc có loại dự cảm bất hảo. Đường tâm du ẩn ẩn cảm thấy sự tình không chỉ là ôn nhã trả thù đơn giản như vậy, nếu chỉ là thù riêng, hơn một tháng thời gian không khỏi lâu lắm. Phanh một tiếng, tiếng nổ mạnh từ phương xa truyền đến. Đường tâm du dừng lại xe, chiều nổ mạnh phương vị nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ đỉnh núi bị tạc vỡ ra tới, phân bắn xuống dưới không ít chứng thực. Không tốt. Kia tỏa sơn phía dưới có một đội dị năng giả đang ở siêu tập tư liệu. Nàng vội vàng thay đổi thân xe. Hướng tới kia phương đi đến. Nay nổ mạnh lại như thế nào hình thành. Đi vào dưới chân núi khi, có chút bị thương dị năng giả đã trốn thoát, chỉ có một đội viên toàn thân nghiêm trọng bị hao tổn. Đường tâm du vội vàng đối hắn thi triển cứu trợ, tuy rằng bảo vệ mệnh, nhưng hắn vẫn lả lâm vào hôn mê. Đường tâm du phân phó trong đó hai cái dị năng giả đem hắn đưa đến gần nhất cứu trợ trung tâm. Mang theo mặt khác dị năng giả lên núi xem xét. Một đường hướng về phía trước, Nôn nóng hỏa tinh bạn từng đợt hơi ẩm cùng sương ngủ phiêu tán mở ra. Tiêu phu nhân, nơi này làm chúng ta xem xét thì tốt rồi, ngài bằng không ở phía dưới chờ. Trong đó một dị năng giả nói, vạn nhất phu nhân có chuyện gì, tiêu đại nhân khẳng định sẽ không tha bọn họ. Cho nên hắn ngữ khí có điểm nơm nớp lo sợ. Không có việc gì. Đường tâm du không có nghe hắn khuyên, đi theo vài tên dị năng giả đi tới trên đỉnh núi mặt. Thủy hệ dị năng giả cùng băng hệ dị năng giả đối nơi này tiến hành rồi tới. Thực mò hỏa thế đã bị dập tắt. Từng trận khói đen hướng tới không trung tàn ra, mấy người ở xương khói mù mịt nhìn thấy một cái khổng lồ đồ vật ở đỉnh núi chính giữa. Quanh thân đã nhiễm màu đen, thấy không rõ toàn cảnh, lại có vài phần lũ ép ho bộ dáng. Lúc này hư hư thực thực phi thuyền môn bị người từ bên trong mở ra. Đường tâm du cùng dị năng giả nhóm đều ngưng thần nhìn lại, phòng bị lên. Khu, khu, bên trong phát ra kịch liệt ho khăn thành, địa cầu không khí như thế nào như vậy, mất công ba mẹ còn vẫn luôn nhớ thương. Người nào? Số dưới. Trong đó một dị năng giả hô. Nha, không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn sẽ có người tới đón tiếp ta. Hải, ngươi hảo A. Mỹ nữ. Số dưới. Đối chúng ta phu nhân ngươi phóng tôn trọng điểm. Đến, thế giới này quá không công bằng nhìn thấy cái mỹ nữ đều danh hòa có chủ. Người nọ tự rêu đếm, lại không thấy có bất luận cái gì muốn xuống dưới ý tứ. Thiếu miệng lươi chân chu, người từ đâu tới đây? Thứ này là cái gì? Đường tâm du lạnh lùng nói. Thanh âm đều dễ nghe như vậy. Hắc, mỹ nữ, trên địa cầu có phải hay không mỹ nữ rất nhiều đâu. Ta phải suy xét suy xét quải cái tức phụ đi trở về. Đường tâm du vẻ mặt hắc tuyến nghe hắn nói không có giới hạn nói. Chẳng qua hắn xưng nơi này là địa cầu, chẳng lẽ hắn Hắc, Mỹ nữ, lại đây đỡ ta một chút, ta bị trọng thương Người nọ thanh âm vân đạm phong khinh, nói là trọng thương Nhưng trong giọng nói lại là chẳng hề để ý Các người đi lên đem hắn mang xuống dưới, thiểu tâm một chút Đường tâm du dặn dò nói Đúng vậy hai gã dị năng giả chiều trên phi thuyền đi đến Đường tâm du có chút không yên tâm đi vào phi thuyền phía dưới cây thang phía dưới Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp, bằng không, bằng không thế nào?" Hắn hỏi lại. "Sẽ giết ngươi." Đường Tâm Du nói, hắn tới đột nhiên, cũng không biết là địch là hữu. Chương 488 Ngoài ý muốn chi khách hai. Bạo lực nữ. Hắn nói thầm một tiếng, hai gã dị năng giả đã đi tới hắn bên cạnh, ý đồ muốn đem hắn tống ra tới. "Đau, đau, đau." Các ngươi tiểu tâm một chút. Hai gã dị năng giả đem hắn nâng ra tới. Hắn còn xem như phối hợp đi tới phía dưới Đường tâm du lúc này mới nhìn đến hắn toàn cảnh Màu nâu hơi cuốn đầu tóc Đôi mắt lại là màu tím Thế nhưng cùng ngày ấy mang đi tiểu niệm người giống nhau Nàng lấy ra trùy thủ một chút chống lại hắn hết hầu lạnh giọng hỏi Nói Ngươi là từ đâu tới Ngươi này biến sắc mặt sao so phiên thư còn nhanh Hắn bẹp miệng trang vô tội Một đôi mắt tím nhìn chầm chầm nàng Sâu không thấy đấy Từ đâu tới đây Đường tâm du nhẫn mại tính tình lại hỏi một lần. Ta hiện tại bị thương, ta yêu cầu trị liệu. Người nọ trắng non trên mặt không thấy một chút sợ hãi, lại mang theo lệnh người nghiền ngắm cười. Hán bộ dáng dầu muối không ăn, hai người tầm mắt ở không chung va chạm. Dị năng giả đi bên trong kiểm tra rồi một chút, báo cáo nói, phu nhân, bên trong cũng không có người khác. Đường tâm du rút về truy thủ, đem hắn ném đến xe đi lên. Đúng vậy. Ném. Các ngươi không thể như vậy đối đại khách nhân, các ngươi biết ta là ai sao? Nói ra, hù dọa hù dọa chúng ta. Đường Tâm Du đi ở mặt sau, thượng tài xế vị trí. Nàng quay đầu nói, các ngươi ở chỗ này thủ, ta dẫn hắn trở về tiếp thu điều tra. Nơi này không được những người khác tới gần. Đường Tâm Du nói, là. Đường Tâm Du sấn hắn không chú ý thời điểm, dùng dây đằng khóa lại hai tay của hắn hai chân. Như vậy sẽ không sợ hắn có cái gì kỳ quái hành động. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Hắn tức muốn hụt máu. Ta không có giết ngươi, chính là đối với ngươi lớn nhất nhân tử. Đường tâm du mặt vô biểu tình. Hắn ghé vào trên ghế sau mặt, cả người bởi vì xe phát động, càng thêm đau. Lần này phi thuyền va chạm, làm hắn cả người xương cốt cơ hổ đều nát. Đáng chết, nếu cho hắn biết là ai ám toán hắn, nhất định không tha cho hắn. Đường tâm du từ kinh chiếu hậu thấy hắn thành thất điểm, lại nhìn về phía trước. Người này tới kỳ quạc, đôi mắt thế nhưng là màu tím. Như vậy, hắn là ai? An tĩnh cũng không có duy trì lâu lắm, trên ghế sau người ai quá một trận đau sau, mở miệng hỏi, mị nữ, người tên là gì? Đang hỏi người khác tên thời điểm, có phải hay không muốn trước tự báo họ danh? Người có thể kêu ta đêm. Nga. Không phải tên đầy đủ. Đường tâm du cũng không cảm thấy hứng thú. Đợi trong chốc lát, đêm còn không có nghe được đáp án, mở miệng lại hỏi, ngươi còn chưa nói ngươi đâu. Ta có nói ta muốn nói cho ngươi sao? Đường tâm du hỏi lại, đêm nhất thời còn muốn không ra phản bác lý do, ngạnh sinh sinh nuốt vào trong lòng bất mãn. Hắn vẫn luôn đĩnh cổ, không cho chính mình mà tiếp cận hậu tòa, kiên trì một đoạn thời gian, có điểm mệt mỏi. Ta nói, ngươi này hậu tòa quá bẩn có thể hay không làm ta ngồi xuống không thể đường tâm du sạch sẽ lưu loát hai tự liền đem hắn đuổi rồi hảo quả nhiên là độc nhất bất quá phụ nhân tâm đêm nói rất có điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị đường tâm du nhìn đến phía trước có cái hố cười xấu xa khai qua đi thình thịch một tiếng đêm cả khuôn mặt đều trôn ở sofa rốt cuộc phát điên a ngươi là cố ý chúc mừng ngươi ngươi còn không tính buồn Đường tâm du cười nói, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, đêm giận kê Đối với muốn giết ta người, ta có một ngàn loại phương pháp nen chết hắn. Không cần sợ hãi, đến lúc đó ta sẽ cung cấp một phần phương án cung ngươi lựa chọn. Đường tâm du khỏe miệng hơi câu, ngươi, ngươi đêm bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, hử, ta sẽ không nói cho ngươi ta là của ai, ta làm ngươi tỏ mò chết. Chính là, làm sao bây giờ đâu. Ta tựa hồ tìm được rồi ngươi nhược điểm. Cái gì? A. Đường tâm du lại liên tiếp khai tiến mấy cái chỗ chúng bên trong, làm đêm âm thầm chửi má nó. chương 489 ngoại ý muốn chi khách ba. Đối với có thói ở sạch người, đường tâm du đối phó lên có thể nói liền nhẹ con đường quen thuộc. Đi đến trị liệu trung tâm, tìm mấy cái gì năng giả đem hắn nắm ra tới. Thế hắn đơn giản trị liệu một chút, ta chỉ cần muốn chết không được. Nghe xong đường tâm du nói, đêm cơ hồ bị trọc tức hộp máu, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Nếu ngươi tưởng thiếu chịu tội, tốt nhất nhanh lên nói ra ngươi từ đâu tới đây, tới mục đích là cái gì? Đường tâm du cảnh cáo. Ngươi mơ tưởng, ta sẽ không thỏa hiệp. Đêm vẻ mặt thấy chết không sờn. Kia thực hảo. Có thể hảo hảo chơi một chút. Cho hắn tiêm vào mất đi dị năng dược tề. Đường tâm du hồi cho hắn một cái thần bí mỉm cười, liền xoay người đi tổng bộ. Người cái này điên nữ nhân. Đêm hô to. Đi thôi. dị năng giả nhóm đem hắn mang vào bệnh viện. Tiêu mặc được đến tin tức lúc sau, đối nàng một mình áp khả nghi phạm nhân hành vi tỏ vẻ bất mãn. Sau đó theo đường tâm du đi tới nơi phát sinh sự việc. kia chiếc phi thuyền còn ngừng ở nơi đó, vẻ ngoài thượng đã chịu nhất định hư hao, bất quá còn có thể nhìn đến cơ bản bộ dáng. Bên trong không chê khí đã hỏng rồi, tựa hồ đã khởi động tự hủy hình thức. Cho nên quỹ đạo cùng tư liệu gì đó đều đã không thấy. Đường tâm du nhìn bên trong xa hoa trang bị, không cấm đối thân phận của hắn sinh ra suy đoán. Tiêu mặc phân phó bọn họ đều đi xuống, nơi này chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Ta nhìn đến hắn đôi mắt cùng ngày đó mang đi tiểu niệm người giống nhau, là màu tím. Màu tím. Tiêu mặc như mày, nếu ta không có đoán sai, hắn là ngoài không gian tới. Ngoài không gian, đường tâm du nhìn hắn. Bên thai đột nhiên vang lên tiểu niệm nói tới. Mũ mũ, tiểu tâm ôn ra. Còn có, kỳ thật không ngừng là địa cầu, khu khu khu. Mặt khác trên tinh cầu mặt. Như vậy người này cũng là từ ngoài không gian tới. kia cùng ôn ra có hay không quan hệ. Hai người về tới trị liệu trung tâm, thấy được bị nhốt ở trị liệu trong phòng người nọ. Hắn đưa lưng về phía hai người, nghe được có tiếng bước chân, giận dối nói, các người tốt nhất thả ta, ta sẽ không phối hợp trị liệu. Chính là hắn. Tiêu mặc hỏi. ân, Đường tâm du gật đầu. Nghe được hai người thanh âm, trên giường người bỗng nhiên xoay người lại, nhìn đến đường tâm du sau xuống giường, nghiến răng nghiến lợi lập tức xông lên đi. Tiêu mặc đem đường tâm du che ở phía sau, cùng hắn đối thượng. Ngươi chính là nàng lão công. Đêm hỏi. Không sai. Tiêu mặc nhướng mày, Ta thật đồng tin ngươi, có loại này cọp mẹ thê tử, thật là vì quảng đại nam đồng bào trừ hại. Đêm bỗng nhiên bắt lấy tiêu mặt tay, thành khẩn nói. Tuy rằng không biết đường tâm du đối hắn làm cái gì, bất quá nghe được hắn đánh giá như vậy vẫn là không tự giác nhăn lại mày. Hắn đem đêm tay ném ra, cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất phối hợp chúng ta điều tra, bằng không ngươi là không có khả năng an toàn rời đi. Hừ, các ngươi còn có thể đối ta thế nào? Đêm không cho là đúng liếc mắt đường tâm du, để một cái khiêu khích ánh mắt. Đường tâm du ngón tay thượng buộc phát ra màu đen quăng tới, hoặc là ngươi cảm thấy có thể tự do hành động là kiện xa xỉ sự tình. Ta có thể giúp ngươi. Ma nữ. Người đàn bà đánh đá. Đêm vắt hết bóc, cũng liền hộp ra hai cái từ ngữ. Tâm du. Tiêu mặc mỉm cười giữ chặt tay nàng, nói, ngươi cùng ôn ra có cái gì quan hệ. Ôn ra. Ừ, một đám chán ghét quỷ. Đêm nữ mẩy, tựa hồ thực không muốn nghe đến cái này họ. Ngay sau đó hắn mới hậu chi hậu giác chính mình tự hồ bại lộ cái gì, có điểm ảo não ngồi trở lại trên giường. Đường tâm du cùng tiêu mặc liếc nhau, như vậy xem ra, hắn là đến từ ngoài không gian không sai. Ngươi tới địa cầu, là vì làm cái gì? Tiêu mặc lại thử hỏi. Đêm ngồi ở trên giường, nhìn lén hai người liếc mắt một cái, lại quay đầu đi. Tiêu mặc thấy hắn không chịu nói, ngón tay ngưng kết ra bạch quang, tính toán dùng tinh thần dị năng đi thăm dò hắn ký ức. Chương 490 ngoài ý muốn chi khách 4 Màu trắng quang bao phủ trụ đêm, đêm vẻ mặt không sao cả nói, các ngươi đừng nghĩ từ ta nơi này biết cái gì, các ngươi dị năng đối ta là không có hiệu quả. Như hắn lời nói, màu trắng dị năng ở tiếp xúc đến thân thể hắn liền tự động tiêu tán. Như vậy ngươi phải hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ đến tưởng nói thời điểm lại cùng chúng ta nói. Đường tâm du lãnh hạ mặt tới. Được, ta muốn tìm tiêu mặc. Đêm ở bọn họ sắp đi ra thời điểm đột nhiên tới một câu. Tiêu Mặc. Đường Tâm Du hồ nghi nhìn về phía hắn. Không sai. Hắn là ta đại ca, có phải hay không cảm thấy sợ hãi? Đêm nghe nàng ngữ khí, tựa hồ nhận thức Tiêu Mặc, nhịn không được khoe khoang lên. Phúc, Tiêu Mặc hắn là lão công của ta, ta như thế nào không biết hắn còn có cái đệ đệ. Đường Tâm Du nhịn không được cười. Người lão công? Đêm đứng lên, xoay người nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt từ đường tâm du trên người rời về phía đứng ở một bên tiêu mặc. Ngươi chính là tiêu mặc. Đêm bút cái đó. Đúng là. Tiêu mặc nhẹ nhàng gật đầu. Ta là ngươi đệ đệ, tiêu dạ. Tiêu dạ. Tiêu mặc nhìn hắn mặt, vẻ mặt mở mịt Ra ra đâu? Ra ra đâu? Ba ba mụ mụ làm ta cho hắn lão nhân ra vấn an. Tiêu dạ kích động nói, không nghĩ tới gần nhất liền tìm đến chính chủ, thật là. Cũng dám giả mạo. Tiêu mặc vừa nghe đến hắn lấy đã qua đời ba ba mụ mụ, buồn bực nắm nổi lên hắn quần áo cổ áo, liền muốn đánh qua đi. Ta thật là ngươi đệ đệ, ba ba mụ mụ còn chưa có chết, bọn họ tồn tại hảo hảo đâu. Tiêu dạ nói không giống như là lời nói dối. Tiêu mặc dơ lên nắm tay, trầm rãi bông, kéo hắn một đường đi ra ngoài. Bạo lực ga bạo lực. Tiêu dạ bị lôi kéo đi ra ngoài, khiến cho không ít người vây xem. Tiêu mặc quanh thân tản ra ngập trời tức giận. Mọi người cũng không dám tiến lên. Đường tâm du sợ làm cho xôn xao, vội vàng vây vây tay ý bảo đại gia tan, ai bận việc ấy. Dọc theo đường đi ba người đều không có nói chuyện. Tiêu dạ nhìn bọn họ hai cái, chỉ không ngừng lắp đầu. Một đường đi vào tổng bộ, tìm được rồi tiêu lão gia tử. Tiêu dạ thân thiết hô, gia gia, người hảo. Ta là tiêu dạ, ngài thân tôn tử. Hiện tại còn không phải, thành thật công đạo, sao lại thế này? Tiêu mặc nói thanh âm lại hơi có chút run rẩy. Đường tâm du từ bên cạnh nắm lấy hắn tay, trong lòng thực có thể hiểu biết tâm tình của hắn. Mặc cho ai biết phụ mẫu của chính mình đã chết như vậy nhiều năm, hiện tại đột nhiên toát ra tới cái đệ đệ, nói cha mẹ còn chưa có chết, đều không thể tâm bình khí hỏa. Ra ra, năm đó ba ba mụ mụ rốt cuộc là như thế nào xảy ra chuyện. Tiêu mặc tựa hồ từ đường tâm du trong tay đạt được lực lượng, rốt cuộc mở miệng hỏi. Năm đó tiêu lão gia tử hiện tại cũng là vẻ mặt mờ mịn, hắn nhìn về phía tiêu dạ mặt, hắn mặt đích sắc cùng tiêu mặt mụ mụ có vài phần tương tự. Trên thực tế, năm đó tứ đại bảo hộ gia tộc đã bị mặt trên người an bài đi ngoài không gian tìm kiếm càng có lợi sinh tồn không gian. Người ba ba mụ mụ liền ở kia một đội người chung, chẳng qua đi lúc sau tin tức toàn vô, hỏi mặt trên cũng cơ hồ không có đáp lại. Cơ hồ tất cả mọi người cam chịu, bọn họ chết đi sự thật. Nghe tiêu lão ra tử nói lúc sau, tiêu mặc lâm vào thời gian dài trầm mặc bên trong. Đường tâm du nhìn về phía tiêu dạ, nói, ngươi nói chính là thật sự. Nếu ngươi nói có nửa câu lời nói dối, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu dạ thấy bọn họ có chút không tin, giờ phút này lại là chính mình lao lực trăm cây ngàn đắng mới tìm tới thân nhân, lúc này mới cuốn lên tay háo, lộ ra cánh tay thượng một cái bạch kim sát sự việc. Ở bọn họ hầu nghi trong ánh mắt ấn mấy cái cái nút. Thứ không chung đột nhiên hiện ra hai người thân ảnh, một nam một nữ. Tiêu Lão ra tử tức khắc lao nước mắt mọc lan tràn. Tiêu mặc không nói một lời nhìn kêu hai người, quen thuộc mà lại thập phần xa lạ. chương 491 năm ấy âm như một. Trên thực tế, hắn đối với ba mẹ ấn tượng gần ở trên ảnh chụp mặt. Mặt sau tiêu Lão ra tử sợ hắn nhìn thương tâm, cũng đều thu lên. Đây là hắn lần đầu tiên thấy như vậy sinh động cha mẹ hình tượng. Đường tâm du tay bị hắn tay chặt chẽ nắm chặt, nàng ánh mắt nhìn về phía không chung hai người, bọn họ trên mặt mang theo từ ái tươi cười. Ba, tiểu mặc. Nữ nhân khỏe mắt thường đỏ, tựa hồ có chút thương cảm. Ba, tiểu mặc, đã lâu không thấy. Nam nhân trầm ổn nói, đem ái thuê ôm vào trong lòng ngực, các ngươi nhìn thấy tiểu muộn rồi sao? Hắn là tiêu mặc đệ đệ, lần này chúng ta không có phương tiện trở về. Cho nên làm tiểu đêm thay thế ta nhóm trở về trông thấy các ngươi. Bọn họ nói mới vừa nói xong, tiêu mặc quay đầu liền hướng ra phía ngoài đi đến. Đường tâm du nhìn thoáng qua tiêu Lão ra tử cùng tiêu dạ, cũng theo đi ra ngoài. Nhìn đến thang máy dọc theo đường đi tầng cao nhất, nàng cưới bên kia thang máy. Tiêu mặc mụ mụ cùng tiêu dạ lớn lên cực kỳ tương tự. Nếu nói bọn họ không phải người một nhà, nói vậy cũng không ai tin tưởng. Nhưng... Lúc này xuất hiện đại biểu cái gì? Tiêu mặc nhất định trong lòng rất khó chịu đi. Nàng đi đến tầng cao nhất cửa, nhìn về phía bên trong, tiêu mặc đang đứng ở trên cùng hút thuốc, bóng dáng rất là cô tịch. Liên tính là sát thần, cũng có không tiếp thu được sự thật. Trong lòng thế hắn khó chịu. Nàng chậm rãi đi qua, nghe được nàng tiếng bước chân, tiêu mặc đem đầu mẫu thuốc lá tát. Khổ sở trong lòng sao? Đường tâm du hỏi. Khi thật ta vẫn luôn không nghĩ tới cha mẹ ta còn sẽ tồn tại chuyện này, ngươi phải biết rằng, ta một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Tiêu mặc xoa giữa mày. Đường tâm du tay kéo trụ hàn tay, nói, đổi cái góc độ đi xem, này chưa chắc không phải chuyện tốt. Ngươi còn có ta cùng bảo bảo, chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Tâm du, cảm ơn ngươi ở ta bên người. Tiêu mặc ôm qua nàng thân mình, hít một hơi thật sâu. Chúng ta cùng đi nghe một chút năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hảo sao? Đường tâm du nhẹ giọng nói. ân Hai người tay trong tay về tới phòng họp, bên trong tiêu lão ra tử đang cùng tiêu dạ liêu vui vẻ, biết được chính mình nhi tử cũng không có xảy ra chuyện, này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là kiện thiên đại chuyện tốt. Thấy hai người tới, hắn cười phất tay ý bảo bọn họ lại đây, tiêu mặc, tâm du, các ngươi mau tới. Tiêu dạ thấy đường tâm du còn có chút tâm lý khó chịu, đặc biệt là biết nàng là chính mình đại tẩu lúc sau. Cái loại này bài xích tâm lý càng thêm trọng. Đường tâm du không để bụng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn vội vàng đem đôi mắt rời đi. Ra đây một lần nữa phóng lạc. Chúng ta chờ đâu? Đường tâm du nói. Tiêu dạ một lần nữa đem màn hình mở ra. Tiêu mặc phụ thân tiêu thần cùng mẫu thân tô tình một lần nữa xuất hiện. Lần này Tiêu mặc tâm lý đánh sâu vào hơi nhỏ chút, hắn nhìn kỹ trong màn hình hai người, mở miệng hỏi, bọn họ có khỏe không? Khá tốt, trừ bỏ ôn ra những cái đó đáng giận ra hỏa. Tiêu giả muốn nói lại thôi, mà màn hình hai người đã bắt đầu tự thuật sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai like ngày đó, tứ đại gia tộc người tiếp nhận mệnh lệnh đi ngoài không gian tìm kiếm thích hợp cư trú hoàn cảnh đều là một cái nguy trang. Trong đó gian nguyên nhân lại là ôn ra nghĩ đến tiêu diệt bọn họ một loại phương thức, bọn họ tàu bay bị người động tay chân, ở bay đi ngoài không gian sau, nhiên liệu không đủ, hơn nữa khống chế thất mất khống chế. Bọn họ nguy ở sớm tối hết sức, đã chịu một vị thời không xuyên qua giả trợ giúp, bên ngoài vũ trụ định cư xuống dưới. hắn trợ giúp bọn họ kiến tạo một cái gia viên. Ở nơi đó bọn họ tứ đại gia tộc rốt cuộc đoàn kết nhất trí, lẫn nhau chi gian tiêu trừ ngăn cách. Nguyên bản cho rằng sự tình cũng chỉ có thể như vậy, ai ngờ ôn ra thế nhưng phái người tìm được rồi bọn họ, cũng tưởng đối bọn họ giết người diệt khẩu. Vì thế bọn họ còn đang liều mạng cùng chi đối kháng. Tiêu dạ là đoạt một chiếc tàu bay tiến đến báo tin. chương 492 năm ấy âm như hai. Nghe xong sự tình tới không đi mạch, tiêu lão ra tử một tay vô vào trên bàn. Khó trách ôn ra mấy năm nay đối chúng ta nơi trốn áp chế thế nhưng là ở sau lưng ấp ủ đại âm yêu. Xem ra ôn ra sớm có dự mưu, lần này tưởng thừa dịp mặt thế đem tứ đại gia tộc nhất cử tiêu diệt. Tiêu mặc phòng đoàn nói, đã biết cha mẹ bất đắc dĩ, hắn đã tiêu tan. Bình tĩnh phân tích nguyên nhân, càng đi bên trong tưởng liền càng trái tim băng giá. Mấy năm nay, hắn vì ôn ra, có thể nói là phụng hiến hết thảy, Nguyên lai like hắn vẫn luôn là ở tiếp tay cho giặc. Đường tâm du phát hiện hắn thân mình căng chặt lên. Vội vàng chấn ăn nói, mặc, hiện tại biết còn kịp, thân thể của ngươi mới khôi phục, không thể lại tức giận. Ta biết. Tiêu mặc quay đầu đi, nhìn về phía tiêu dạ. Hiện tại bên kia tình huống thế nào? Ôn ra thảo không được chỗ tốt, chúng ta bên ngoài vũ trụ thức tỉnh rồi một loại lực lượng, cùng các ngươi dị năng không nhường một tấc. Tiêu dạ đối trong nhà cũng không lo lắng, rốt cuộc này 20 năm qua, bọn họ đội ngũ đã cường đại rồi. Ân, vậy là tốt rồi. Hiện tại việc cấp bách chính là lại nghiên cứu ra vũ trụ phi thuyền tới, còn có mâu chóng giải quyết thổ nhưng cùng biến dị giả cảm nhiễm sự tình. Tiêu Mặc vững vàng nói. Hảo, hảo. Tiêu láo ra tử quay lưng lại, lão nước mắt mọc lan tràn. Ta đi cùng mặt khác tam đại gia tộc tiến hành video hội nghị, đem chuyện này nói cho bọn họ, thật sớm làm chuẩn bị. Ôn ra thiếu chúng ta, cần thiết làm cho bọn họ trả giá đại giới. Tiêu Mặc nói. Người đi vội. Ra đi theo tiến thổ nhưỡng sự tình. Đường tâm du nói. Chú ý nghỉ ngơi. Tiêu mặc dặn dò nói. ân. Đường tâm du gật đầu, hai người phân công nhau hành động. Tiêu dạ lăng tại chỗ, hỏi, ta muốn làm cái gì? Ngươi phải hảo hảo bồi bồi ra ra đi. Tiêu mặc nói. Đại ca, ngươi nhận ta sao? Tiêu dạ có chút thấp thoảng. Tiêu mặc cười đi đến trước mặt hắn, cho hắn một quyền. Chúng ta là huynh đệ. Ta không nhận liền không phải sao. Không không, kia khẳng định vẫn là huynh đệ. Tiêu dạ cười cười. Đường tâm du đi vào tiến sĩ phòng thí nghiệm, bên trong thiên thạch đã bị cắt thành các loại hình dạng, còn có một ít thành phẩm. Bên trong người cũng đang ở khắp nơi bận rộn. Tìm được tiến sĩ thời điểm, hắn đang ở nghiên cứu kia cụ bạch thuộc tử thi. Tiến sĩ, nghiên cứu thế nào? Là tâm du à, lần này các người mang về tới tài liệu rất hữu dụng. Thổ nhượng biến dị nguyên nhân khả năng thật sự cùng loại này sinh vật có quan hệ. Các ngươi hành động cũng hữu hiệu ngăn trở đột nhiên tiến thêm một bước biến dị, căn cứ điều tra, lần này thổ nhượng biến dị chỉ có một phần ngàn. ân vậy là tốt rồi. Chẳng qua còn không có hoàn toàn khống chế. Đường tâm du có chút tiết nối. Đừng lo lắng, chỉ cần có thể khống chế, vậy có thể hoàn toàn thay đổi. Tiến sĩ mở miệng an ủi nói. Good. Một cài ăn mặc trăm quái người trẻ tuổi đột nhiên hưng phấn hô một giọng nói, tiện đà chạy hướng về phía hai người, hưng phấn nói, tiến sĩ, này dòng biển đối chương khí có rõ ràng chống cự năng lực, thậm chí còn có thể hấp thu. Thật sự, tiến sĩ rõ ràng cũng hưng phấn lên, mà đường tâm du đứng ở một bên cũng dính chọc một tia vui sướng, có thể hấp thu trướng khí, như vậy có phải hay không có thể vận dụng với thổ nhượng biến dị. Ta đến xem. Tiến sĩ đem đồ đựng lấy qua đi. Nhìn thoáng qua, hướng đường tâm du giải thích nói, ngươi thấy sao? Nơi này nguyên bản là có chương khí, kết quả hiện tại biến thành trong xuất sắc, ta tưởng hiện tại hẳn là tìm được rồi biện pháp giải quyết. Tiến sĩ, lợi hại. Đường tâm du dơ ngón tay cái lên. Là các ngươi lợi hại. Tiến sĩ nhìn trước mắt người trẻ tuổi, nếu không phải bởi vì có bọn họ ở sau lưng xuất lực, chỉ bằng bọn họ là vĩnh viên tìm không thấy giải quyết phương pháp. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ta đây liền đi làm người đi đem này đó dòng biển đều cấp tìm trở về. Đường tâm du xoay người rời đi. chương 493 năm ấy âm như ba. Đường tâm du gấp không chờ nổi muốn đem chuyện này nói cho tiêu mặc. Nếu thổ nhượng biến dị vấn đề được đến giải quyết, như vậy thế giới này liền thấy được hy vọng. Chính đi vào tổng bộ chống ngặt, liền nhìn đến tiêu dạ đang ở trên đường bồi hồi, thấy nàng đến gần múa may tay liền chạy đi lên. Đường tâm du dừng lại xe tới đem pha lê bông. Hỏi, phải đi về sao? Tiêu dạ là lạc đường, vốn dĩ thấy có người tới vui vẻ ra mặt liền đón nhận đi, kết quả lại thấy là đường tâm du, nháy mắt liền xoay người biến sắc mặt. Không đi. Đường tâm du tự giác mất mặt, khởi động xe liền khai đi rồi. Tiêu dạ khí ở phía sau thẳng dậm chân, đại ca vì cái gì sẽ cưới như vậy một cái ác độc nữ nhân. Đường tâm du nhìn kính chiếu hậu tiêu dạ, nhịn không được cười lên tiếng. Cái này ngạo kiều ra hỏa. Cùng tiêu mặc còn có như vậy một cổ tử tương tự. Vong một vòng tròn, đường tâm du lại đem xe khai trở về, hắn mới đến, hẳn là lạc đường. Ở tiêu dạ phía sau dừng lại, ai, rốt cuộc muốn hay không đi? Ta. ân Đường tâm du chở hắn đáp án. Tiêu dạ nguyên bản là không nghĩ lên xe, chính là như vậy không lâu sau tựa hồ cũng không có người đi ngang qua, cũng không có người lái xe trải qua. Cuối cùng giận dỗi nói bị nuốt vào hết hầu thượng mặt sau châu ngồi nhất thời hai người đều không có nói chuyện có lẽ là xem không khí có chút xấu hổ lại hoặc là tưởng cho chính mình hành vi tìm lấy cớ tiêu dạ nói ngươi đừng hiểu lầm ta là xem ở đại ca mặt mũi thượng mới có thể thượng ngươi xe đường tâm du cảm thấy buồn cười ta không hiểu lầm ta biết ngươi là đường ta không có là đường tiêu dạ bị truyền thuyết tâm sự thẹn quá thành giận ta chỉ là ở tàn bộ nga như vậy a Đường tâm du nói rõ không tin miệng lưỡi, cái này làm cho tiêu dạ trong lòng rất là phát điên, lại cố tình không biết nên như thế nào phản bác. Xe quải một cái cong liền đến tổng bộ. Lại lại như vậy mau liền đến. Tiêu dạ kinh ngạc, hắn nhớ rõ hắn đi rồi vài cái vòng, thế nhưng một cái chỗ ngoặt liền đến. Ân, Không phải là đường. Đường tâm du cười cười nhạo, không hề để ý đến hắn, chiều tổng bộ đại môn đi đến. Tiêu dạ đuổi theo. Ngươi cười cái gì? Ta chỉ là, chỉ là đi chậm mà thôi. Hảo, tùy ngươi nói cái gì, hảo đi. Đường tâm du bởi vì thổ nhưỡng sự tình, tâm tình rất tốt, nhìn không được đầu hắn lên. Nàng có lệ tiểu hài tử ngữ khí làm tiêu dạ thẹn quá thành giận, hắn đột nhiên bắt được cánh tay của nàng hướng trên tường đẩy, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Đường tâm du mắt to nhìn trầm chầm, chầm hắn xem, mặc danh làm hắn nói không ra lời. Gia hỏa này tuy rằng thực chán ghét. Nhưng ngoại hình lại cực kỳ đẹp, làm hắn rời không ra ánh mắt. Tiêu dạ. Đường tâm du vẫy vây tay, lôi trở lại hắn như đi vào cõi thần tiên ánh mắt. Tiêu dạ nhìn chính mình tay, lại nhìn bị hắn vây ở góc đường tâm du, trong lòng lột bột một chút, thế nhưng không dám cùng xem nàng đôi mắt. Hắn chợt xoay người, chụp chính mình đầu một chút. Hắn nhất định là bị bệnh, mới có thể cảm thấy cái này ác độc nữ nhân đẹp. Đường tâm du hoang mang nhìn hắn rời đi thân ảnh, lắc đầu. Thật đúng là tiểu hài từ đâu. Chuyện này nàng cũng không có đặt ở trong lòng, nàng nhanh chóng chiều tiêu mặc văn phòng đi đến. Mà tiêu mặc đang ở cùng tứ đại gia tộc khai video hội nghị, đường tâm du đi vào đi, nhìn đến mỗi người trên mặt biểu tình đều ẩn chứa phẫn nộ cùng thất vọng. Người đã đến rồi, ta vừa lúc khai xong rồi. Tiêu mặc so với bọn hắn so sớm một bước biết, hiện tại đã bình phục rất nhiều. Đường tâm du gật gật đầu, vô vô tay, hảo. Ôn gia là nhất định phải đối phó, mà hiện tại có càng quan trọng sự tình, tiến sĩ tìm được rồi giải quyết thổ nhượng biến dị phương pháp, hiện tại yêu cầu đại gia phối hợp. Đại gia nghe thấy cái này tin tức, lúc này mới miễn cưỡng từ vừa rồi khiếp sợ tin tức rút lui ra tới. Chương 494 năm năm âm 4. Đối với hai người giấu giếm bọn họ cố gia chính là ám dạ sự thật, Cố di Thịnh rất là cảm kích, hắn cái thứ nhất hỏi Yêu cầu như thế nào phối hợp chúng ta cố ra nhất định to lớn tương trợ. Ân, chính là phía trước làm các vị cha tìm chướng mâu sở tại, nơi đó dòng biển có thể hấp thu chương khí, cho nên hiện tại yêu cầu đại gia nỗ lực tìm kiếm đến dòng biển, đến nỗi phương pháp chờ tiến sĩ bọn họ nghiên cứu ra tới chắc chắn nói cho đại gia. Hảo, ta đây liền phái người đi tìm. Mạch Ly nói, tư đồ đêm cũng tỏ vẻ đồng ý, tin tức này đối với đại gia tới nói là cái tin tức tốt. Mà gia tộc trưởng giả còn trên đời tin tức, cũng là một đại kích thích. Khẩn mấy ngày kế tiếp mỗi người thần kinh đều banh gắt ga mà, có hy vọng giải quyết thổ nhượng biến dị sự tình tản mở ra, ổn định một bộ phận nhẫn tâm. Dị năng giả nhóm cũng tích cực cứng đối, mỗi cái đội ngũ đều nghĩa vụ hỗ trợ. Đường Tâm Du đứng ở tổng bộ văn phòng, cảm thấy hết thảy đều như là nằm mơ giống nhau, bất quá nàng tin tưởng hết thảy đều sẽ qua khứ. Tiêu Mặc Vội xong thế công, từ phía sau ôm nàng eo, Thật cẩn thận, sợ đụng tới nàng. Ngươi nói chúng ta còn sẽ cùng tiểu niệm gặp mặt sao. Đồ ngốc, nàng không phải ở ngươi trong bụng sao. Tiêu mặc cười nàng ngốc, thật miên man suy nghĩ. Ta là nói trưởng thành tiểu niệm, ở ta còn trẻ thời điểm, có thể hay không lại cùng nàng thấy một mặt. Đường tâm du hỏi. Ngươi trong lòng ta vĩnh viễn đều là tuổi trẻ nhất xinh đẹp nhất. Tiêu mặc nhẹ nhàng hôn hôn nàng gương mặt, chúng ta sẽ cùng nhau bồi nàng lớn lên. Nàng cũng sẽ trở nên hạnh phúc lên. Ấn. Đường tâm du xoay người, ôm cổ hắn, nhón mũi chân nói, chúng ta sẽ là hảo bà Ba, hảo mụ mụ. Đại ca. Tiêu dạ đột nhiên đẩy cửa tiến vào, liền nhìn đến ôm nhau hai người. Ngượng ngùng, ta không biết người, các người. Làm sao vậy? Tiêu mặc không để bụng ôm lấy đường tâm du bả vai đi tới sofa phía trước ngồi xuống. Không. Không có gì tiêu dạ trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được nơi này là vì cái gì, kia cái gì, ta muốn hỏi chúng ta khi nào có thể xuất phát. Ta tận lực mau một chút, chẳng qua nơi này biến dị giả cảm nhiễm rất nghiêm trọng, cần thiết muốn tìm được không chế phương pháp. Tiêu mặc cũng rất muốn sớm một chút nhìn thấy phụ mẫu của chính mình, nhưng nơi này lại cũng là hắn trách nhiệm. Ta biết, ba mẹ cũng nói nếu địa cầu xuất hiện vấn đề, là người ưu tiên giải quyết nơi này. tiêu dạ nói Ân, thúc thúc bọn họ ngươi gặp qua sao? Tiêu mặc hỏi. Gặp qua, biết ba mẹ còn sống, không biết cao hứng cỡ nào đâu. Chẳng qua bọn họ tựa hồ có tâm sự a. Tiêu dạ tuy rằng luôn luôn đại khái, còn nhìn ra bọn họ không đúng. Đúng rồi, ta nhớ rõ ba mẹ nói qua, ta còn có cái nguyên nhi tỷ, nàng người đâu. Chuyện này nói ra thì rất dài. Tiêu mặc cùng đường tâm du nhớ tới tiêu nguyên sự tình bây giờ còn có chút lo lắng. Tiến tích triều biến thành quái vật, hiện tại đang ở tiếp thu thử nghiệm. Mỗi ngày dùng dược là kiện thống khổ sự tình, liền ra đều rất mấy tầng, còn là không có thể tìm kiếm đến biện pháp giải quyết. Bọn họ đều là cấp ở trong lòng, mà tiêu nguyên là đau ở trong lòng. Thấy bọn họ sắc mặt rất khó xem, tiêu dạ truy vừa nói, làm sao vậy? Là đã xảy ra sự tình gì sao? Chúng ta mang người đi xem đi. Đường Tâm Du nói, một hàng ba người hướng tới bệnh viện đi đến. Nhớ tới yến tích chiều sự tình, hai người tâm tình đều thực trầm trọng. Như thế nào tới bệnh viện? Có phải hay không Nguyên Nhi biểu tỷ bị bệnh? Tiêu Dạ hỏi. Không phải nàng bị bệnh, là nàng người yêu bị bệnh. Đường Tâm Du bổ sung một câu. Bệnh gì a? Đúng rồi, chúng ta bên kia có cái cao thủ chuyên trị nghi nan tạp chứng, ta giới thiệu cho nàng a. Tiêu Dạ nhiệt tình nói, nhưng ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Vào xem sẽ biết. Đường tâm du quay đầu lại nói, chương 495 nếu thâm ái một, a một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời. Chấn động đường tâm du cùng tiêu mặc trái tim, mỗi lần trải qua nơi này là có thể nghe thấy yến tích triều thống khổ tiếng la. Cái gì thanh âm, làm ta sợ muốn chết. Tiêu dạ khoa trường vô chính mình ngực. Tới rồi, tiêu dạ hướng tới bên trong nhìn lại, một người tuổi trẻ nữ hài tử đang đứng ở phòng giải phẫu bên ngoài. Che miệng, bộ dáng thoạt nhìn rất thống khổ Nàng chính là ngươi biểu tỷ, Tiêu Nguyên Đường Tâm Du giới thiệu nói Tiêu mặc cùng Yến tích chiều Tiêu Nguyên là từ nhỏ lớn lên Nhìn thấy tình cảnh này không thể nghi ngờ là xúc động sâu nhất Hắn nói thanh Ta đến bên ngoài chờ các ngươi Liền xoay người rời đi Tiêu dạ không rõ Nguyên do Đường Tâm Du đã siêu Tiêu Nguyên đi đến Ngồi sổn xuống thân mình ôm nàng Tiêu Nguyên thấy là nàng liên ghé vào nàng trên vai yên lặng mà lưu nổi lên nước mắt. Tiêu dạ đi hướng hai người trước mặt, ánh mắt nhìn chầm chầm bên trong. Vừa rồi kia thanh Tiêu thảm thiết chính là từ bên trong chuyển ra tới. Nói cách khác, bên trong người kia có khả năng chính là tiêu nguyên biểu tỷ ái nhân. Xem ra, bên trong lại có một ít không muốn người biết sự tình. Tiêu dạ đứng ở bên cạnh, không dám nói bậy lời nói. Thằng đến bên trong thống khổ tiếng rên rỉ nhỏ xuống dưới. Tiêu Nguyên lúc này mới lau khô nước mắt, đứng lên phát hiện bên cạnh đứng một người, mở miệng hỏi, đây là. Hắn là tiêu mặc đệ đệ, thân, cũng là ngươi biểu đệ. Tiêu Nguyên nhất thời nghe như lọt vào trong sương mù, tiêu mặc biểu ca khi nào nhiều ra tới một cái đệ đệ, nàng như thế nào không biết. Lúc này, phòng giải phẫu môn mở ra. Bác sĩ đi ra, nói, ngươi có thể đi vào, bất quá người bệnh tình huống hiện tại thực suy yếu, tốt nhất không cần quấy giày hắn nghỉ ngơi. Hảo, ta đã biết. Tiêu Nguyên đem nước mắt lau khô, hướng về phía Tiêu Dạ nói: Ta đợi lát nữa ra tới lại nói. Không có việc gì, ngươi đi trước nhìn xem đi. Tiêu Dạ nhìn ra nàng thực sốt ruột, cũng không có giữ lại. Không thấy ra tới ngươi còn rất hiểu chuyện. Đường Tâm Du ngồi ở Thông Đạo Thượng ghế dựa thượng, khen: Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật sự muốn biết. Đường Tâm Du dương mắt xem hắn, hắn thật mạnh gật gật đầu. Hào đi. Ta liền nói cho ngươi. Đường tâm du đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, tiêu dạ tuy rằng không có trải qua quá, còn là vì bọn họ đau lòng không thôi. Nếu thâm ái, liền tính là ngoại hình thay đổi, vừa ý là sẽ không thay đổi. Chỉ cần lòng đang cùng nhau, bế ngoài lại có cái gì quan hệ đâu. Tiêu dạ nói. Đường tâm du ngẩn ngơ, ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Nàng thế nhưng cảm thấy hắn nói có đạo lý, cho tới nay. Là bọn họ đem ngoại hình chuyện này xem quá trọng yếu. Nói trắng ra là, vẫn là để ý người khác ánh mắt. Trên thực tế, hai người ở bên nhau mới là hạnh phúc nhất sự tình không phải sao. Mà xúc động lớn hơn nữa ngược lại là đứng ở cạnh cửa tiêu nguyên, nàng tiến lên gắt gao bắt được tiêu dạ tay, nói, ngươi nói không sai. Ngoại hình đối ta mà nói thật sự không có gì quan hệ, này đó trị liệu làm tích chiều biến thống khổ, lại không có gì tác dụng. Ta vì cái gì còn muốn xem người yêu đi chịu khổ? Là ta sai rồi. Biểu tẩu, ta tưởng ta hiểu được, ta sẽ nói phục tích chiều từ bỏ trị liệu. Chúng ta còn có mặt khác càng chuyện quan trọng đi hoàn thành, chúng ta không nên bị nhốt ở bệnh viện bên trong, từ bỏ bên ngoài xuất sắc sinh hoạt. Tiêu nguyên trên mặt phát ra ra xưa nay chưa từng có sáng giỏi, là dị vãng chưa từng có gặp qua. Đường tâm du gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Còn có ngươi tên gọi là gì? Tiêu nguyên nhìn về phía tiêu dạ. Ta kêu tiêu dạ, biểu tỉ. Ngươi như thế nào sẽ là tiêu mặc biểu ca đệ đệ? Hay là bá phụ bá mẫu các nàng? Tiêu nguyên suy đoán nói. chương 496 nếu thâm ái hai. Ngươi đoán không sai, ta ba mẹ còn sống. Tiêu dạ nói. Như vậy bọn họ tới sao? Ta chỉ có khi còn nhỏ gặp qua bọn họ, sợ là thấy cũng nhận không ra. Tiêu nguyên có chút kích động nói. Ngươi đừng kích động. Ta ba mẹ hiện tại không ở nơi này, bọn họ hiện tại ở mặt khác trên tinh cầu mặt. Lần này ta trở về là vì truyền đạt ôn ra âm yêu, còn có bọn họ còn sống tin tức cấp ra ra các ngươi nghe. Tiêu Dạ vẫn luôn cho rằng chính mình là con một, biết được chính mình còn có cái caca, còn có cái biểu tỷ, không biết có bao nhiêu kích động. Mà hiện giờ gặp được, hết sức có loại thân thiết cảm. Hảo, tiêu mặc còn ở bên ngoài chờ, chúng ta buổi tối ăn cơm thời điểm lại nói. Nơi này là bệnh viện hành lang, bởi vì hai người nói chuyện thanh âm quá lớn, đã làm bác sĩ sôi nổi ghé mắt. Thấy là bọn họ, mới không có người lại đây ngăn cản. Ba người cười cười, tiêu dạ nhỏ giọng nói, ta lần sau lại đến xem tỷ phu. Ừ. Tiêu dạ này thanh tỷ phu làm tiêu nguyên tâm hoa nộ phóng, tiêu mặc tuy rằng chưa từng có tỏ vẻ qua phản đối, chính là thái độ lại ba phải cái nào cũng được, làm nàng lấy không chuẩn. Căng đừng nói. Phụ mẫu của chính mình nói cảm kích là một chuyện, gả nữ nhi là một chuyện khác. Bởi vì yến tích chiều sự tình, đã thật lâu không nói gì. Nghĩ đến đây, tiêu nguyên cảm thấy cùng yến tích hướng phía trước đổ xa vời. Được rồi, ngươi đừng lo lắng, hết thể sẽ khá lên. Đường tâm du vô vô nàng bả vai, cùng tiêu dạ đi ra bệnh viện. Rất xa liền thấy tiêu mặc ở hút thuốc, đường tâm du đi qua đi, đem hắn yên cấp đi. Đừng chịu, đối thân thể không tốt. Ân, nghe ngươi. Thế nào? Tích chiều tình huống của hắn hảo chút sao? Tiêu mặc hỏi. Hắn đã nghỉ ngơi, chúng ta cũng không có đi vào. Đường tâm du lắc đầu, trở về đi, làm tiêu nguyên ở chỗ này lại ngốc trong chốc lát, chúng ta trở về nhìn xem có hay không giúp đỡ vội địa phương. Hai người nói liền rời đi nơi này, tiêu dạ giống như là dư thừa dường như bị hai người cấp quyến đi. Anh, các ngươi có phải hay không đem ta cấp quyến mất? Chẳng lẽ hôm nay buổi tối vai chính không phải ta sao? Hắn không cam lòng yếu thế chạy đến phía trước, biểu hiện chính mình tồn tại cảm. Chúng ta biết ngươi ở a. Chẳng lẽ ngươi không thấy được hai vợ chồng muốn nói lặng lẽ lời nói sao? Đường Tâm Du chế nhạo nói, "Các ngươi, các ngươi đều lão phu lão thê, chẳng lẽ có con người của ta mới mẻ?" Tiêu Dạ không phục nói, "Mặc, ngươi đệ đệ ý tứ là nói, ngươi đối ta đã chán ghét." Đường Tâm Du dương mắt nhìn lại, Mãn nhãn đều là không vui, tiêu mặc cười cười, nói, vĩnh viễn sẽ không. Nghe được sao? Đường tâm du chơi tiêu mặc thủ đoạn, đắc ý thị uy. Hử. Tiêu dạ khinh bỉ nhìn về phía bên kia, không đi xem nàng khoe khoang bộ dáng. Mặc, ngươi đệ đệ chưa từng có hô qua ta cái này đại tẩu, hắn có phải hay không thực không tán thành ta cái này đại tẩu a? Đường tâm du đem đại tẩu hai chữ cắn rất nặng. Hắn không dám, nếu hắn không tán thành. Như vậy ta có thể coi như không cái này đệ đệ. Dù sao đều hơn 20 năm, có cùng không có tựa hồ không có gì khác nhau. Tiêu mặc phối hợp nói. Tiêu dạ vẻ mặt bị thương, ngươi cái này trọng sắc nhẹ đệ đại ca, mệnh ta như vậy nhớ thương, ngươi lại là như vậy đối ta. Tiêu mặc nhướng mày vậy ngươi còn không mau kêu. Làm ta kêu nàng đại tẩu. Không có khả năng. Tiêu dạ giận dỗi nói. Làm ngươi kêu ta cái gì? Đường tâm du tỏ vẻ nghe không rõ. Tiêu ngươi đại tẩu. Tiêu dạ lập lại. Gụt bỏi. Đường tâm du theo hắn nói, khen. Mặc, hắn kêu ta. Ngoan, đi thôi. Con thất thần làm cái gì? Về nhà. Tiêu mặc hướng tiêu dạ ngoắc ngoắc ngón tay. Tiêu dạ hậu chi hậu giác mới phát hiện chính mình lại mắc như. Hắn cơ hồ phát điên. Hắn nhất định nhất định nhất định không tha cho nàng. Chương 497 nếu thâm ái ba. Tiêu Lão ra tử bố trí bữa tiệc chỉ thỉnh người một nhà. Cũng không có kinh động người khác, ôn ra sự tình bọn họ còn không tính toán công bố. Lần này chỉ là người một nhà tự tự việc nhà mà thôi. Tiêu nguyên đây là cùng cha mẹ cãi nhau sau lần đầu tiên lại cùng bọn họ gặp mặt, trên mặt nhiều một ít xấu hổ. Ngoan ngoan chào hỏi, liền ngồi ở trên vị trí của mình không ngôn ngữ. Tiêu dạ bị thúc thúc tiêu đạt bắt được nói chuyện hiếm, đang xem thấy tiêu nguyên tiến vào sau. Hương phấn mặt mày nhiều một kia tức giận. Tiêu dạ buổi chiều đã biết đã xảy ra sự tình gì, cho nên thấy vẻ mặt của hắn, cũng liền đoán được thúc thúc không tán thành tiêu nguyên biểu tỷ hôn sự. Hắn bồi tiêu đạt đi vào tiêu nguyên chỗ ngồi trước. Tiêu nguyên cũng không có làm ra phản ứng, vẫn là vẻ mặt dường như không có việc gì. Người còn biết về nhà. Tiêu đạt ngữ khí cũng không thân thiện, tiêu nguyên lãnh ngạnh trả lời, ta là tới xem ra ra, ta hiện tại liền đi. Nàng lam bộ liền phải đứng dậy, tiêu dạ lập tức giữ nàng lại, biểu tỷ, ta thật vất vả đã trở lại, ngươi như vậy đi, ta sẽ thương tâm. Tiêu nguyên quay đầu nhìn về phía hắn, cuối cùng không có nói mặt khác nói chọc giận phụ thân, một lần nữa ngồi xuống. Hừ, tiêu đạt bị chống đối, mặt mũi rất là không nhịn được, hắn đi hướng một khắc đầu ở tiêu lão gia tử bên người ngồi xuống. Được rồi, bao lớn điểm sự, nào có cùng hài tử như vậy so đo. Tiêu Lão ra tử trách mắng, vốn dĩ hảo hảo ra hiến, bị như vậy một chỗ lẫn, hứng thu thiếu thiếu. Thực xin lỗi, ba. Tiêu đạt vội vàng xin lỗi. Mà lúc này, tiêu nguyên mẫu thân cùng đường tâm du cũng đi tới. Nàng thấy tiêu nguyên, lập tức muốn chạy qua đi, tiêu đạt la lớn, ngươi đi đâu, lại đây ngồi. Tiêu phu nhân vừa thấy, biết nhà mình trượng phu là sinh khí. Nàng nhìn hai mắt tiêu nguyên, đi tới nhà mình trượng phu bên người ngồi xuống. Đường tâm du thấy không khí có chút xấu hổ, từ trong không gian lấy ra một bình lớn rượu nho ra tới. Tới, đại gian nếm thử ta này rượu nho. Bất quá là bình thường rượu nho, có cái gì nhưng khoe ra. Tiêu dạ ở một bên nói thầm, vừa vận làm đường tâm du cấp nghe thấy được. Đường tâm du không giận phản cười, xem ra tiêu dạ là coi thường này rượu nho, không có việc gì, tiêu dạ còn có rất nhiều mặt khác cho người nhấm nháp. Biểu đệ Đây là người có mắt không biết kim làm ngọc, biểu tẩu này rượu nho chính là thiên kim khó cầu. Tiêu nguyên muốn là cùng đường tâm du quan hệ cực hảo, cái này tự nhiên là đứng ở đường tâm du bên này. Phải không? Tiêu dạ bĩu môi, vẻ mặt không để bụng. Nhưng đối với nắp bình bị mở ra sau, đã xảy ra một tia thay đổi. Quả nho hương vị ở trong không khí lan tràn, nồng đậm mà tươi mát. Tựa hồ có tầng này khí vị, chỉ là nghe hương khí liền say. Những người khác đều bưng cái ly uống lên lên, tiêu dạ nhìn trước mắt không ly, thật muốn chịu chính mình một cái tác. Đường tâm du nhìn âm thầm bật cười, nói thật, loại này rượu nho thật đúng là không có vài người có thể ngăn cản dụ hoặc. Nhìn lại ra một ly tiếp theo một ly, có vẻ cực kỳ cao hứng. Tiêu Lão ra tử đứng lên nói, tới, là một ly, vì còn sống thần nhi cùng tình tình, còn có vì ta nhóm tiêu ra thành viên mới tiêu dạ, cũng ly. Gia gia, Các ngươi đều có rượu, ta không có. Tiêu dạ ánh mắt liếc hướng đường tâm du tay bên cạnh bình rượu, này quả thực chính là một loại trà tấn. Đúng vậy, làm quản gia lấy một lọ rượu tới. Tiêu láo ra tử khó hiểu phong tình nói. Đường tâm du buồn cười nhìn tiêu dạ nghẹn khuất mặt, tiêu mặc sủng lịch điểm điểm nàng cái mũi. Tính, ta không cùng hắn chấp nhận. Đường tâm du nhẹ giọng nói, liền dơ lên bình rượu nói, tiêu dạ nếu không chê ta này tẩu tử rượu. Như vậy tẩu tử cho ngươi đảo một ly như thế nào? Tiêu dạ giống như là nuốt hoàng liên giống nhau khổ, hận không thể chịu chính mình một miệng rộng tử. Tiêu ngươi nha lắm miệng, biết do nữ nhân này mang thù thực, còn ngạnh sinh sinh đụng phải đi. Chương 498 nếu thâm ai bốn. Tiêu láo gia tử cười nói, tiêu dạ, còn không mau giống ngươi đại tẩu nói lời cảm tạ. Tiêu dạ nhìn mắt tiêu láo gia tử, lại quay đầu nhìn về phía vẻ mặt đắc ý đường tâm du. Đại gia ánh mắt đều ở nhìn trầm trầm hắn xem, hắn ngượng ngùng vạn phần nói, đa tạ, đại tẩu. Khách khí cái gì, chúng ta đều là người một nhà. Đường tâm du tinh lượng trong mắt là không chút nào che giấu đáp ý. Cái này làm cho tiêu dạ rất là buồn bực, lại không hảo phát tác. Hảo, chúng ta đều là người một nhà, vì này một câu cũng ly. Tiêu Lão ra tử nói hảo khí vạn trượng, đảo qua mấy ngày này tới nay khói mù. Tiêu mặc đám người đứng lên. Sôi nổi nâng chén, vì này khó được một tụ. Gia Gia, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ đem ba mẹ mang về tới cùng chúng ta đoàn tụ. Tiêu mặc động tình nói. Đường tâm du nắm lấy hắn tay, tỏ vẻ cùng hắn giống nhau đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hảo! Nàn vạn đừng làm ta chờ lâu lắm, ta sợ ta này phó thân mình sẽ chờ không được. Tiêu Lão ra tử càng thêm chờ mong người một nhà chân chính đoàn tụ thời khắc. Gia Gia nói bậy ra ra thân mình ngạnh lãng đâu hơn nữa có biểu tẩu này thần kỳ rượu nho có bó lớn thời gian đâu tiêu nguyên nói Nga, chẳng lẽ này rượu nho còn có kéo dài tuổi thọ tác dụng tiêu dạ uống một ngụm liền yêu loại này thanh hương thuần hậu hương vị giờ phút này kinh nghe này rượu nho còn có mặt khác hiệu quả tới hứng thú đương nhiên, đây chính là người khác tưởng uống đều uống không đến tiêu nguyên kiêu ngạo nói thiệt hay giả Tiêu dạ vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía đường tâm du, nàng chính cười không biết cùng tiêu mặc nói cái gì. Sương mắt có vẻ dịu dàng mà mắt sáng, cùng ở trước mặt hắn khi bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Đại ca nhất định là bị nàng này phó làm bộ ôn nhu bộ dáng cấp lửa. Đường tâm du cùng tiêu mặc nói, khoe miệng ý cười giống cây châm giường như chát ở hắn trong lòng. Nay càng thêm khẳng định hắn ý tưởng, nàng nhất định là dùng cái gì mưu kế mới làm đại ca cưới nàng hắn nhất định phải nghĩ cách làm đại ca biết nàng gương mặt thật. Đường tâm du tự nhiên là không biết nàng đã bị tiểu thúc cấp kéo vào số đen, hơn nữa chuẩn bị chia rẽ bọn họ. Nàng ngẩng đầu chính nhìn đến tiêu dạ nhìn chính mình, thấy nàng quay đầu lại, ngạnh sinh sinh xả ra một mặt trột dạ cười tới. Nàng cảm thấy thực ngoài ý muốn, dôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng lễ phép trở về cười. Tiêu dạ như là đã chịu kinh hoách, chén rượu phanh rơi trên trên quần áo mặt, Ta đi hạ toilet. Tiêu dạ đứng lên, trốn cũng dường như chạy. Tiêu mặc thấp giọng bám vào đường tâm du bên hai, xem ra ngươi cái này đại tẩu rất có uy nghiêm. Đường tâm du quay đầu xem hắn, ngón tay hơi hơi dùng sức véo ở hắn trên đùi. Chẳng lẽ hắn là đang nói nàng là cọp mẹ sao? Tiêu mặc giữ chặt nàng làm chuyện xấu tay, cười nói, vô luận ngươi là cái dạng gì, ta đều hái ngươi. Đường tâm du trong lòng cùng uống lên mật dường như, tính ngươi có thể nói. Lần này tạm tha ngươi. Đa tạ phu nhân. Tiêu mặc cười nói. Nhìn không được, biểu ca biểu tẩu, các ngươi để ý hạ người khác cảm thụ được chứ. Tiêu nguyên một bộ chịu không nổi bộ dáng. Ha ha, đúng vậy. Nguyên nhi cũng tới rồi nên tìm đối tượng lúc. Tiêu Đạt tuy là cười nói, buồn cười ý lại không đặt đáy mắt. Hắn lời vừa nói ra, nơi này bầu không khí nháy mắt làm lạnh đi xuống. Đại gia nhanh lên dùng nữa, đây là mới mẻ nhất. Đường tâm du thấy đồ ăn tới, vội vàng tiếp đón lên. Tiêu nguyên lại thạch đứng dậy, ta ái nhân chỉ có thể là tích chiều. Ta không ăn. Tiêu đặt trong cơn giận dữ, quát, đứng lại. Yến tích chiều hiện tại căn bản không phải người, người đi theo hắn có cái gì tương lai. Nguyên nhi, người nghe ba bà nói, ba mẹ là sẽ không hại người. Tiêu mẫu đi qua đi giữ chặt tay nàng. Ba mẹ, nếu không có tích chiều, người nữ nhi đã sớm mất mạng. Tiêu Nguyên khóc giống, tích chiều là bởi vì nàng mới biến thành cái dạng này. Chương 499 là song Bảo thai A. 1. Nguyên nhi, chúng ta tiêu ra có thể dùng bất luận cái gì phương thức đi báo đáp hắn ân cứu mạng, nhưng duy độc người không được. Tiêu đạt cường thì nói, một chút cũng không có thương lượng đường sống. Đúng vậy. Nguyên nhi, ngươi nghe người bà nói đi. Tính mụ mụ cầu ngươi. Tiêu mẫu hiển nhiên cũng phản đối chuyện này. Tiêu Nguyên không ngừng lắc đầu nhìn về phía bọn họ ánh mắt bên trong chứa đầy quá nhiều thất vọng nước mắt chảy xuống nói không nên lời bất đắc dĩ cùng chua xót ba mẹ từ nhỏ các người là như thế nào giáo dục ta cùng biểu ca làm người không thể vương bảng tích chiều là bởi vì ta biến thành như vậy ta không có khả năng đem hắn bỏ xuống người cái này ngỗ nghịch nữ tiêu đạt hô to một tiếng người tới đem tiêu nguyên mang về phòng nàng yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút Lúc này từ bên ngoài đi vào tới hai người, bọn họ đi đến tiêu nguyên bên người, cũng không có dùng sức mạnh, chỉ là một tả một hưu đi theo. Các ngươi không thể như vậy đối ta. Tiêu nguyên hiển nhiên không nghĩ tới chính mình cha mẹ sẽ như vậy đối đãi chính mình, nàng liền phải chạy ra đi. Bên người hai người lại phát động dị năng, đem nàng chói buộc lên. Làm gì vậy? Tiêu láo ra tử giận mắng. Ba, Ta không thể nhìn nguyên nhi phạm sai lầm. Tiêu đạt túi đầu nói, quả thực là hồ nháo. Tiêu lão ra tử nguyên bản vui tươi hớn hở mặt, nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng, hắn thở dài xoay người rời đi. Đường tâm du kinh ngạc nhìn về phía tiêu đạt hai vợ chồng, trong lòng kỳ thật là có chút minh bạch bọn họ lo lắng. Nhớ năm đó vì mộ dung hân, nàng cũng là không quan tâm rời đi người nhà. Thằng đến sau lại mới hiểu được, chính mình yêu sai người. Nhưng yến tích chiều không giống nhau. Hắn vì tiêu nguyên liền sinh mệnh đều có thể không cần, tiêu nguyên căn bản là không có khả năng bông. Nàng mắt sắc nhìn đến một mặt bóng đen từ cửa sổ hiện lên, màu nâu móng bước làm nàng trong lòng đột nhảy dự. Tiến tích Triều Nàng chạy hướng cửa sổ, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhảy lên ở nóc nhà thượng. Dưới ánh trăng nó có vẻ phá lệ tịch liêu. Hắn ngửa mặt lên trời trường giống lên một tiếng, tràn ngập không gì sánh kịp tuyệt vọng. Chẳng lẽ vừa rồi hắn đều nghe được? Tích Triều Là tích chiều tới, phóng ta đi ra ngoài, mau phóng ta đi ra ngoài. Tiêu nguyên cảm xúc kích động và chạm chói buộc nàng màn hào quang, lại tốn công vô ích. Nàng ngạch tế chạy xuống một cổ máu tươi tới, tiêu mẫu đau lòng hồ, nguyên nhi, ngươi đừng đâm, đừng đụng phải. Tiêu nguyên nghe được kiến tích chiều giống lên một tiếng, nước mắt nháy mắt vỡ đê, nàng quy xuống, đau khổ cầu xin, mẹ, thả ta được không? Tích chiều hắn phải đi, ta không thể làm hắn đi. Hắn đi rồi, ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Nguyên nhi, nguyên nhi. Tiêu mẫu là cái không chủ ý người, nàng đã hoang mang lo sợ. Con thất thần làm cái gì? Mau đem tiểu thư mang về phòng. Tiêu đạt lệnh như băng ánh mắt bên trong sẹt qua một tia ấy náy, nhưng càng nhiều lại là kiên định. Biểu ca, biểu tẩu, đừng làm tích chiều đi. Cầu các ngươi. Tiêu nguyên tiếng kêu cứu càng ngày càng xa đường tâm du phẫn nộ nắm chặt nắm tay nhìn về phía tiêu đạt mịt mờ nói ta không biết ở thúc thúc trong mắt cái gì xem như hạnh phúc nhưng ta biết tiêu nguyên hạnh phúc là cái gì mặc kệ yến tích triều là người là quái vật chỉ cần các nàng ở bên nhau nàng chính là vui sướng tiêu đạt ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía đường tâm du không đợi hắn có điều phản ứng đường tâm du nắm tiêu mặc tay nói mặc chúng ta đi tiêu mặc nhìn về phía tiêu đạt nói ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực làm tích chiều khôi phục nhân loại thân phận, cũng thỉnh thúc thúc trong lúc này xem trọng nguyên nhi. Tiêu đạt động dung nhìn hai người, trong khoảng thời gian ngắn hổ thẹn và phần. Hai người rời đi, tiêu đạt ngồi ở ghế trên mặt, rất là suy sụp tinh thần. Tiêu dạ đứng ở trong một góc, nhìn hai người rời đi thân ảnh. Vừa rồi hắn thế nhưng sẽ cảm thấy đường tâm du thực không tồi, này khẳng định là ảo giác. chương 500 là song bào thai A. 2. Đường tâm du cùng Tiêu mặc tìm thật lâu mới tìm được Yến Tích Triều, chính như Tiêu Nguyên theo như lời, hắn chuẩn bị rời đi. Hai người ngăn cản hắn đường đi. Tiêu mặc nói, ngươi muốn đi đâu? Yến Tích Triều không dám cùng bọn họ đối diện, hắn biết hắn là cái người nhu nhược. Vừa rồi bọn họ đối thoại hắn đều nghe thấy được, nhưng hắn thế nhưng không có một chút dũng khí chạm đi ra ngoài nói cho Nguyên Nhi hạnh phúc. Dựa vào cái gì cho nàng hạnh phúc? Này phó quái vật thân mình! vẫn là người khác chế rêu ánh mắt. Hắn cái gì đều không thể làm. Nguyên nhi cùng ta ở bên nhau, chẳng qua là bởi vì ấy nấy, ta rời đi cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, thỉnh chuyển cáo làm nàng yên tâm. Đường tâm du nghe xong, lại cấp lại tức. Nam nhân loại này sinh vật, là từ đâu nhìn ra tiêu nguyên là xuất phát từ cảm kích mới cùng hắn ở bên nhau. Nàng đang muốn nói cái gì đó, tiêu mặc lại dành trước một bước, hỏi. Ngươi thật sự cảm thấy tiêu nguyên cùng ngươi ở bên nhau là vì ấy nấy. Tiến tích chiều sửng sốt, sau một lúc lâu gật gật đầu. Hắn gật đầu lúc sau, tiêu mặc lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế huy nổi lên nắm tay, một quyền nện ở hắn trên mặt. Tiến tích chiều toại không kịp phòng bị đánh ngã xuống đất thượng. Nô! Đường tâm du bưng kín miệng. Nay một quyền là thế nguyên Nhi đánh, đánh ngươi cái này không biết tốt xấu hỗn đản. Tiêu mặc cuốn lên tay háo. Nắm chặt nắm tay lại tạm đi lên. Yến tích chiều từ bỏ phản kháng. Tiếp được này thật mạnh một kích. hắn hể vài đôi trên mặt đất. Đường tâm du thấy. Thế bọn họ đau lòng. Kỳ thật Yến tích chiều trong lòng lại làm sao dễ chịu đâu. Chỉ đủ thừa tạo hóa treo người. Đây là thay ta hảo huynh đệ. Yến tích chiều đánh. Tiêu mặc thanh âm run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên là động tức giận. Ta hảo huynh đệ. Yến tích chiều trước nay đều không phải nhẹ rộng từ bỏ người mà ngươi không xứng làm ta huynh đệ. Yến tích chiều đầu đạp trên mặt đất, dùng cánh tay bưng kín đầu, phát ra ô ô tiếng khóc. Tiêu mặc một chân đá vào hắn trên người, ngươi cho ta lên. Ngươi cho ta lên. Một chân một chân, Yến tích chiều trước sau vẫn duy trì cùng cái tư thế. Đường tâm du tiến lên ôm lấy tiêu mặc thân mình, nói, đừng đánh, ngươi đừng đánh. Cái này hôn tiểu tử nói nguyên nhi không yêu hắn, làm ta đánh tỉnh hắn. Tiêu mặc lạnh lùng nói, Yến tích triều, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hãy nấy là có thể là một nữ nhân đi theo giống quái vật giống nhau ngươi. Ngươi như vậy đối nguyên nhi cảm tình chính là một cái cực đại vũ đủ. Đường tâm du ngăn lại tiêu mặc, nhịn không được thế tiêu nguyên đau lòng. Yến tích triều ngã trên mặt đất thân mình cuộn tròn ở bên nhau, trong không khí đều là hắn cực kỳ bi ai tiếng khóc. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ cẩn thận, người của tiêu gia trọng tình. Nếu ngươi hy vọng Nguyên Nhi cả đời đều sống ở thống khổ bên trong, ngươi cút đi. lăn càng xa càng tốt. Tiêu mặc nói xong liền lôi kéo đường tâm du trở về đi đến. Hai người đi ra một khoảng cách, đường tâm du ngửa đầu phát hiện tiêu mặc khỏe mắt thường đỏ. Cái này mạnh miệng nam nhân, rõ ràng là đang đau lòng hai người, lại làm cho khổ đại cửu thâm dường như. Nàng nắm hắn tay, nói, hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận. Chỉ hy vọng như thế. Tiêu mặc không thể nghi ngờ là nhất hiểu biết hai người người, bọn họ cực kỳ tương tự, quật cường lại để tâm vào chuyện vụ vặt. Hai người trở về nhà, đường tâm du thật lâu không thể bình tĩnh. Mặc, ngươi nhớ rõ đêm nói cái kia thời không xuyên qua giả sao. Ngươi nói hắn có biện pháp nào không trợ giúp hiến tích chiều cùng Nguyên Nhi đâu. Ở bọn họ trước mặt, nhất khó khăn chính là tâm lý. Tiêu mặc ôm nàng, hai người gắn bó dựa. Đường tâm du không cầm nhớ tới hai người quá vãng. Từ từ thở dài. Đúng vậy. Nếu thường khai, hết thảy đều không phải vấn đề. luận quần trong lòng, hết thảy đều là vấn đề. May mắn, chúng ta tương ngộ vừa và tốt. Nàng nằm ở tiêu mặc trong lòng ngực, hấp thu trên người hắn ấm áp. May mắn, ngươi không có rời đi ta. Tiêu mặc thật sâu ở cái chán của nàng in lại một hôn. chương 501 là song bào thai A. 3. Một tháng sau. Thổ nhương ô nhiễm sự tình đã được đến giải quyết, nhân tâm đã ổn định xuống dưới. Dược phẩm xưởng gia công một lần nữa vận tác, đường tâm du bí mật dùng pha loáng nước suối gieo trồng một bộ phận ôn dịch sở yêu cầu dưỡng liệu, đầu nhập vào sinh sản. Mà bệnh tình thực mau cũng bị khống chế được. Tiêu gia hiện giờ giống như là mọi người trong lòng chúa cứu thế dường như. Mỗi cái làm người của tiêu gia đều phá lệ tự hào. Tiến thích chiều cuối cùng vẫn là rời đi, không biết tung tích. Đường tâm du tưởng chính là, hắn có lẽ yêu cầu một đoạn thời gian bình tĩnh, tựa như lúc trước nàng. Nếu là chân ái, vô luận như thế nào đều là dứt bỏ không dưới. Trừ phi tử vong, tiêu nguyên cũng khôi phục tự do, khá vậy giới hạn ở thành phố S suốt ngày buồn bực không vui, xem bọn họ đều thực đau lòng. Nhưng ở tiêu đạt kiên trì hạ, lại không cách nào có thành tựu Ngày nay, đường tâm du đi bệnh viện một lần nữa kiểm tra, hiện giờ đã đã hơn 2 tháng. Nam ở bê siêu thị trên giường, chờ đợi bác sĩ kiểm tra. Tiêu mặc bùi tại bên người, hiển nhiên cũng có chút khẩn trương. Bác sĩ kiểm tra xong, nhìn chầm chầm trên màn hình tình huống, cười nói, chúc mừng tiêu đại nhân, là song bào thai. Song bào thai. Này ba chữ làm hai người đều là tâm thần chấn động. Như thế nào sẽ là song bào thai đâu? Bác sĩ ngươi thấy rõ ràng không có. Đường tâm du không thể nghi ngờ là đã chịu cực đại đánh sâu vào. Thật là song bào thai. Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính. Như thế nào sẽ là song bào thai? Chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Đường tâm du không tiếp thu được như vậy sự thật. Đây là song bào thai. Như vậy nàng nghiệm như đâu? Người nhìn kỹ rõ ràng. Tiêu mặc giống lên một giọng nói. Đem bác sĩ dọa cả người một run run. Là là. Bác sĩ khẩn trương nhìn chầm chầm màn hình. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Người bình thường nghe được là song bảo thai, cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ như vậy tức giận bộ dáng. Sau một lúc lâu, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, đích đích sắc sắc là song bảo thai à. Nhưng vừa nhấc mắt liền thấy hai người muốn giết người ánh mắt, nháy mắt tựa như tiết khí khí cầu dường như. Nói, tiêu mặc thấy hắn nửa ngày không trả lời, cũng là nóng nảy. Thật là song bảo thai. Bác sĩ vẻ mặt đưa đám nói, vô cùng ủi khuất. Bác sĩ nói. Làm đường tâm du đại não nháy mắt vô hạn phong không. Hai tử biến thành hai cái, như vậy niệm nhi đâu. Có phải hay không cũng còn ở bên trong. Là nam hải nữ hải. Bác sĩ giờ này khắc này hảo muốn khóc, hiện tại mới hơn hai tháng, còn nhìn không ra tới. Vậy ngươi có thể nhìn ra cái gì? Tiêu mặc quát. tính không liên quan chuyện của hắn, mặc, ta tưởng về nhà. Đường tâm du vô lực nói. Nàng bị tiêu mặc nâng dậy trong lòng khổ sở như là bị người đào rỗng trái tim dường như không có việc gì trong đó một cái khẳng định là Niệm Nhi Tiêu Mặc cũng không biết nên như thế nào chấn an nàng thật vậy chăng Đường Tâm Du nâng lên nước mắt lưng tròng đôi mắt mang theo một tia chờ đợi thật sự thật sự Tiêu Mặc thấy nàng bộ dáng này đau lòng đến không được Đường Tâm Du hoài xong bảo thai sự tình nháy mắt liền truyền khai mỗi người đều nhảy nhót không thôi Phải biết rằng dị năng giả mang thai là kiện rất khó sự tình, nhưng nàng một lần liền hoài hai. Người khác đều nói, tiêu gia là làm việc thiện, đã chịu ông trời chiếu cố. Mà không vui, cũng chỉ có tiêu mặc cùng đường tâm du. Tiêu mặc con hảo, đường tâm du quả thực chính là chưa gượng dậy nổi. Tiêu mặc đi xử lý khẩn cấp sự kiện, nàng một người đi ở tổng bộ hậu hoa viên, vẻ mặt xấu bi. Tiêu dạ từ hành lang đi qua, với lúc thấy thân ảnh của nàng, liền đi qua. Khu, hôm nay thời tiết thật không sai. Đường tâm du ngẩn đầu thấy là hắn, lại cúi đầu, túm một đóa hoa hồng. Là, không phải, là. Ngươi làm gì đâu. Tiêu dạ tò mò đem trên tay nàng hoa hồng cấp cấp đi. Trả lại cho ta. Đường tâm du dùng dây đằng đem hắn chói buộc, đoạt lại đóa hoa. Chương 502 là song bảo thai A. 4. Tiêu dạ thật vất vả mới đưa dây đằng lộn rớt. Thấy nàng vẫn là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, có điểm không tói quen. Ngươi làm gì cái dạng này? Thật khó xem. Không làm ngươi xem, tránh ra. Đường tâm du xoay chuyển thân mình đưa lưng về phía hắn, lại phát hiện bị hắn đánh gãy, đã không biết đếm tới nơi nào, buồn bực đem hoa hồng ném tới rồi một bên. Tiêu dạ biểu môi, đem trên mặt đất hoa hồng nhặt lên tới, đáng thương hoa hồng, chiêu ai cho ai. Bị một cái đại ma nữ cha tấn thành cái dạng này. Đường tâm du trang không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn về phía không trùng, cũng không biết niệm nhi hiện tại thế nào. Tiêu dạ thấy nàng không lý chính mình, chân to vừa nhắc, ngồi xuống ghế dựa một khắc đầu. Ta nói, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Cùng ngươi rất quen thuộc sao? Đường tâm du nhìn hắn, hỏi. Đúng đúng, không thân, ta mới không cần cùng ma nữ thuộc đâu. Đáng sợ. Tiêu dạ biểu tình khoa trường, có nói không nên lợi buồn cười cảm. Phú Hoa. Đường tâm du bị bộ dáng của hắn trọc cho vui vẻ. Không biết vì sao, nhìn đến như vậy đường tâm du, tiêu dạ thế nhưng cũng cảm thấy vài phần vui thích, đi theo cởi ngây ngô lên. Đúng rồi, ngươi biểu tỉ hiện tại thế nào? Đường tâm du hỏi. Vẫn là bộ dáng cũ, hôm nay ta đi cho nàng đưa cơm, chỉ ăn nửa chén cháo trắng. Tiêu dạ bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc, tiêu thúc thúc là quyết tâm không cho nàng cùng yến tích chiều ở bên nhau. Đường tâm du cũng không có thể ra sức. Nếu là ngươi đâu? Vạn nhất ta đại ca cũng biến thành quái vật. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị đường tâm du chụp vài cái sọ não, nói bậy gì đó đâu. Ngươi nguyện rùa đại ca ngươi sao? Ta là nói nếu, nếu là tiêu dạ trốn tránh nàng công kích, vì chính mình tê hoan. Đường tâm du mượn cớ đánh xong, tâm tình cũng thoải mái không ít. Nàng nghiêm mặt nói, vô luận tiêu mặc là bộ rắn gì, là người cũng hảo không phải người cũng hảo. Ta phi quân không gả, cả, cả đời không hối hận. Như vậy sau giờ ngọ, ánh mặt trời hơi hơi chiếu vào nàng trên người, phảng phất mạ một lớp vàng sắc quan huy, có vẻ thánh khiết mà lại mỹ lệ. Nàng nghiêm túc bộ dáng, làm tiêu dại trong khoảng thời gian ngắn rời không ra ánh mắt. Cảm ơn ngươi, ta tâm tình hiện tại khá hơn nhiều, ta đi về trước. Đường tâm du không có nhận thấy được hắn dị thường, vậy vây tay chiều tổng bộ cửa sau đi đến. Tiêu dạ sau một lúc lâu mới khôi phục lại đây, màu tím đôi mắt lộ ra một tia chính mình cũng không biết cực kỳ hâm mộ. Cả đời không hối hận sao. Có lẽ nàng là cái hảo nữ nhân, cái này ý tưởng giống như là chất căn dường như, vướt đi không được. Đường tâm du tìm được tiêu mặc, do hỏi sự tình tiến triển. Tiêu mặc giới thiệu trước mắt tình huống, đã có không ít cảm nhiễm dị năng giả tử vong. Đường tâm du trầm mặc, từ cố di thịnh cung cấp những cái đó bất khí. Tìm được rồi dược tề tài liệu, tiến sĩ bọn họ phối trí giải dược, lại có cực cường tác dụng phụ. Tuy rằng trong thời gian ngắn không chế vi rút tán, lại cũng đối trái tim gia tăng rồi phụ tải, hơi có vô ý liền sẽ trái tim bạo liệt tử vong. Chúng ta lại đi tìm tiến sĩ hiểu biết tình huống. Đường tâm du nói. Hảo, ta cũng có quyết định này. Tiêu mặc đem máy tính đóng lại lúc sau, ôm lấy đường tâm du hướng ra phía ngoài đi. Hai người đi vào tiến sĩ xứ sở. Bên trong đã sức đầu mẹ chán, hiện nhiên dị năng giả tử vong sự kiện cũng cho bọn họ rất lớn tác nghiệp lượng. Cơ hồ là một sớm trở lại trước giải phóng. Ai, lại muốn tăng ca? Được, đừng oán giận. Tiến sĩ đều một ngày một đêm không ngủ. Hai người vội vã từ bọn họ bên người đi qua. Xem ra tiến sĩ cũng thực sốt ruột. Đường tâm du nói. Khẳng định. Tiêu mặc nhìn về phía chính vùi đầu nghiên cứu tiến sĩ, ánh mắt bên trong đều là kính nghệ. Thổ Nhương ô nhiễm sự tình, biến dị giả cảm nhiễm sự tình, mỗi chuyện đều là khó khăn, lại là không thể trốn tránh. Mà tiến sĩ cùng đại gia đích sắc làm được. chương 503 khai đại hội 1. Tiến sĩ. Hai người đi vào phòng thí nghiệm cửa, đối với bên trong người hô một tiếng. Tiến sĩ xoay đầu tới, trong ánh mắt đều là tơ máu. Thấy là bọn họ, dặn dò dư lại người hảo hảo nhìn chầm chăm khẩn. Cùng ta tới. Hắn đóng lại phòng thí nghiệm môn. Tháo xuống khẩu trang, bộ mặt có chút ngưng trọng. Cái này làm cho bọn họ hai cái trong lòng đều có loại không tốt cảm giác. trầm chầm, chầm tâm, đi theo tiến sĩ đi tới văn phòng. Tiến sĩ ngồi ở ghế trên mặt, xoa giữa mày, tựa hồ thực buồn dầu bộ dáng. Tiến sĩ, có phải hay không còn không có tiến triển? Đường tâm du nhẹ dọng hỏi. Tiến sĩ ngước mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chậm rãi nói, các ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý mới được, liền chúng ta trước mắt nghiên cứu lực. Đem đã biến dị tế bào hoàn nguyên là thực khó khăn. Có lẽ 10 năm, 20 năm lúc sau, nhưng hiện tại là thật sự không có cách nào. Một chút cũng không có cách nào sao. Đường Tâm Du hỏi. Ta đã tận lực, hiện tại duy nhất tốt tin tức chính là, có thể tạm thời nghiên cứu ra một loại cùng loại với xin phòng bệnh loại dược để tới không chế dị năng giả cảm nhiễm tỷ lệ. Chính là đối với biến dị dị năng giả, có lẽ chỉ có thể làm cho bọn họ tử vong là tốt nhất giải thoát phương pháp. Không được. Tiến sĩ mới vừa nói xong, tiêu mặc liền lạnh giọng ngăn lại hắn nói. Tiến sĩ mày nhăn lại, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Đường tâm du giữ chặt tiêu mặc tay háo, nàng đương nhiên biết tiêu mặc ý tưởng, hắn không muốn nghe đến như vậy kết quả, đơn giản cũng là nhớ mong yến tích chiều. Nếu tiến sĩ cũng nói không có khả năng, như vậy bọn họ chẳng phải là càng thêm không có cơ hội. Cần thiết muốn nghiên cứu ra tới, không thể từ bỏ nghiên cứu. Tiêu mặc cường thế nói. Nhưng cứ như vậy, chúng ta đối với mặt khác nghiên cứu liền sẽ chậm chế xuống dưới, cũng sẽ lãng phi đại lượng sức người sức của. Nhất hư kết quả là, bạch bạch lãng phí, không hề hiệu quả. Tiến sĩ tuy rằng cũng không nghĩ từ bỏ, đã có thể trước mắt mà nói kia căn bản là hạng nhất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Từ kia phân tư liệu bên trong, hắn thấy được trước kia chưa bao giờ tiếp xúc quá lĩnh vực, mà những cái đó lại cũng là tối nghĩa khó hiểu. Cái này làm cho hắn lần nữa hoài nghi khởi chính mình năng lực tới. Tiến sĩ, ngươi đừng nộp trí. Cái này nghiên cứu không thể đình chỉ, tương lai còn không chỉ sẽ phát sinh sự tình gì. Chúng ta không thể bởi vì nó không có khả năng liền không đi khiêu chiến, tựa như thổ nhượng ô nhiễm, chúng ta không phải tìm được biện pháp sao. Đường tâm du khuyên đủ. Nhưng thổ nhượng là chết, ta có thể ở mặt trên nghiên cứu thiên biến bạc biến, chính là đối đại nhân loại, ta không thể làm như vậy. Tiến sĩ hiển nhiên cũng bị vấn đề này bối rối hồi lâu, giờ phút này trên mặt đều là thống khổ chi sắc. Ta biết này có lẽ là làm khó người khác, nhưng nếu tiến sĩ đều từ bỏ, như vậy nhân loại tương lai vận mệnh sẽ như thế nào đâu? Tiêu mặc chất vấn. Tiến sĩ, ở mặt thế trước, nhân loại làm nghiên cứu khi không phải sẽ trước tiên ở chuột bạch trên người làm thực nghiệm sao? Hiện tại đồng dạng cũng có thể a. Đường Tâm Du nói. Không sai. Tiểu Bạch thử trình tự gen cùng nhân loại không sai biệt lắm, rất nhiều thực nghiệm đều là từ Tiểu Bạch thử hoàn thành. Nhưng hiện tại nơi nào còn có như vậy nhiều Tiểu Bạch thử cung chúng ta thực nghiệm đâu?" Tiến sĩ buồn rầu nói. Đường Tâm Du vui vẻ ra mặt, nói, "Có phải hay không chỉ cần chúng ta tìm được có thể cung cấp thực nghiệm Tiểu Bạch thử?" Tiến sĩ liền nguyện ý thử một lần đâu. Tiêu Mặc cũng nhìn tiến sĩ, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Tiến sĩ bị hai người bọn họ như vậy vừa thấy Thở dài, nói, hành, chỉ cần các ngươi tìm được tiểu bạch thử, ta liền tiếp tục nghiên cứu. Thấy hắn nhả ra, hai người đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng còn không biết có thể hay không tìm được tiểu bạch thử, nhưng chỉ cần có cơ hội, vậy nhất định sẽ đi nếm thử. Nhưng trên thực tế, phiên thoái không chỉ là như vậy mà thôi. Thành phố S mà khác tiểu gia tộc ở biết được bọn họ kiên trì muốn nghiên cứu cái này thực nghiệm sau, sôi nổi cầm phản đối thái độ. Bọn họ không thể không ở triệu khai đại hội. chương 504 khai đại hội 2. Lần này đại hội, tứ đại gia tộc cùng sở hữu phụ thuộc tiểu gia tộc đều tham gia. Đường tâm du thế tiêu mặc sửa sang lại quần áo, đánh thượng nơ, cười nói, vẫn là như vậy xoái. Tiêu mặc môi hơi hơi căn câu, đem nàng ôm ở trong lòng ngực, túi đầu tương quan môi mỏng phúc ở nàng trên môi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi lão công sẽ khẩn trương sao? Bị ngươi đã nhìn ra. Đường tâm du ngượng ngùng nói, dùng tay câu lấy của hắn, ta chỉ là lo lắng, bọn họ sẽ lấy nguyên nhi cùng tích chiều sự tình nói chuyện. Yên tâm hảo, ta dù cho có tư tâm, lại cũng không phải không màng đại của người. Đã có người có thể nghiên cứu ra tới loại này virus, như vậy đã nói lên tương lai còn có rất nhiều không thể suy đoán sự tình phát sinh. Nếu vừa lòng với hiện trạng, không chịu đi tới, như vậy nhân loại tương lai là nguy ngập nguy cơ. Hảo. Ta đây liền yên tâm. Đường tâm du thật sợ hắn sẽ ở đại hội thượng sẽ mất khống chế. Hiện tại xem ra là nàng nhiều lo lắng. Có lệ ta. Tiêu mặc không vui những mày. Làm sao dám đâu. Lao công đại nhân. Đường tâm du khoa trương nói. Lại kêu một tiếng. Lao công đại nhân. Đường tâm du vui cười kêu. Lão bà đại nhân. Bồi ngươi lão công đi đánh thắng lần này trượt. Tuân mệnh. Đường tâm du cười tối chào. Tiếp theo đem tay bỏ vào cổ tay của hắn, ra cửa. Đại hội đã ngồi đầy người, thấy hai người tiến vào, có chút người ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía nơi này, mà có người còn lại là vẻ mặt kính sợ. Mỗi người tâm tư bất đồng, lại đều đại đồng tiểu dị. Hy vọng chính mình không cần có hại, hy vọng chính mình lích lợi không cần bị hao tổn. Đường tâm du bọn họ cùng cố dĩ thịnh bọn họ đánh đại tiếp đón, liền ở thủ tọa ngồi xuống dưới. Hội nghị bắt đầu. Mỗi cái tiểu gia tộc ở ngầm thảo luận thực kích động, giờ phút này lại không có phản ứng. Mỗi người đều không muốn đương chim đầu đàn, đều chờ người khác xuất đầu. Tiêu mặc cười lạnh nhìn quanh hội nghị trước bàn mọi người, khỏe miệng châm trọc buộc lộ ra ngoài. Có chút người bị nhìn chầm chầm túi thấp đầu xuống. Hiện trường không khí thực áp lực, đường tâm du mỉm cười nhìn tiêu mặc, tựa hồ chỉ cần tiêu mặc ở, những người đó cũng không dám làm cản. Ở khí thế thượng áp quá bọn họ một đầu. Đối với hội nghị đàm phán là có lợi, mà hiện tại vừa thấy phần thắng nhiều vài phần. Làm sao vậy? Khai lần này đại hội là các ngươi yêu cầu, hiện tại không ai tưởng đối ta nói điểm cái gì. Tiêu Mặc mỉm cười hỏi, ý cười lại không đạt đáy mắt, ánh mắt thâm thúy làm người không dám nhìn thẳng. Nếu không có việc gì, hà tất đem chúng ta kêu tới? Tư Đồ đêm tự nhiên là cùng Tiêu Mặc một lòng. Như vậy ta tới nói hai câu. Cố di Thịnh đột nhiên đứng lên, Nói, cái này tiểu gia tộc người tựa hồ thấy được hy vọng dường như, sôi nổi ngẩn đầu lên. Nghe nói cố gia cùng tiêu gia xưa nay không hợp, đặc biệt là thượng một lần tiêu mặc còn đem cố dĩ thịnh cấp đánh, đều là mọi người đều biết. Này cố dĩ thịnh thân là tứ đại gia tộc trí nhất, tự nhiên là có năm chắc cùng tiêu mặc đối kháng. Bọn họ trong lòng nhảy nhót không thôi, đã hạ quyết tâm muốn duy trì cố dĩ thịnh, thuận tiện đem tiêu mặc cái này kêu ngạo hương ngạnh gia hỏa kéo xuống thủ vị bọn họ biểu tình thu hết đường tâm du lấy mắt nàng môi hơi câu không có người so nàng càng hiểu biết cố dĩ thịnh hiện tại tâm tình gia tộc bọn họ tội nghiệt hắn thế tất là phải làm ra bồi thường hắn lại sao có thể sẽ đứng ở bọn họ kia một bên cố dĩ thịnh nhìn quanh bốn phía hoan thanh nói ta đối với tiếp tục nghiên cứu cái này thực nghiệm cầm duy trì thái độ hắn lời vừa nói ra tức khắc khiến cho sóng to gió lớn nói tốt không hợp đâu Nói tốt phải đối lập đâu. Mỗi người nhìn về phía cô dĩ thịnh ánh mắt tức khắc tràn ngập khinh thường cùng tích tụ. Cố dĩ thịnh không để ý tới bọn họ ánh mắt, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ở đây mỗi người đều kinh nghi bất định cho nhau nói thầm lên. Trước 505 khai đại hội 3. Rốt cuộc có người đứng lên, là một cái tuổi hơi trường một ít, đầy đầu đầu bạc, tròng dâu cũng trắng. Theo ta được biết, tiêu đại nhân kiên trì cái này nghiên cứu căn bản chính là lấy quyền nưu tư. Nghe nói ta biết, ngươi biểu mọi người thương hiện giờ biến thành một cái quái vật, không biết hay không có việc này. Hán chất vấn quả nhiên ở đường tâm du đoán trước bên trong. Nhưng dù vậy, lại còn nhịn không được có vài phần trái tim băng giá. Nếu lúc này tao ngộ này đó bất hạnh người, là bọn họ người nhà hoặc là bằng hữu, bọn họ có phải hay không đồng dạng có thể như vậy vân đạm phong khinh đặt mình trong với sự ngoại đâu. Ngươi nói là thật. Tiêu mặc bằng phẳng thừa nhận. Mà phía dưới như là nổ tung nổi dường như, hắn như vậy thừa nhận, không thể nghi ngờ là cho bọn họ công kích lý do. Ta liền nói tiêu ra tại sao lại như vậy kiên trì, bên trong thế nhưng sẽ có như vậy giảm pha. Quả thực chính là cô phụ chúng ta đối tiêu ra tín nhiệm. Nay thỏa thỏa chính là lấy quyền mưu tư, chúng ta viên ra cái thứ nhất không phục. Không sai, không sai, chúng ta đều không tán đồng. Như vậy thanh âm nháy mắt sẽ chẳng cấp bào phủ Tư đồ đêm cùng mạch ly đều sôi nổi nhìn về phía tiêu mặc, muốn nhìn hắn như thế nào đáp lại. Tiêu mặc đứng lên, vây vây tay nói, cái này nghiên cứu ta không cần các ngươi tiêu phí bất luận cái gì phí dụ, cũng không cần các ngươi chi viện bất luận cái gì vật chất. Ở đây tiểu gia tộc, nghe thấy như vậy điều kiện, trên mặt ngược lại không có ý mừng. Tiêu mặc nói tiếp, các ngươi không tán đồng như vậy nghiên cứu gia tộc, có thể ở tuyết lang nơi đó đăng ký. Ta tiêu mặc làm việc trước nay đều sẽ không miễn cưỡng. Thiệt hay giả? Chính là, không tán đồng liền tính, vì cái gì còn muốn đăng ký? Chẳng lẽ là tưởng nhớ tiểu hát trướng? Một người run rẩy đứng lên hỏi, vì cái gì muốn đăng ký? Tiêu mặc thần sắc không do nói, một khi nghiên cứu thành công, đầu nhập quá gia tộc có thể không ràng buộc thu hoạch thành phẩm. Mà không có đầu nhập gia tộc, yêu cầu đồng giá trao đổi. Cái này đổi những cái đó gia tộc sắc mặt khó coi lên. Đồng giá trao đổi. Ta nói, bọn họ thật sự có thể nghiên cứu thành công sao? Ta cháu trai nói qua, tiến sĩ đều nói cái này nghiên cứu chính là kiện lãng phí sức người sức của sự tình. Nhưng thổ nhương ô nhiễm kia chuyện, không cũng bị nghiên cứu ra tới sao? Ngươi nói cũng đúng, nói thật, lần này cần không phải tả lão đứng ra phản đối, ta thật đúng là không tính toán tới đâu. Ai mà không a? Đường tâm du buồn cười nghe bọn họ nghị luật thành, lại không muốn ăn mệt. Rồi lại không nghĩ vứt bỏ ích lợi. nay đàn mâu thuẫn mọi người, Trên đời này nơi nào có không trả giá liền đạt được chuyện tốt. Nói trắng ra là, đều là một ít cỏ đôi chó. Phong hướng nào thổi, liền hướng bên kia đảo. Hội nghị kết thúc, đi đăng ký đi. Ta tiêu mặc sẽ không đối với các ngươi tiến hành bất luận cái gì trả thù. Tiêu mặc nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Chuyện này cũng cứ như vậy vô tật mà chết. Mỗi người sôi nổi có cái ý tưởng. Tựa hồ tiêu ra căn bản là không có suy xét quá bọn họ ý tưởng, có bọn họ không bọn họ đều giống nhau. Vẫn là nói, đã định liệu trước. Mỗi người trên mặt đều lâm vào do dự bên trong. Tư đồ đêm dẫn đầu đứng lên, chúng ta tư đồ ra không giảng buộc duy trì cái này nghiên cứu. Mạch ly, mạch ra giống nhau, lấy tiêu ra như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cố dĩ thịnh nói, cố ra nghĩa vô phản cố. Bọn họ ba người song song đi ra ngoài. Yêu tú ba cái tuổi trẻ nam tử, cái nào không phải người xuất sắc. Nhưng bọn họ đều nguyện ý duy trì cái này nghiên cứu, này đại biểu cái gì. Có chút người cảm thấy chính mình tới nơi này chính là cái chê cười, bọn họ tính nào mâm đồ ăn, liền bọn họ về điểm này của cải tính cái gì. Mà tiêu mặc trong lúc cũng nói, mỗi cái gia tộc lượng sức mà đi có thể. Cũng không phải muốn đem bọn họ ép khô. Có chút người đã đi ra hội trường. Mà kêu bổn phụ trách ký lục sổ ghi chép thượng trước sau không có rơi xuống bất luận kẻ nào tên. Trưng 506 khai đại hội 4. Đám người đi hết, tuyết lang đi vào đường tâm du trước người, đem sổ ghi chép đưa qua. Phu nhân, một người đều không có. Đường tâm du cười cười, nói, ta đã sớm liệu đến. Từ bọn họ tiến tràng liền tỏ vẻ ra nhân tâm không đồng đều, như vậy bọn họ làm sao có thể làm ra đại sự tới. Nàng đem sổ ghi chép cầm ở trong tay, đi vào văn phòng trước. Nhớ tới tiêu mặc kia phó chắc chắn bộ dáng, nàng cố ý làm ra khổ sở bộ dáng, tưởng đầu đầu hắn. Nàng đẩy cửa đi vào, tiêu mặc ngồi ở bàn làm việc trước. Thế nào? Ngươi như thế nào liền như vậy đi rồi, thật nhiều người đều ký tên. Đường tâm du cố ý nói. Thật sự, tiêu mặc rõ ràng không tin. Đường tâm du không cấm tiết khí, như vậy đều không lừa được người, chống không. Thế nhưng không ai ký tên. Ta đã sớm biết, này đàn túng bao như thế nào sẽ vứt bỏ chính mình ích lợi. Tiêu mặc tự lại nói. Chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không sợ hãi? Có cái gì sợ quá? Liền chỉ bằng vào tiêu ra cũng chi trả khởi, làm cho bọn họ cùng nhau, cũng bất quá là không nghĩ bạch bạch tiện nghi bọn họ. Tiêu mặc đi đến đường tâm du bên cạnh, đem nàng vây ở chính mình hai tay gian, đến là ngươi, là muốn nhìn ta xấu mặt sao? Ta không có. Đường tâm du kêu oan, Như vậy nói đều ký tên, là chuyện như thế nào? Tiêu mặc trừng phạt dường như khe cắn nàng nhĩ môi. Đừng áo, ngỡ. Đường tâm du quay đầu, tránh né hắn công kích, nhưng không chịu nổi hắn sức lực đại, chỉ có thể xin tha nói, bảo bảo, tiểu tâm bảo bảo. Tiêu mặc ôm lấy hắn, đem tay sờ lên nàng bụn, nói, tâm du, tưởng hảo các nàng tiền sao. Trong đó một cái kêu tiêu niệm. Đường tâm du kiên định nói. Nếu, nàng không phải niệm nhi đâu. Tiêu mặc hỏi. Tiêu mặc, ta có loại cảm giác, chúng ta sẽ không mất đi niệm nhi. Đường tâm du chém đinh chặt sắt nói. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Ngươi không khỏi cũng quá dễ dàng thuyết phục. Ai làm là lão bà đại nhân nói, nói cái gì ta đều tin. Tiêu mặc cười nói. Đường ba hoa, chúng ta hiện tại việc cấp bách là cho tiến sĩ tìm được một đám chuột bạch. Ta biết, chuyện này đã phân phó đi xuống. Ta tin tưởng nhất định còn sẽ có chuột bạch cái này giống loài. Tiêu mặc nói. Khi bọn hắn đạt được chuột bạch tin tức đã là nửa tháng chuyện sau đó. Trong lúc bọn họ không ngừng thu thập vật tư, xây dựng tân an toàn căn cứ, đem an toàn căn cứ mở rộng tương liên. Tăng thi bị đuổi đi đi ra ngoài, mọi người bắt đầu xây dựng lập nghiệp viên, rau dưa trái cây linh tinh đã đầu nhập sinh sản. Hết thể đều ở hướng tốt phương hướng tiến hành. Tiêu dạ đã tới có đã hơn 2 tháng không khỏi có chút nhớ nhà, muốn biết ba mẹ tình huống hiện tại, ôn gia có hay không đem bọn họ thế nào. Hắn ngồi ở tổng bộ hậu hoa viên, nhìn xanh um tươi tốt đóa hoa, tinh thần có chút hoang hốt. Đường Tâm Du đi ngang qua, liền nhìn đến Tiêu Dạ buồn bã hiểu sự ngồi ở chỗ kia. Như thế nào ở chỗ này phát lốc? Không có việc gì, ta chính là nghỉ ngơi trong chốc lát. Ba mẹ dặn dò mấy trăm lần quá, nhất định không thể chậm trễ trên địa cầu mặt sự tình. Cho nên Hắn không thể ảnh hưởng đến những người khác. Nhưng tâm lý không khỏi vẫn là sẽ có chút đoán giận. Đại ca bọn họ đều không quan tâm ba mẹ tình hôm sao Nhớ nhà. Đường tâm du suy đoán nói. Không có, không có. Tiêu dạ đôi mắt trợn lên, hiển nhiên là bị nàng đoán trúng. Cùng ta tới. Đường tâm du hướng hắn ngoắc mắt tay. Tiêu dạ trần chờ nhìn về phía nàng, đi nơi nào. Đường tâm du kéo hắn tay háo liền hướng ra phía ngoài đi. Đem hắn nhét vào trong xe, hướng tới vùng ngoại ô phương hướng chạy tới. Ngươi mang thai, lái xe thật sự không có vấn đề sao. Tiêu dạ từ biết nàng mang thai sau, liền rất thiếu cùng nàng đối nghịch. Hiện tại ẩn ẩn còn có một ít quan tâm ý vị. Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ngươi đại tẩu ta. Đường tâm du liếc mắt nhìn hắn. Ngồi xong chương 507 chứa đựng năng lượng một. Tiêu dạ nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, cần thiết đem đại tẩu hai chữ treo ở ngoài miệng sau. Hắn còn không có ngồi xong, xe liền vèo một tiếng sông ra ngoài. Ngươi đây là ở mưu sát. Hắn hoảng loạn ngồi xong, nắm chặt tay vịt, ngươi có phải hay không hẳn là vì trong bụng tiểu bảo bảo nhóm suy xét một chút. Đường tâm du liếc mắt nhìn hắn, là chính hắn ở sợ hãi đi. Nàng to mò hỏi, ở các ngươi cái kia tinh cầu, có ô tô sao? Không có, chúng ta kia đều là vũ trụ ô tô, ở không Trung Phi. Tiêu dạ ngồi loại này ô tô còn có một ít say xe, xe, chỉ là hắn ngượng ngùng nói mà thôi. Ra đây thật đúng là có điểm mong đợi. Đường tâm du nói một câu, tốc độ cũng chậm lại. Tiêu dạ huyền tâm mới thu vào trong bụng đi, mắt thấy ly nội thành càng ngày càng xa, hắn tâm lại bắt đầu phiêu lên, không cấm phỏng đoán khởi đường tâm du ý tứ tới. Đường tâm du sườn mặt thượng không chút biểu tình, nhưng càng là như vậy càng làm hắn cảm thấy có chút sợ hãi, hắn nhược được hỏi. Ngươi đem ta đưa tới như vậy xa xôi địa phương tới, chẳng lẽ là muốn giết ta? Ngươi đắc tội ta sao? Đường tâm du buồn cười hỏi. Tiêu dạ sau một lúc lâu không có đáp lại. Nàng to mò vặn mặt nhìn về phía hắn, lại phát hiện hắn thật sự nghiêm túc tự hỏi lên, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Yên tâm đi. Chỉ bằng ngươi là tiêu mặc đệ đệ, ta cũng sẽ không giết ngươi. Tiêu dạ thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái, cuối cùng không nói gì thêm. Hai người một đường đi tới vùng ngoại ôm một tòa màu trắng vật kiến trúc phía trước, tiêu dạ vừa xuống xe đã không thấy tầm hơi bóng dáng. Nàng khóa kỹ xe, liền nhìn đến tiêu dạ chính đỡ một cái lan can không lưng phun đầu. nhịn không được chế nhạo nói, ngươi như vậy, trở về nhưng làm sao bây giờ? Tiêu dạ phun ra một hồi lâu, lúc này mới đứng thẳng thân mình. Đường tâm du từ một bên lấy ra khăn giấy đưa cho hắn, tiêu dạ thẳng ngơ ngác nhìn nàng cũng không có tiếp. nàng hỏi. Như thế nào? Không cần. Thật đúng là lôi thôi đâu. Tiêu dạ buồn bực từ nàng trong tay đem khăn giấy chịu qua đi. Ta như thế nào nhìn ngươi người này liền sẽ không nói điểm lời hay đâu. Cũng không biết ta đại ca thích ngươi cái gì. Đường tâm du đắc ý nói, thích con người của ta a Ngươi cảm thấy thẹn tâm đâu? Tiêu dạ phản kích nói. Ta yêu cầu kia đồ vật sao? Đường tâm du không để bụng, đi thôi. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Tiêu dạ đuổi theo đi hỏi. Ngươi không phải nhớ nhà sao? Chúng ta đến xem ngươi tàu bay có hay không bị sửa chữa hảo. Đường tâm du nhẹ nhàng nói. Tiêu dạ trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần, có chút ấy nấy, hắn thế nhưng sẽ hoài nghi đại ca bọn họ. Nguyên lai like bọn họ âm thầm sửa chữa hắn tàu bay, mà không phải cố ý không đi để kia chuyện. Thất thần làm gì? Không nghĩ nhìn xem tu thành bộ dáng gì sao? Đường tâm du đi đến cạnh cửa mới phát hiện hắn cũng không có đuổi kịp. Quay người lại liền nhìn đến tiêu dạ đang đứng tại chỗ xuất thần. Nga, tới, tới. Tiêu dạ trên mặt mang theo ý cười một đường chạy chậm, vào nhà xưởng. Nơi này phương tiện thực hoàn thiện, có chút đều là gần nhất phát minh ra tới. Bên trong có một ít căn cứ tiêu giả mang đến tàu bay vì mô hình làm ra hàng mẫu. Mỗi người nhìn thấy các nàng đều chào hỏi. Đường tâm du nhất nhất đáp lại bọn họ. Hai người trải qua một cái sáng ngời thông đạo. Quét mắt màng mới tiến vào mặt sau phòng thí nghiệm. Bên trong đang có vài người ở nghiên cứu, có người tiến vào cũng không có phát hiện. Bọn họ vòng đến kia mấy người phía sau, liền nghe thấy bọn họ đang nói tàu bay tiến độ. Ta không tán đồng tiến hành thí phi, nhiên liệu phương diện còn không thể xác định là loại nào, tùy tiện thí phi sẽ gia tăng thất bại tỷ lệ. Mô vị nhà khoa học nói, hệ thống các phương diện đã tiến hành rồi hoàn thiện, cho nên ta cảm thấy có thể tiến hành thí bay chứ 508 chứa đựng năng lượng 2. Nếu cơ hủy nhân vong, cái này hậu quả ai tới gánh vác. Nói chuyện tiến hành đến nơi đây liền tiến vào cục diện bế tắc, ai cũng không chịu thoái nhượng nửa bước. Đại gia vất vả. Đường tâm du vô vô tay, từ trong không gian lấy ra vải phần giảng cơm ra tới, phát đi xuống, chuyện này cần phải muốn ổn thỏa, cho nên chúng ta có thể mau chóng tìm kiếm thích hợp nhân liệu, cung cấp cho đại gia thực nghiệm. Cảm ơn phu nhân. Các nhà khoa học sôi nổi tỏ vẻ càng tạ. Đường tâm du nhìn thoáng qua tiêu dạ, hỏi, tiêu dạ, ngươi biết này tàu bay dùng chính là loại nào nhiên liệu sao? Kỳ thật này tàu bay dùng cũng không phải nhiên liệu, mà là người dị năng. Tiêu dạ nói, cái gì? Thì như như vậy. Tiêu dạ lòng bàn tay đột nhiên lệ ra một đạo ánh lửa, này lại không giống trên địa cầu mặt dị năng, mà là một loại lấy quang tình thế tồn tại năng lượng. Đây là... Các nhà khoa học sôi nổi bông trong tay hộp cơm, đi vào tiêu dạ trước người, cẩn thận quan sát đến. Ngươi đừng cử động, làm các nhà khoa học nghiên cứu một chút. Đường tâm du mệnh lệnh nói. Tiêu dạ vốn định cự tuyệt, nhưng tưởng tượng đến bọn họ hành động cũng là vì sớm ngày tìm được ba mẹ, lúc này mới ngoan ngoan đứng ở nơi đó. Các nhà khoa học là lần đầu tiên thấy như vậy hình thái, nhất thời có vẻ hưng phấn mạc danh. Đối với không biết sự vụ, mọi người đều sinh ra nồng hậu hứng thú có phải hay không có thể đem loại này hình thái năng lượng cấp bảo tồn xuống dưới đâu? Vì cái gì ngươi có thể sinh ra như vậy năng lượng, mà chúng ta lại không được đâu? Đình! Đình! Tiêu dạ bị đại gia vấn đề hỏi đầu tóc nóc, nháy mắt đem năng lượng cấp thu hồi. Lại ngẩng đầu, liền thấy các nhà khoa học mặt giống như là uống lên máu gà giống nhau, vốn là bởi vì nghiên cứu lôi thôi lít thiết, giờ phút này càng thêm đáng sợ. Hắn vội vàng từ bọn họ trung gian tẽ ra tới, liền thấy đường tâm du một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, rõ ràng là đang xem náo nhiệt. Linh quang chợt lóe, hắn đi vào thân máy mặt sau, giống ảo thuật dường như từ bên trong lấy ra làm nhiên liệu chứa được bình. Đó là một cái quá mức trong suốt bình, bên trong còn có một ít tản lưu năng lượng, gắt gao chỉ có một phần năm. Đây là cái gì? Như thế nào chúng ta chưa từng có phát hiện qua đâu? Nhà khoa học có chút kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì các ngươi buồn à. Tiêu giả phiên trận trắng mắt. Các nhà khoa học cũng không có bởi vì hắn nói mà sinh khí, bởi vì bọn họ lực chú ý đã bị cái kia kỳ quái bình cấp hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Sau một lúc lâu, một nhà khoa học hỏi, vậy ngươi biết như thế nào hướng bên trong chứa đựng năng lượng sao? Nếu ta biết, có lẽ ta chính là cái nhà khoa học. Tiêu giả Trêu chọc nói. Các nhà khoa học ảo não nhìn chầm chầm trong tay mình, ôn ra đi thời điểm, mang đi rất nhiều tình anh nhà khoa học, mà bọn họ này đó chỉ là bị tuyển dư lại. Có chút vấn đề cũng chỉ là cái thường dân. Phu nhân, ta tưởng chúng ta còn cần thời gian tới hảo hảo ngẫm lại. Nhà khoa học có chút hổ thẹn nói. Đừng nóng nội, ta tin tưởng các ngươi. Đường tâm du vô vô bở vai của hắn. Cảm ơn. Đường tâm du đi phía trước. Từ trong không gian lấy ra một ít trải qua pha loãng nước suối, nàng nhưng không hy vọng này đó các nhà khoa học bởi vì nghiên cứu mà đem thân thể cấp làm học rồi. Nàng lôi kéo tiêu dạ hướng ra phía ngoài đi đến, không hề quay dày bọn họ nghiên cứu. Trở lại trong xe, tiêu dạ khó được nói thanh tạng, chẳng qua thanh âm có chút tiểu. Đường tâm du nhịn không được đầu hắn, ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy. Không nghe thấy liền tính. Tiêu dạ ngạo kiều trở về một câu đem đầu nhìn về phía ngoài xe. Đường Tâm Du quay đầu vừa lúc thấy hắn đỏ bên tai, không khỏi cười cười, "Ta tiếp thu." "Tiếp thu cái gì?" "Ngươi nói lời cảm tạ a." "Không phải không nghe thấy sao?" Tiêu Dạ xấu hổ, "Có thể làm bộ nghe thấy được." Đường Tâm Du cười phát động ô tô. "Chương 509 chứa đựng năng lượng 3." Trở lại tổng bộ thời điểm đã một chút chung. Tiêu Dạ phun xong lúc sau, dạ dày trên cơ bản xem như không có đồ vật. Đường tâm du từ trong không gian lấy ra một phần giản cơm đưa cho hắn, nặng, bổ bổ đi. Bằng không người khác còn nói ta ngược đãi ngươi đâu. Tiêu dạ buồn không nghĩ tiếp, nhưng không chịu nổi này đồ ăn hương khí, vẫn là rỗi tay cầm qua đi. Mạnh miệng nói, ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Không có việc gì, đây là ngươi thượng một tiếng cảm ơn tặng kèm phẩm. Đường tâm du cười nói, ngươi tiêu dạ tâm giống như là bị miêu cào giống nhau, xấu hổ buồn bực hẳn. Các người ở chỗ này làm cái gì đâu. Tiêu mặc từ bên trong ra tới, liền khoanh lại đường tâm du cổ. Nàng thuận thế ngã xuống hắn trong lòng ngực, hai người hướng bên trong đi đến. Không có làm cái gì. Người ăn cơm sao? Còn không có. Ta cũng không có, chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa đi. Hai người thân ảnh càng lúc càng xa, tiêu dạ nhìn trong tay hộp cơm, trong lòng pha hờ hững. Đường tâm du đi vào văn phòng, đem đồ ăn dọn xong. Hôm nay ta cùng tiêu dạ đi vùng ngoại ô, xem tàu bay tiến triển đi. Nga, tiêu dạ khẳng định thật cao hứng đi. Tiêu mặc đối với cái này đột nhiên nhiều ra tới đệ đệ vẫn là để ý. Còn hành, cái này ngạo kiểu tiểu quỷ một chút không đáng yêu, liền cùng ngươi dường như. Đường tâm du nhăn mũi. Đừng nhăn mũi, xấu đã chết. Tiêu mặc ra vẻ ghét bỏ nói. Nô, ngươi hiện tại là ở ghét bỏ ngươi tức phụ như sao? Đường tâm du thương tâm nói. Ngươi đừng như vậy, không thích hợp ngươi. Tiêu mặc vươn bàn tay to đẩy đẩy cái chán của nàng. Ngươi có ý tứ gì? Đường tâm du cả giận nói. Ta nói ta càng thích ngươi sức sống mười phần bộ dáng, càng thích ngươi cởi phát lại đầy bộ dáng. Tiêu mặc bắt lấy tay nàng, thâm tình nói. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Tin. Không để ý tới ngươi, tàu bay linh kiện cùng hệ thống đã chữa trị hảo, chỉ kém năng lượng. Đường tâm du cùng hắn ve vãn đánh yêu lúc sau, nói lên chính sự. Ơn, thực khó khăn sao? Con hảo ta mang tiêu dạ đi nhìn nhìn, hắn tìm được rồi đâm tiêu đốt năng lượng bình, chỉ là tạm thời còn không biết như thế nào bảo tồn loại này năng lượng. Đường tâm du tranh công nói. Vẫn là lão bả của ta thông minh. Tiêu mặc vui phối hợp. Hắc hắc, nhanh lên ăn đi. Một lát liền lệnh. Đường tâm du cười hì hì nói, hiển nhiên thực hưởng thụ. Không đúng. Các ngươi hai cái như thế nào đi? Ngươi lại lái xe. Tiêu mặc đột nhiên phát hiện vấn đề trọng điểm, bắt đầu làm khó dễ. Đường tâm du le lưới, vẫn là bị phát hiện. Cũng liền lần này lạc, lần sau sẽ không. Ngươi nha. Tiêu mặc dối tay chọc chọc nàng khuôn mặt, tựa hồ trong khoảng thời gian này mượt mà không ít, xúc cảm mềm như bông. Làm gì lạ Có phải hay không có điểm béo Đường tâm du thấy hắn tựa hồ chọc nghiện rồi. Buồn bực đem hắn tay kéo khai, ảo náo sở hướng chính mình mặt. Không mập, là xinh đẹp nhất thái phụ. Tiêu mặc sủng lịch nói. Tính ngươi có thể nói, tha thứ ngươi. Hai người chính đang ăn cơm, tuyết lang từ bên ngoài đi đến, trên mặt mang theo ý cười. Bút, tiểu bạch thử có tin tức. Thật sự. Tiêu mặc đứng lên. Ân, ở phía tây nham phong phía dưới cái khe phát hiện tiểu bạch thử dấu vết, hẳn là số lượng thực khổng lồ. Huyết lang thật mạnh gật đầu, tin tức này đối bọn họ tới nói khẳng định là thiên đại tin tức tốt. Đường tâm du cùng tiêu mặc lung tung đem cơm chưa dùng hết, chuẩn bị một ít trang tiểu bạch thử thiết bị, liền bắt đầu chạy tới nham phòng. Trên đường mỗi người trên mặt đều nhảy nhót không thôi. Chỉ cần nghiên cứu thành công, đối với toàn nhân loại đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Thay đổi gen, làm dị năng giả nhóm không bao giờ dùng sợ hãi bị cảm nhiễm. Cũng làm cho bọn họ không hề nhân tâm hoàng sợ. chương 510 chứa đựng năng lượng 4. Mỗi người tâm tình đều thực phân chấn. Chính là khi bọn hắn đi vào nham phong phụ cận, lại bị tình huống nơi này cấp hoàng sợ. Vùng này cũng không ở an toàn căn cứ phạm vi, bởi vì nơi này tang thi đông đảo, hơn nữa địa thế so thiên, đã bị đuổi đi mở ra. Nhưng hiện tại thế nhưng một cái tang thi đều không có nhìn đến. Nơi nơi đều là thi thể hải cốt. Lộ ra sâm sâm bạch cốt cùng tản ra từng trận thanh tửi. nham phong phụ cận có một cái con sông, hoàn toàn bị ô nhiễm thành hắc màu xanh lục, mặt trên còn bay một ít hủ thi. Nơi này ô nhiễm như vậy nghiêm trọng, thế nhưng đều không có người phát hiện. Vẫn là nói có người cố ý che giấu chuyện này. Tiêu mặc lệnh giọng nói, này thuộc về phía dưới người qua loa cho xong, Chứ không nói những cái đó, chúng ta mau đem nơi này rác rưởi cấp xử lý đi. Đường Tâm Du nói ở tiêu mặc chỉ thị hạ dị năng giả nhóm cách ra lao động đêm này đó tàn thi tụ tập tới rồi một chỗ hỏa hệ dị năng giả phụ trách bậc lửa từng trận khói đen từ từ dâng lên hương vị cũng dần dần ít đi một chút thâm du ngươi có ý kiến gì không tiêu mặc hỏi ta nhìn kỹ quá này đó tàn thi mặt trên miệng vết thương tàn khuyết không đồng đều thậm chí còn tương đối tiểu rất có khả năng chính là chuột loại việc làm đến nỗi là loại nào liền không được biết rồi Ngươi phân tích cùng ta cái nhìn nhất trí, đến nỗi là cái gì, liền đi xem đi. Tiêu mặc thở dài, nhiều như vậy tang thi hoặc là nhân loại tử vong, đều là một hồi thai nạn. Tiêu ra làm tứ đại bảo hộ gia tộc, thế tất có không thể chút bỏ trách nhiệm. Đường tâm du nắm nắm hắn lòng bàn tay, ngươi đã làm thực hảo. Bột, chúng ta người đã đi trong sông vớt, chẳng qua ô nhiễm đã lâu sợ là không dễ dàng rửa sạch. Các người đi trước làm, tận lực làm ô nhiễm không hề tiếp tục. Tiêu Mặc nói, đúng vậy, hai người đứng lên, đi vào bờ sông, nhìn bị vớt đi lên, cá, người thi hải. Nơi này nghiễm nhiên là một mảnh chết hả, không có bất luận cái gì có sinh mệnh sinh vật. Đường Tâm Du nhìn nhìn nước sông đi phương hướng, nói, nghị cách đem này chỗ nước sông cấp ngăn chặt trụ, hiện tại cây nông nghiệp dùng thủy đại bộ phận vẫn là từ sông nước bên trong. Nếu nơi này nước sông ô nhiễm mặt khác nguồn nước, đối cây nông nghiệp cũng có ảnh hưởng. Ân, tiêu mặc gật đầu, tiêu tới một cái dị năng giả, làm hắn trở về điều lấy một ít đội ngũ cùng thiết bị ra tới tiến hành xử lý. Giải quyết xong rồi này đó, đoàn người chuẩn bị đi trước nham phong. Nham phong phía dưới còn có một ít thôn trang nhỏ, phong ở cơ hồ đều là nhà gỗ, đã tổn hại lợi hại, mặt trên còn mơ hồ có một ít dấu răng. Đường Tâm Du cùng tiêu mặc tiến lên vừa thấy, những cái đó dấu răng cũng rất nhỏ. Hai người càng thêm khẳng định. Nay phụ cận khẳng định là có chuột loại. Khắp nơi đều là sơn, mấy người thực mau liền tới tới rồi người nọ đã từng phát hiện chuột bạch địa phương. Cái này địa phương thực bí ẩn, khắp nơi đều là cỏ cây, nơi này cỏ cây cực kỳ tràn đầy. Phát hiện chuột bạch địa phương chính là ở ngọn núi phía dưới tế phùng bên trong. Người nọ chỉ vào kia chỗ, nói, chính là nơi đó, ngày ấy chúng ta trong lúc vô tình lạc đường đi tới nơi này liền nhìn đến một cái thân ảnh nho nhỏ chợt lóe mà qua, chui vào nơi này. Nếu không phải chúng ta xuống dưới xem xét nó ló đầu ra, thấy là màu trắng, chúng ta cũng không dám xác định chính là tiểu bạch thử. Tiêu mặc tinh tế xem xét những cái đó tê phùng, nếu là chuột bạch thực dễ dàng liền trải qua, nhưng nếu là nhân loại liền khó khăn vạn phần. Nay phụ cận có hay không cùng loại sơn động nhập khẩu? Chúng ta ngày đó khắp nơi đều nhìn, cơ hồ đều là loại này cùng loại tiểu tê phùng không có sơn đậu. kia nếu là huyệt mộ đâu? Đường tâm du chỉ vào nơi xa một cái mộ bia, này mộ bia ước chừng có 4 mét, là dùng màu trắng đá cẩm thạch điêu khắc, nhìn dáng vẻ năm đầu đã có chút lâu rồi. Trước 511 chuyện cũ năm xưa một. Đường tiểu thư, sự tình không hảo. Đường tâm du nhìn về phía quý nhược an, không rõ hắn nói không hảo chỉ chính là cái gì. Ta một cái bằng hữu từ trước tuyến trở về, tiêu đại nhân đã xảy ra chuyện.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 Đường tâm du bị hắn giống nốc, ngươi không phải thực cái mộ dung hân sao? Vì cái gì lại sẽ yêu tiêu mặc? Mộ dung hân, tên này nàng đã thật lâu không có nhớ tới qua. Nhưng, quý nhược gan lại như thế nào biết mộ dung hân? Nàng lánh mắt nhìn chầm trầm hắn mặt, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Ha ha ha ha! Quý nhược gan cười ha hả Đường tâm du chỉ cảm thấy đầu ngón tay thượng tê dần, trên người dị năng tan rã, ngay cả tầm mắt đều mơ hồ lên.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 Đường tâm du hô to, quý nhược an, người muốn thế nào? Là người bức ta làm như vậy, ta nguyên bản không nghĩ làm như vậy. Quý nhược an trên mặt mang theo nụ cười giả tạo, trong mắt tràn ngập sâm lược cảm. Người không phải quý nhược an, người là ai? Như vậy quý nhược an quá mức xuất ngũ, cùng hắn nguyên lai tính tình cũng không giống nhau. Đường tâm du giấy rua, chính là trên người dị năng lại giống biến mất giống nhau. Vô dụng, người dị năng đã tàn.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 Hiện tại liền cảm thấy ngươi làm người ghê tẩm buồn ôn. Nguyên lai ta thật là mắt bị mù mới có thể thích ngươi cái này xuất sinh. Đường tâm du mang to. Đối. Ta để tiện vô sỉ. Ta làm người ghê tởm Mộ dung hân vũ chính mình ngực, nói, ta chỉ là nhất thời bị quyền lợi che mắt hai mắt, chờ đến mất đi ngươi thời điểm, mới hiểu được thống khổ tư vị. Ngươi đều có thể làm lại từ đầu, vì cái gì ta không thể. Nhưng ta trở về nhìn đến cái gì? Ngươi cùng tiêu mặc ở bên nhau. Vì cái gì? Nói cho ta vì cái gì? Ngươi liền tiêu mặc một ngón tay đầu đều so ra kém. Đường tâm du nghiến răng nghiến lợi. Ta không phục. Dựa vào cái gì ta hy sinh rất hết thể gia nhập ám dạng. Một tay sáng tạo căn cứ. Trong một đêm đã bị tiêu mặc dẫn người tiêu hủy. Mộ dung hân tử hồ lâm vào nào đó điên cuồng trạng thái. Dựa vào cái gì hắn tiêu mặc có thể nhất hô ba ứng.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 Khi ta không biết sao? Cái gì thông đồng? Đường tâm du không hiểu, nàng cùng tiêu mặc kiếp trước căn bản là không có nói chuyện qua hảo sao. Ừ, ngươi trang cái gì hồn nhiên? Đều là giả. Ngươi là thật khở vẫn là giả đốc. Mộ dung huân trong mắt ghen ghét tụ ra một thức hỏa. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mộ dung huân không cần tìm lấy cớ hảo sao. Đường tâm du đối hắn vô sỉ lên án, trong cơn giận dữ.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 Vẫn chưa chú ý quá này đó quái gì chi tiết. Chẳng lẽ nói nơi này còn có nàng sở không biết quá vãng. Trước 514 chuyện cũ năm xưa 4. Ngươi biết ta vì cái gì không chạm vào ngươi. Ta chê ngươi dơ. Mộ Dung Hân cười cười, chạy xuống nước mắt. Mộ Dung Hân, ngươi nói bậy gì đó. Lần đó tiêu mặc mang theo chúng ta chạy ra khỏi vòng ngây. Hắn lúc gần đi cảnh cáo ta, làm ta hảo hảo bảo hộ ngươi.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 Có như vậy một cái cường đại nam nhân, ngươi còn ngốc tại ta bên người tính cái gì? Đồng tình. Vẫn là cảm thấy ta ngu ngốc. Đường tâm du lắc đầu, như vậy lượng tin tức quá lớn, tiêu mặc thế nhưng sẽ nói ra nói vậy. Nhưng bọn họ rõ ràng không có nói chuyện qua. Nàng đầu cùng đoàn hồi nhau giống nhau, chẳng lẽ tiêu mặc đời trước cũng đã đang âm thầm trông chừng nàng sao? Ngươi có phải hay không rất đắc ý? Ta đem ngươi đưa cho ám dạ làm nghiên cứu.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 Đường tâm du nhắm hai mắt lại, không hề để ý đến hắn, như vậy hắn làm nàng không có nửa phần đồng tình. Bởi vì hoài nghi nàng trung trình, liền đem nàng đưa đến ám dạ trong tay. Như vậy ái căn bản là không tính ái. Hắn liền quý nhược gan đều so ra kém. Không quan trọng, ta thực mo liền thành công, chúng ta đến lúc đó liền có thể trở lại từ trước. Mộ dung hơn như là nhớ tới cái gì, hương phấn đứng lên, tự mình lẩm bẩm, từ từ, ngươi chờ một chút.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 nơi này đã từng phát sinh qua dịch chuột. Liên viêm nói xong, tiêu mặc cũng không có phát hiện ra cái gì manh mối. trong tay của hắn tụ đầy bạch quang, từ mấy cái sơn động xuyên qua, từng đạo bạch quang đem bốn cái môn sâu lên, từ bốn cái môn phía trên xuất hiện một cái màu trắng vòng tròn. tiêu mặc thu dị năng, này màu trắng vòng tròn không có thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lượng. cuối cùng ở sơn động trung gian xuất hiện một cái cửa động, mặt trên thỉnh lỉnh có một cái tựa một tự. Cửa gỗ, ha ha, là cửa gỗ. Liên viêm kinh hỉ hô to. Trong chốc lát từ này nói bạch môn đột nhiên hiện ra một cái cầu thang. Tiêu mặc cùng đường tâm du lẫn nhau nhìn thoáng qua, nơi này chờ đợi bọn họ không biết là cái gì, nhưng rửa theo ngũ hành suy tính, sinh cơ lớn nhất lại là cái này cửa gỗ. Liên viêm dãy rủa, sấn bạch quang đau đớn đại ra đôi mắt, bay nhanh chạy đi vào. Mạnh mẽ thấy, cũng đi theo chạy đi lên. Tiêu mặc kéo đường tâm du nhanh chóng bay đi vào. Mà chờ đại gia hoàn hồn lúc sau, bạch môn đã đóng cửa. Đường tâm du bọn họ đã biến mất tung tích. Tiêu đại nhân, tiêu phu nhân đâu? Ở chỗ này từ từ đi. Lại nói tiêu mặc bọn họ vào bạch môn, bên trong là trắng xóa một mảnh. Tiêu mặc lôi kéo đường tâm du tay, sợ có cái gì dị động. Phong ở trung gian có một cái loại nhỏ tàu bay, thế nhưng cùng tiêu giả mở ra kia một con thuyền đại đồng tiểu dị. Giống như là thu nhỏ lại bản nay đại khái chính là mẫu thân tới khi cưới tàu bay Liên viêm nhào vào tàu bay mặt trên Tuy rằng là 300 hơn tuổi tuổi tác Giờ phút này cũng nhịn không được rơi lệ đời mặt Tiêu mặc nhảy đi lên Bên trong năng lượng thế nhưng còn không có tiêu hao xong Hắn kích thích một chút mặt trên cái nút Thế nhưng nhảy ra một cái màn hình tới Viêm nhi, đưa ngươi nhìn đến này tao tàu bay khi Ta hẳn là đã không còn nữa Tọa độ ta đã đánh dấu thỏa đáng, địa cầu trước sau không phải chúng ta có thể sinh hoạt địa phương. Người có phải hay không còn đang trách ta không có cùng người phụ thân thuyết minh nguyên do, cho các ngươi chia lịa. Nhưng ta không thể chậm chế hắn cả đời A. Ta một có rảnh khi liền tới đến nơi đây bổ sung năng lượng, chính là sợ một ngày kia ta rời đi, người ở chỗ này tịch mịch. Mẫu thân, mẫu thân liền viêm khóc lóc chảy xuống nước mắt. Tiêu mặc cùng đường tâm du cẩn thận nhớ kỹ nàng đưa vào năng lượng phương thức. Cũng coi như là tới đây thu hoạch ngoài ý muốn. Đây là chìa khóa. Đường tâm du đem chìa khóa đưa cho hắn. Người chịu cho ta. Liên viêm có vẻ có chút ngoài ý muốn. Này nguyên bản chính là thuộc về ngươi đồ vật. Hy vọng chúng ta còn có duyên gặp lại. Đường tâm du cười nói. Cảm ơn. Liên viêm đem chìa khóa nắm chặt ở lòng bàn tay. Sau đó nói. Những cái đó tiểu bạch thử là ta từ một khắc mặt phát hiện. Nơi đó hẳn là có rất nhiều chúng ta đã biết. Tiêu mặc nói, ta cùng ngươi trở về. Mạnh mẽ nói, hắn từ nhỏ không cha không mẹ, thật vất vả gặp được cái chi tâm huynh đệ, cũng không đành lòng làm hắn một người rời đi. Đi ngoài không gian, có lẽ vừa đi vô phản, ngươi không trách ta lợi dụng ngươi, ta liền tâm tồn cảm kích. Liên viêm thấy mạnh mẽ tựa như thấy khi còn bé chính mình, hoàn toàn là đem hắn xem thành là chính mình thân nhân. Giờ phút này thấy hắn không trách trách chính mình, hốc mắt không khỏi lại đỏ. Đừng nói ngốc lời nói, chúng ta chính là hảo huynh đệ. Mạnh mẽ vô vô bờ vai của hắn. Đường tâm du cùng tiêu mặc đạt được năng lượng chứa đựng phương pháp cùng tiểu bạch thử cụ thể phương vị, cũng chuyến đi này không tệ. Từ sơn trên vách đá mặt phản xạ ra một đạo viễn khổng, liền viêm cùng mạnh mẽ thượng tàu bay, cùng đường tâm du bọn họ phất tay cáo biệt. Người nói hắn mâu thân vì cái gì muốn lưu lại này mấy cái môn. Hắn mâu thân có lẽ cũng là mâu thuẫn. Bởi vì không biết hắn trở về sẽ đối mặt cái gì, mà ở địa cầu, lại có thể bình an vượt qua cả đời. Tiêu mặc tựa hồ có thể minh bạch nàng tàn lưu kia mạt nhớ mong. chương 516 như vậy thần kỳ 2, đường tâm du gật đầu, nếu là nàng, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Kia không bằng liền giao cho ông trời tới lựa chọn. Ở bọn họ rời đi thời điểm, sau lưng phụ không đột nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh, tựa hồ ở đối với bọn họ mỉm cười dây lát lại biến mất không thấy hai người đi ra này đã môn dị năng giả nhóm thấy bọn họ ra tới đều thập phần cao hứng tiêu đại nhân các ngươi nhưng tính ra tới bọn họ người đâu không cần phải xen vào bọn họ hiện tại chúng ta đi ra ngoài đi đường tâm du nói đi ra ngoài chúng ta đây nên đi cái nào môn đâu nếu không có gì bất ngờ xảy ra dư lại ba cái môn đều là có thể đi ra ngoài tiêu mặc trầm giọng nói Dị năng giả nhóm tuy rằng hoang mang, còn là đi theo bọn họ phía sau đi ra ngoài. Xuất khẩu ở sân núi Trung Bộ, không có lộ có thể đi xuống, đường tâm du lấy ra lên núi thiết bị cho bọn họ. Ma năng ở tiêu mặc dưới sự bảo vệ, thực mau tới tới rồi phía dưới. Những người khác còn không có xuống dưới, đường tâm du nhìn nơi xa, đây là liền viêm nói sơn một khắc đầu. Bên này cùng kia một bên cũng không có cái gì bất đồng, cũng nhìn không ra tiểu bạch thử là giấu ở nơi nào. Chúng ta nên như thế nào tìm kiếm tiểu bạch thử đâu? Hiện tại lại khôi phục đến tại chỗ. Đường tâm du không cấm đoán giận nói. Cũng không thể nói là trở lại nguyên điểm, trong tay của ngươi không phải còn có một con tiểu bạch thử sao. Tiêu mặc nhắc nhở nói, đường tâm du tức khắc gõ chính mình đầu một cái, trời ạ nàng như thế nào sẽ không nghĩ tới. Ngươi nói ta có phải hay không mang thai biến choan váng. Đơn giản như vậy sự tình ta đều không có nghĩ đến. Ngốc điểm hảo. Nóc điểm đáng yêu. Tiêu mặc cười nói. Đương dị năng giả nhóm đều xuống dưới, đường tâm du từ trong không gian lấy ra tiểu bạch thử. Đem nó phóng ra. Nó đạt được tự do sau nhanh chóng chạy lên. Tiêu mặc bọn họ theo ở phía sau, thức mau liền tìm tới rồi chúng nó tụ tập chỗ. Liên ở tiểu bạch thử muốn chạy trốn đi vào nháy mắt, cả người lại bị chói buộc lên. Tựa hồ là ở buồn bực tiêu mặc hành vi, nó hướng về phía tiêu mặc bọn họ nhe răng trợn mắt lên. Ta đoán nó hiện tại là đang mắng ngươi. Đường tâm du bị này chỉ tiểu bạch thử biểu tình làm cho tức cười. Tiêu mặc cười xem nàng, ngươi hiện tại là tiêu phu nhân, chính mình lao công bị mắng, chẳng lẽ ngươi không nên đồng cảm như bản thân mình cũng bị sao? Không không, điểm này thượng ta cái nhìn cùng ngươi bất đồng, ngươi vinh dự về ta, bêu danh vẫn là yêu cầu chính mình lương đeo. Đường tâm du cười hì hì nói, bởi vì tìm được tiểu bạch thử nơi tụ tập, tâm tình của nàng thực hào. Tựa hồ ngươi không có tuyển đường sống. Tiêu mặc nhẹ nhàng kéo kéo nàng lỗ thai. Hai người đến gần liền nghe thấy tiểu bạch thử chi chi thanh từ bên trong truyền đến. Tựa hồ chúng nó cũng nghe thấy bên ngoài động tĩnh, thực mau liền một chút thanh âm đều không có. Này đó tiểu ra hỏa còn rất thông minh. Đường tâm du khen. Lúc này dị năng giả nhóm cũng đều xuống dưới, đi vào hai người bên cạnh chờ đợi chỉ thị. Tiêu mặc không có ra tiếng, khoa tay múa chân ra mấy cái thủ thế. Dị năng giả nhóm bắt đầu phân công hợp tác. Nơi này tuy rằng không phải nham phùng như vậy nhỏ hẹp, lại cũng không phải như vậy khoan. Nơi này càng như là một cái điệu huyệt, căn bản là không có cách nào đi vào. Cuối cùng bọn người kia, từ cửa động bậc lửa một ít tuổi gỗ, làm ra từng luồng khói đen. Có người phụ trách đem này đó xương khói cấp lộng đi vào, thực mau liền từ một cái khác địa phương tìm được rồi xuất khẩu. Dị năng giả nhóm từ kia phụ cận thủ. Đem bắt tiểu bạch thử cái dương lấy ra tới, đặt ở một bên dự phòng. Này đó khói đặc thực mau liền đem tiểu bạch thử nhóm bức ra tới, chúng nó tâm bất cam tình bất nguyện bị bắt được vào vật chứa. Đường tâm du thấy, chắp tay trước ngực, tự mình lầm bẩm, các ngươi đều là nhân loại đại công thần, ta sẽ nhớ rõ của các ngươi. Tiêu mặc đứng ở nàng phía sau, nghe được nàng lời nói, buồn cười.